Mặt ngoài nghe chính là giữ lại nàng nói, nhưng câu kia ấm lại đã có thể đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hiện tại mới là tháng 11, chờ đến ấm lại như thế nào đều phải qua tháng riêng, 2 tháng 2 dòng ngẳng đầu, mới xem như hồi xuân đại địa thời khắc Tống thị là đang nói phía trước đều đừng tới lưu ra quấy rời. Mộ thanh ly trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì không cao hứng thần sắc, mà là bình tĩnh nói, hảo, kia chờ sang năm đầu xuân, thanh ly lại mang theo đệ đệ quay rời. Vì thế cùng Tống thị nói hai câu lời khách sáo rời đi. Hơn nữa kiên quyết làm Tống Thị dừng bước, tỏ vẻ làm nha hoàng đưa là được, không cần nàng tự mình ra cửa. Tống Thị xem mộ thanh ly thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, ánh mắt ẩn ẩn chấp động một chút, xoay người đi tới hậu đường. Nương! Tống Thị đẩy ra rèm cửa đi vào đi. Trên giường làm một cái rất là tinh thần lao thái thái, nàng nghe thấy Tống Thị thanh âm mí mắt đều không có nâng một chút, chỉ là nhàn nhạt hỏi, kia nha đầu chính là đã rời đi. Nếu là mộ thanh ly ở chỗ này, liền tính nàng không có gặp qua người này Cũng nhất định có thể đoán được ra nàng chính là Tống Thị trong miệng vị kêu ốm đau trên giường lao tổ tông. Nàng thế nhưng liền núp ở phía sau đường, đem mộ thanh ly cùng Tống Thị đối thoại một chữ không lẩu nghe xong đi vào. Phần 135 là, đã đi rồi. Tống Thị nói nơi này do dự một chút, vẫn là không có nhịn xuống đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới lưu lão phu nhân. chương 166 tìm tra. Nương, con dâu không quá minh bạch, ngài nếu là không mừng nàng. Lúc trước làm con dâu tùy tiện tìm cái lý do cự tuyệt nàng thiệp còn không phải là, nhiều năm như vậy không liên hệ, liền tính thật sự không thấy nàng người khác cũng nói không được cái gì tới, tội gì chú chính mình thân thể đâu. Ngày hôm qua này lưu lão phu nhân liền đối ngoại tuyên bố bệnh nặng khởi không tới giường, sở hữu cháu trai cháu gái đều ở phụng dưỡng, chỉ làm tống thị một người đi tiếp đón mộ thanh ly, lại cả nhà trên dưới một người đều không xuất hiện. Nếu không phải như thế, như thế nào có thể nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu? Lưu láo phu nhân dừng một chút nói, năm đó A Hoàng không có một chút tâm kế, vàng không cũng không thể làm một cái thiếp thất xuất thần nữ nhân khi dễ như vậy thảm, đã chết lúc sau cũng không thể cho chính mình hài tử tranh đến cái gì, bất quá nàng sinh nữ nhi đảo một chút đều không giống nàng. Trước đó không lâu mộ thanh ly bị sách phong vì Ninh Yên quận quân sự tỉnh lưu ra tự nhiên cũng là biết đến, lúc ấy lưu láo thái quân liền rất kinh ngạc, cũng nổi lên muốn gặp một lần mộ thanh ly tâm tư, không nghĩ tới nàng không lâu lúc sau liền đưa lên bài thiếp. Lưu lão phu nhân nhàn nhạt nói, "Chúng ta cùng nàng rốt cuộc cách vài tầng, nếu nói này huyết thống đã là đạm bạc, bất quá ngươi cha chồng trên đời thời điểm vẫn luôn cảm thấy xin lỗi A Hoàn cái này cháu ngoại gái, nếu không phải hắn lúc trước thu lưu tiểu Lưu thị mẹ con, cũng không đến mức đưa tới mặt sau tai họa. Bất quá hiện tại ngươi cha chồng cũng đi rồi hảo chút năm, đối với A Hoàn hài tử, chúng ta có thể giúp đỡ một phen, giúp không được là nàng chính mình mẹ." Tống thị lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai lão phu nhân là tưởng thí nghiệm hạ mộ thanh li. Nhìn xem nàng có phải hay không cùng năm đó tô hoàn giống nhau, là cái đỡ không đứng dậy nhân vật. Nếu nàng thật là cái mềm tính tình, lưu ra giúp một lần cũng không giúp được cả đời, lại nói tam đại qua đi, cảm tình đã đạm bạc, liền sẽ không ra tay giúp nàng. Nói đến cùng, vẫn là trở nên hiệu quả và lợi ích chút, toàn xem ngươi có hay không trợ giúp giá trị. Tông thị trong đầu hiện ra cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, tổng cảm thấy chính mình lao tổ tông bỏ lỡ cái gì, lại cuối cùng là không có nói ra. tiểu thư chúng ta trở về sao Sương Nhi ra lưu phủ muốn hỏi, nàng theo mộ thanh ly lâu như vậy, nhiều ít cũng đoán được lưu ra ý tứ, cho nên im bặt không nhắc tới chuyện vừa rồi, sợ làm mộ thanh ly tâm đổ. Không quay về, khó khăn ra tới một lần, đi thẩm diệt chỗ đó nhìn xem, còn có chúng ta thư cục Mộ thanh ly trả lời nói, nàng căn bản không để bụng lưu ra nghĩ như thế nào, nàng đi bước một đi đến hiện tại toàn dựa vào chính mình, lưu ra hiện giờ với nàng chỉ là dẹt hoa trên gấm, căn bản không phải cái gì chuyện quan trọng nhi. Buồn cười những người đó chính mình còn bưng thân phận Nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ cho cái ra vai phủ đầu Bên này mộ thanh ly thần sắc bình tĩnh ngồi trên xe ngựa Hướng về bình an phường chậm dãi chạy tới Rất xa đều có thể thấy chính mình cửa hàng Lại nghe thấy tựa hồ có ổn áo thanh Tiểu thương, nhà ta cửa hàng phụ cận giống như có một ít người ở nháo sự Bình thúc cái cách mảnh thanh đối mộ thanh ly nói Trước đem trên xe ngựa mộ ra đánh dấu hái được Hướng quá đi một chút nhìn xem Đúng vậy Bình thúc nói xong liền đem trên xe mộ ra đánh dấu gỡ xuống, cũng may lúc này người chung quanh đều đang xem náo nhiệt, không ai chú ý tới nơi này. Ngươi nhìn xem các ngươi này bán thứ gì. Náo sự người là trung niên nam tử, giờ phút này thở phì phì đem một xe vải dệt ném ở thẩm diệp trước mặt, nhà các ngươi đồ vật so bên ngoài quý Tam thành. Ta nguyện ý mua chính là bởi vì ngươi nói so địa phương khác tính chất hảo, mặt trên têu thừa cũng chân thật chút, không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy gian dối thủ đoạn. Bốn phía ồ lên. Đại gia lại càng hưng phấn chút. nay tưởng vân trai là trước đó không lâu mới khai cửa hàng, sinh ý tốt làm người đó mắt, nhà bọn họ đồ vật quý muốn mệnh, bộ dáng lại là độc nhất vô nhị, tiêu theo công thật là là cao, khác gia liền tính tưởng bắt chước cũng học không được. Hơn nữa tưởng vân trai đồ vật tuy giang quý, số lượng càng thiếu, chọc đến kinh thành trung phu nhân sôi nổi tranh mua, lấy mua được nhà bọn họ nguyên liệu vì vinh, cho nên tự nhiên thập phần hảo bán. Trước mắt tưởng vân trai xui xẻo, Mọi người tự nhiên đều là vui sướng khi người gặp hòa phân. Này một xe vải dện chỉ có nhất bên ngoài hai tầng là chính phẩm, bên trong đều là tính chất loại kém vải dện. Nếu không phải mấy ngày này thời tiết quá lánh, ta liền tưởng đem hàng hóa tồn tại nhà kho, hôm nay lại vừa vặn kiểm kê hàng hóa, là như thế nào đều phát hiện không được. Trung niên nhân nổi giận đùng đùng nói, các ngươi thật đúng là không khéo, những nguyên liệu này ta đều là muốn phát đến phương Bắc, các ngươi nghĩ ta tất nhiên sẽ không phát hiện trong đó miêu nị, tới rồi địa phương liền tính bị người phát hiện. Cũng đẩy nói là ở trên thuyền bị người động tay chân, đến lúc đó chỉ là một mình ta xui xẻo, không nghĩ tới người định không bằng trời định. Trung niên nhân nói, dối tay kéo xuống nhất ngoại tầng bài rệt, chỉ thấy dư lại quả thực đều là bình thường ti ma, tuy rằng không thể nói là loại kém, nhưng là so với này giá là như thế nào đều không thể nào nói nổi. thẩm diệt nhưng thật ra không có lộ ra cái gì kinh hoàng thần sắc, hắn tự mình tiến lên đem nguyên liệu nhìn nhìn, xoay người lại đạm thanh nói, ta tuy rằng không biết người là nơi nào đến gây chuyện sự nhưng chúng ta tưởng vần trai là tuyệt không sẽ làm ra loại này lấy hàng kém thay hàng tốt sự tình. Mọi người không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc tới, rốt cuộc thành tin là người làm ăn lại lấy sinh tồn căn bản, không đến thật sự giấu dếm không đi xuống nông nỗi, nói đều sẽ không thừa nhận. Ừ, ta liền biết ngươi sẽ không nhận. Kia trung niên nhân cười lạnh một tiếng, chính là hiện tại chứng cứ đặt ở nơi này, nhầm ngươi như thế nào cái lại đều là vô dụng, chạy nhanh cho các ngươi chủ nhân ra tới cấp cái giải thích, ta cũng không phải dễ khi dễ. Nơi này mộ ra cửa hàng, đây là ai đều biết đến sự tình, người này còn dám như vậy tiêu ngạo, tất nhiên là hậu trường đủ ngạnh. Mộ thanh ly là cái nữ tử, xuất đầu lộ diện xử lý loại này tranh chấp tất nhiên không thích hợp, liền tính là thắng cũng dễ dàng rơi xuống một cái không tốt thanh danh. Hơn nữa người này không khẩu bạch nha làm cho bọn họ lấy ra chứng cứ, rõ ràng chính là muốn vua mu hãm, người ngoài cũng mặc kệ có phải hay không thật sự, nếu là thẩm diệt nơi này xử lý không tốt sẽ lưu lại thai hoang ẩm, hủy hoại chính mình vất vả thành lập chiêu bài Thầm Diệp cũng bất quá là cái tuổi còn trẻ thiếu niên, hắn thật có thể căng đến khởi những việc này như tới. Mộ thanh ly bất động thần sắc ở trong góc tiếp tục nhìn. thẩm Diệp bình thản cười cười, ngài luôn miệng nói là chúng ta trong tiệm bán hàng giả, nhưng lại lấy không ra cái gì chứng cứ tới, này đó hàng hóa đã bán cho ngươi ba ngày, hiện tại lấy về tới nói bên trong phóng hàng giả, như thế nào đều không thể nào nói nổi đi. Hơn nữa ta nhớ rõ ba ngày trước ngươi tới mua đồ vật thời điểm đào hiện bạc, Hàng hóa cũng là đường trưởng lôi đi nói là muốn hướng yến kinh bên kia đường, không có lưu lại trong phủ địa chỉ, ngươi hiện tại có không báo cho một chút quý phủ nơi nào? Mã lão bản. Thẩm Diệp không có xem sổ sách liền nhẹ nhàng nhớ lại này đơn tử, là Mộ Thanh Ly vẫn là rất là kinh ngạc. Tường Vân trai sinh ý đặc biệt hảo, gần nhất nàng trừ bỏ cao cấp lộ tuyến lại chế tạo bình dân nhắn hiệu, chính là ở Tường Vân trai thẻ bài phía dưới khai cái chi nhánh, dùng tuy rằng là Tường Vân trai tên, lại muốn hơn nữa phân thuế. Cứ như vậy định chế người mua quý. Đại chúng tương đối tiện nghi chút, nhưng cũng không phải người nào đều mua nổi. Hai cái chi nhánh trướng mục đều phải tập hợp thẩm diệt nơi này tới, mộ thanh ly bá hai cái lao trưởng quẩy tới phụ trợ hắn ghi sổ, nhưng là thẩm diệt vẫn là rất bận, mỗi ngày phát hướng cả nước các nơi đơn tử đều có mấy chục xe, hắn cư nhiên ở nhìn thấy người này một khắc liền đem tin tức nói 89 phần 10, thật là thập phần lợi hại. Người nọ rõ ràng cũng là ngẩn ra một chút, phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, ngươi đừng nói chút có không. Dù sao ta thứ này chính là từ các ngươi nơi này mua xong liền biến thành cái dạng này, ngươi không thừa nhận cũng thế, này một xe hóa ta tự nhận xui xẻo, nhưng là nhất định phải làm phụ cận láng giềng quê nhà biết các ngươi tưởng vân trai là cái dạng gì mặt hàng. Thẩm diệt nghe này uy hiếp tính 10 phần lời nói, trên mặt không có nửa phần vẻ giận, ngược lại treo một tia cười nhạt, hảo, hôm nay mọi người đều ở, chúng ta liền đem nói minh một chút, miễn cho có người muốn mượn cơ hội này hỏng rồi chúng ta tưởng vân trai thanh danh. Thầm Diệp nói xong đi phía trước đi rồi một bước, chỉ vào bên trong loại kém vải dệt đối người nọ nói, ngươi không phải đây là tường vân trai bán sao. Nhưng các hạ hay không biết, này bố tuy rằng là bình thường bố, nhưng là nhuộm màu tay nghề lại là phương bắc bên kia mới có, lại nói tiếp cũng đúng là trùng hợp, chính là Yến Kinh thói quen. Chúng ta bán hàng giả là vì cầu lợi, còn cố tình đi mua tới Yến Kinh vải dệt kẹp ở chính mình quý báo vải dẹt chung bán đi. Hơn nữa các hạ sợ là không biết, chúng ta vải dệt tên là Tơ Vàng Sa. Loại này vải dệt là xuân hạ vải dệt mặc ở trên người thông khí khinh bạc, nhưng là nguyên liệu tương đối mỏng, không thể bị quải bị hoa. nay loại kém vải rệt độ cứng như thế to lớn, đi lên mấy chục rắn mà liền đem bên ngoài tầng này tơ vàng sa ma thấu, bên trong miêu nị tự nhiên là có thể bị thấy, ta cần gì phải làm như vậy tốn công vô ích sự tình. Trung nhiên nhân meo nheo mắt, nói không chừng ngươi chính là cô ý, như vậy sự phát lúc sau cũng có thể tìm cái lý do. Thầm diệt trên mặt tươi cười bất biến. Chúng ta tưởng vân trai không thiếu về điểm này tiểu bạn, tại hạ điểm này ánh mắt vẫn phải có. Hơn nữa giống như là ta nói, bán hàng giả chỉ vì kiếm tiền, ta nếu là tự yến kinh nhập hàng, lui tới phí chuyên trợ đều không nhỏ, này vải dạy ở kinh thành bán cũng có thể đổ cái mới mẻ bán cái giá tốt, hoàn toàn không cần thiết lấy hàng kém thay hàng tốt đưa cho người. Thẩm diệt mới vừa nói xong, hắn phía sau một cái tiểu nhị, đột nhiên ngầm đầu, muốn nói lại thôi nhìn hắn bóng dáng trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc thậm chí túi đầu không có thấy, kia trung niên nhân lại là xem danh mạch, hắn ánh mắt sáng lên lôi kéo cái kia tiểu nhị, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói. Nay một xe hóa chính là ta toàn bộ gia sản đổi lấy, liền trông cậy vào đổi tay ở Yến Kinh đại kiếm một bút, hiện tại bị các ngươi trưởng quầy hố ta liền cái gì cũng chưa, ngươi nếu là biết cái gì nhưng nhất định phải nói thật. Hắn nói lời này thời điểm tình ý chân thành, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Tiểu nhị lại do dự sau một lúc lâu, mới ấp a ấp uống nói, trưởng quẩy Ngài làm như vậy chính là tổn hại âm đức. Hắn này một mở miệng tương đương định rồi thẩm diệt tội. Cũng như là một giọt nước thải rơi trên trong chảo dầu. Thẩm diệt không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Kia tiểu nhị túi đầu, nhỏ giọng nói, ta chính là yến kinh người, cái loại này nhuộm vải tay nghề ta sẽ. chương 167 thẩm diệt bố cục Mọi người dựng lên lô thai nghe, trong mắt đều là hưng phấn bát quái thần sắc. Phía trước trưởng quay mướn ta thời điểm chính là nhìn trúng điểm này, ta kia sẽ còn cảm thấy rất kỳ quái Phương Nam cùng Phương Bắc nhuộm vải không khéo tay rất nhiều, Phương Nam người không thích chúng ta bên kia thuốc nhuộm phong cách, như thế nào còn sẽ có trưởng quầy chuyên môn chọn sẽ này một hàng tay nghề tiểu nhị. Bất quá lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, còn cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, sau lại ta mới biết được hắn muốn lấy hàng kém thay hàng tốt bán hàng giả, lại sợ hãi bị người phát hiện sau truy cứu, liền dùng như vậy một cái biện pháp, như vậy vạn nhất sự tình bại lộ, khách nhân tìm tới thời điểm cũng có thể có cái lý do, nói đây là yến kinh hóa không phải hắn lẩm giả. Kia trung niên nhân nghe đến đây trên mặt đã là một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, lại cưỡng chế không lộ ra tới, thoạt nhìn rất là buồn cười. Tiểu nhị nói nơi này thở dài, kỳ thật trưởng quầy ngày đối ta thật sự thức hảo, chính là như vậy tiếp tục giúp ngươi hại người, ta lương tâm thượng không qua được, cho nên hôm nay liền tính liều mạng không có việc cũng muốn nói ra. Hắn giọng nói còn không có lạc, xung quanh đã tất cả đều là khiển trách thẩm giệp thanh âm. Nhìn không ra tới này tiểu trưởng quầy như thế lòng dạ hiểm độc, tuổi còn trẻ sao liền không học giỏi. Ai nói không phải đâu, vì tiền liền lương tâm đều từ bỏ. Xem trải qua chuyện này, bọn họ tường vân trai còn không biết xấu hổ ở kinh thành làm đi xuống. Tà Phi. Trang thật đúng là như vậy hồi sự, nói liền cùng hiện tại hắn lương tâm không có trở ngại giống nhau. Nơi xa xương Nhi ở trong xe ngựa hừ lạnh một tiếng, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, trận tròn mắt nói dối đồ vật. Phần 136. Mộ Thanh Ly không nói gì, trong lòng lại là tò mò. Nàng suy nghĩ đối mặt này đột nhiên mà tới chặng hướng, thẩm diệt muốn như thế nào giải quyết. Kỳ thật thẩm diệt vô luận làm thành bộ dáng gì mộ thanh ly đều sẽ không trách hắn, rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, đổi làm kiếp trước mới là học sinh trung học, có thể ở trong thời gian ngắn bị đem sinh ý làm được này một bước đã thực gây gớm. Rất nhiều điểm tử mộ thanh ly có thể nghĩ đến là bởi vì nàng ở hiện đại thượng quá công thương quản lý, dựa vào sách vở sở học, so thẩm diệt nhiều 700 nhiều năm tiền nhân kinh nghiệm, Dù vậy có rất nhiều địa phương thẩm diệt ý tưởng vẫn là cùng nàng không như mà hợp. Hắn còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh, trừ bỏ thẩm ra thời đại kinh thương không khí cảm nhiễm, chính mình tất nhiên cũng là cái kinh thương thiên tài, chỉ là này phân tài hoa liền cũng đủ làm mộ thanh ly thưởng thức. Nhưng là nói trở về, thẩm diệt tuổi tác vẫn là quá tiểu, qua vài thập niên so với hoàng thương đương ra người đều không chút nào kém cỏi nếu là hiện tại nói. Không nhất định có thể kháng được chuyện này. Trường hợp chung Thầm Diệp tựa hồ không có gì bị vạch trần xấu hổ, bốn phía nghị luận thanh cũng chưa có thể vào lỗ tai hắn. Vẫn là câu nói kia, ngươi nói ngươi là ta thuê làm những cái đó gạt người sự, nhưng có chứng cứ. thẩm Diệp nôn ngữ nhàn nhạt nói, kia tiểu nhị cắn một chút nha, trưởng quay, ta vốn di tưởng cho ngài lưu lại vài phần mặt ngũi, ngươi chủ động nhận sai liền tính, nhưng ngài nếu là như vậy thái độ, liền cũng đừng trách ta. Ta ngày thường phối liệu địa phương liền ở hậu viện tạp hóa trong phòng, ta thuốc nụm đều là ở nơi đó phối trí Nếu là không tin người đều có thể đi trong tiệm nhìn xem, đến lúc đó ai đang nói dối liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Cũng không biết trưởng quầy có hay không cái này lá gan, làm mọi người đi vào nhìn một cái, muốn đúng như ngươi theo như lời không có miêu nị nói. Hắn nói xong lời cuối cùng nhìn thẩm diệt hai mắt, trong ánh mắt ẩn ẩn có khiêu khích thân sắc. Người này nói như vậy tự nhiên là có nắm chắc. Hắn ở chỗ này ngây người thật lâu, biết có địa phương không ai quảng, liền ở cái loại này trong phòng trộm thả chút cái gọi là chứng cứ. Vẫn luôn không có làm người phát hiện Mà hôm nay kế hoạch cũng là nhất cử xong đến Bọn họ đối tượng vần trai theo thừa tay nghề cùng thuốc nhuộn phối phương thèm nhỏ dại đã lâu Nhưng là thẩm diệt vẫn luôn rất cẩn thận là mấy thứ này thời điểm trình tự làm việc đều là tách ra Bảo đảm phương thuốc cùng tay nghề sẽ không tiết lộ đi ra ngoài Ở một lát trong đám người xem náo nhiệt người chung có bọn họ người Chỉ cần thẩm diệt nhả ra Liền có thể thông qua lần này cơ hội trà trộn vào tường vân trai bên trong nhìn xem có không đục nước béo có tìm được chút không truyền ra ngoài phối phương. Thẩm Diệp ôn hòa cười nói, có cái gì không dám, bất quá này hậu viện là trọng địa, người khác là không hảo tùy tiện vào đi. Với lúc hôm nay ta mời đến một ít khách nhân, thỉnh bọn họ một đạo nhi đi xem, liền tính làm chứng kiến cũng là tốt. Không được, những người đó đều là ngươi tìm, vạn nhất cùng ngươi thông đồng hảo. Kia trung niên nam tử vốn dĩ tưởng phản đối, nhưng theo thẩm Diệp giọng nói rơi xuống. Hán phía sau cửa hàng trung ra tới mấy cái thoạt nhìn tuổi pha đại lao giả, những người này đại bộ phận người mặc lụa xam, thoạt nhìn ăn mặc thực vinh hoa phú quý, vừa thấy liền không phải bình thường thương nhân. Những người này là kinh thành hành hội một ít cái trưởng lao, hôm nay vừa lúc tới tưởng vân trai trao đổi ngày mai một ít chuyện này nghi, bọn họ đức cao vọng trọng, làm chứng nhân tốt nhất bất quá. thẩm diệt nhàn nhạt nói, không biết hai vị đối kết quả này còn tính vừa lòng. Tiểu nhị cùng trung niên nhân mắt trón váng, Mộ thanh ly khỏe miệng còn lại là dơ lên lên. Nàng rốt cuộc là xem thường người này rồi. Không hổ là phú khả địch quốc thẩm gia người, con tuổi nhỏ đã có nảy phân tâm tư. Thẩm Diệp tất nhiên là đã sớm nhìn ra kia tiểu tử không thích hợp nhì, lại cái gì cũng chưa nói, liền chờ bọn họ hôm nay đảo cái mương chính mình nhảy xuống đi. Nơi này nói hành hội liền tương đương với đời sau thương hội, đây cũng là hạ thái tổ sáng tạo, vì cổ vũ đại gia kinh thương, bảo hộ các thương nhân lích lợi. Hành hội các trưởng lão tự nhiên cũng chẳng khác nào thương hội bỉ viên, ở thương giới đều là đức cao vọng trọng nhân vật, bọn họ lời nói tất nhiên sẽ không có người hoài nghi. Kia trung niên nhân mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, hắn hiện tại nói tốt cũng không phải, nói không hảo cũng không phải. Nhưng thật ra thẩm diệt không có cho bọn hắn thở dốc thời gian, làm trong tiệm mặt thân thể khỏe mạnh vài cái tiểu nhị tiến lên đem người coi chừng, liền lời nói cũng chưa nói liền mang theo mấy cái trưởng lão vào cửa hàng. Qua 15 phút sau ra tới, Tư kỳ trưởng lao sắc mặt đều thực bình tĩnh, trong đó một vị mở miệng nói, chúng ta mấy người đã đem tưởng Vân trai hậu viện đều nhìn một lần, không có yến kinh nhuộm vài thuốc nhuộm. Kết quả này đương nhiên ở mọi người dự kiến bên trong. Xem diễn người cũng không được đầy đủ là ngất tử, thông minh chút thấy thẩm diệt đem mấy cái hành hội trưởng lao lôi ra tới thời điểm liền biết hắn sớm coi chuẩn bị, hôm nay chú định là cha không ra gì đó. Mộ Thanh Ly thấy vốn dĩ xem náo nhiệt trong đám người có mấy cái lén lút thân ảnh về phía sau đi đến, bọn họ nửa cung thân mình Tựa hồ không nghĩ bị chú ý tới. Bọn họ vừa lúc là mới vừa rồi ầm ý ồn ào lợi hại nhất mấy cái, Mộ Thanh Ly đối với Bình Thúc phân phó vài câu, Bình Thúc điểm điểm đều liền theo đi lên. Nếu như vậy, có phải hay không cũng có thể thuyết minh này hai người là liên hợp lại đối ta tưởng vần trai mưu đổ gây rối. Thẩm Diệp Thanh âm cung kính hỏi. Trong đó một vị lão giả gật gật đầu, nhìn kia hai người mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, làm buồn bán chú ý ngươi tỉnh ta nguyện, chính mình tranh bất quá người khác, liền nghĩ ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn thật không hiểu các ngươi là nào một chi, này thật đúng là làm tổ tông hổ thẹn sự. Kia hai người đã không có vừa rồi tinh thần kinh nhi, đều bắt đầu sôi nổi xin tha. Một cái gánh hắt làm đại sẽ có chính mình quy củ, đặc biệt là kinh thành thương hội, muốn quản lý hàng ngàn hàng vạn thương hộ, lớn đến hoàng thương nhỏ đến người bán rong, nếu là xuất hiện cái gì hư quy củ người, tự nhiên là phải làm ra trừng phạt. Quan phủ đối loại sự tình này mở một con mắt bế chỉ liếc mắt một cái, tuy rằng nói thảo gian nhân mạng không đúng. Nhưng là có tiền có thể xử quỷ đầy ma, hơn nữa thương nhân tư hình cũng đích xác hữu hạn sẽ không uy hiếp đến hoàn quyền, mặt trên người cũng liền từ bọn họ đi. Này hai người bị đương trường bắt lấy, thuộc về mưu hại người khác gác tính cạnh tranh, là muốn trước bị hành hội kéo qua đi thẩm vấn một phen, hỏi xong lại giao cho quan phủ, chỉ cần không làm ra mạng người quan phủ liền sẽ không truy cứu. Thẩm diệt lại cùng vài vị trưởng lão hàn huyên trong chốc lát, nhìn bọn họ mang theo kia hai người rời đi, thẩm diệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xoay người vào nhà phát hiện bên trong đã đứng 7 người Tiểu thư thẩm Diệp thấy mộ thanh ly tuy rằng có chút kinh ngạc Bất quá vẫn là không có mất lệ nghĩa Túi người cho nàng hành lễ Hôm nay làm không tồi Mộ thanh ly chậm dại nói Từ khi nào phát hiện kia tiểu tử có vấn đề Nàng chỉ chính là hôm nay làm phản tiểu nhị Có đoạn thời gian thẩm Diệp trả lời nói Đầu tiên người này tới thời điểm liền có chút kỳ quặc Rõ ràng tay nghề không tồi Lại một hai phải tới làm học đồ Hỏi hắn lý do chỉ nói là cảm thấy tường vân trai có thể học được đồ vẩn, sự ra khắc thường tắc tất cò yêu, đây là cha ta vẫn luôn cùng ta nói đạo lý. Hơn nữa người nọ báo thượng chỗ ở là giả, khi đó liền biết hắn có vấn đề, làm tin được người cẩn thận nhìn chầm chầm hắn. Thầm ra lại nói tiếp cũng là nội trạch xảy ra vấn đề, mới đưa đến diệt tộc họa. Chính là bởi vì thẩm muôn vàn nhiều năm thân tín lời chứng, mới có thể làm thành định tội bằng chứng. Hơn nữa những cái đó tin hẳn là cũng là thẩm muôn vàn thân tín trộm đặt ở thẩm gia Thẩm Diệp đã trải qua kia một lần, liền đối với thân phận lai lịch này đó cực kỳ coi trọng, mỗi cái trong tiệm tiểu nhị, học đồ hắn đều phải lén mướn người đi điều tra một phen, liền tính là hoa rất nhiều tiền cũng căng nguyện. Mộ Thanh Ly đối hắn cái này cách làm vẫn luôn tỏ vẻ tán đồng, không nghĩ tới thật đúng là giúp cái đại ân. Người làm thực hảo, nhưng là trước sau có chút thác đại. Mộ Thanh Ly nói, hôm nay hám hại chúng ta chỉ là cái thương hộ, vạn nhất là có người muốn thông qua tưởng vân trai đối phó ta, đối phó mộ ra. Thế lực phía sau liền không biết điểm này điểm. Ngươi lưu lại người này có thể, lại là ở ngươi khẳng định chính mình đối hắn có tuyệt đối không chế lực dưới tình huống, bằng không chính là thật lớn mối họa. Thẩm diệt nhướng mày, tiểu thư đã biết là người nào hãm hại chúng ta. Hắn phía trước phái người dò xét thật lâu, nhưng vẫn thiếu tin tức, xem ra sau lưng người đều là chút cáo giả, che giấu rất sâu. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, mới vừa rồi sự tình tiết lộ, bọn họ luôn cúi ngón tay chân, ta cũng coi như vừa vặn bắt được thời cơ. Nói liền đem bình thúc xem ra cửa hàng tin tức cùng Thẩm Diệp nói một chút. Là bọn họ. Thẩm Diệp mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó thẳng nhiên. nay thương hộ cùng tường vân trai cạnh tranh quan hệ thực kịch liệt, kia ra trưởng quầy thoạt nhìn hiền lành, vài lần gặp mặt chung đều là cười tùng tịm, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm, thế nhưng lén thiết như vậy một cái cụ. chương 168 nghèo túng thư sinh. Nhà này chủ tử sau lưng là người nào? Phu Quốc tướng quân tế gia Thẩm Diệp xác định nói Hiện tại kinh thành trung trừ bỏ tiến cống bãi dệt, liền thuộc chúng ta cùng bọn họ hai nhà nguyên liệu bán tốt nhất, kia trưởng quầy ta cũng gặp qua hai lần, đúng là tề gia phu nhân một vị bà con xa bà con. Phu quốc tướng quân tề gia, kia bất chính hảo là tề vi gia tộc. Mộ thanh ly nghĩ đến cái kia ở Tô Minh Nguyệt trong yến hội thấy cái kêu kiêu ngạo nữ tử, khỏe miệng rất nhỏ dơ dơ lên. Thật đúng là nói có duyên. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, về sau bọn họ không bao giờ xe đến. Nàng ngươi này a Từ trước đến nay không mang thủ, bởi vì có thủ án đương trường liên báo. Thế ra muốn mưu tính nàng cửa hàng. Làm tốt lắm. Mộ thanh ly ngồi ở cửa hàng tùy tay phiên phiên chứng ngục, lại hỏi hỏi thẩm diệt gần nhất các cửa hàng sự, phát hiện chứ bỏ kia ra tân khai hiệu sách, còn lại đều là kiếm. Thẩm diệt mang theo mộ thanh ly hướng hậu viện chữ hàng địa phương dạo qua một vòng, vừa đi vừa giới thiệu nói, nơi này đều là sang năm đầu xuân băng gạc, hiện tại đọng lại ở chỗ này, chờ lật qua năm liền bắt đầu màu Vừa lúc hai tháng trung tuần lục tục là có thể thượng hóa. Mộ thanh ly rũi tay sờ sờ kia nguyên liệu, xúc cảm đích sắc không tồi. thẩm diệt chọn lựa này đó vải dẹp đều là thượng thừa, hơn nữa bọn họ độc đáo theo thừa, đến lúc đó không lo bán không ra đi một cái giá tốt. Mấy ngày nay vất vả người, có thời gian đi xem vân su đi, nàng cũng rất tưởng niệm người. thẩm diệt nghe được vân su, trên mặt lộ ra một tia nhu hòa thần sắc. Nàng đã là hắn tại đây trên đời cuối cùng thân nhân, là đa tạ tiểu thư. Mộ thanh ly nhìn thiếu niên này kiên nghị khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Vân Xu bây giờ còn nhỏ, đi theo bên cạnh ngươi không tốt lắm, chờ nàng lớn hơn một chút ngươi liền có thể đem nàng nhận được bên người, nàng bán mình khế ta cũng sẽ còn cho nàng. thẩm diệt do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, không cần, khiến cho nàng đi theo ngải bên người đi, chờ đến nàng muốn xuất giá thời điểm ta lại đem nàng chuộc ra tới, mấy năm nay còn muốn làm phiền tiểu thư. Mộ thanh ly thân phận cực cao, ra an toàn, nàng còn có thể mang cho Vân Xu rất nhiều đồ vật mà chính mình rốt cuộc là một cái nam tử, rất nhiều địa phương đích sắc không có phương tiện. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, xem như đồng ý. Lúc sau lại ở cửa hàng ngây người trong chốc lát, liền nói muốn đi phòng sách bên kia nhìn xem, thẩm diệt nhìn bên ngoài sắc trời càng thêm ám, mắt thấy muốn đi xuống, nghị nghĩ vẫn là khuyên mộ Thanh Ly nói, kia phòng sách là tiểu thư cố ý dặn dò, ta thường xuyên phái người tiến đến nhìn chằm chằm, nhưng ngày thường cũng chưa người nào đi, xinh ý thanh nhàn thực. Ngài nếu là muốn đi có thể chọn cái thời tiết tốt thời điểm, Này một chút mắt nhìn muốn hạ tuyết, tiểu thư vẫn là chạy nhanh trở về đi. Mộ thanh ly nhìn nhìn xám xịt được đến thiên, nhấp nhấp môi nói, không sao, ta ra tới một lần không dễ dàng, lại nói kia phòng sách từ khi khai trương lúc sau ta cũng chưa đi qua, đợi chút làm bình thúc trên đường đi được nhanh lên là được, như thế nào đều có thể trước khi trời tối trở về. Thầm Diệp thấy thế cũng không hảo lại khuyên cái gì, chỉ là làm trong tiệm tiểu nhị lộng mấy cái bình nước nóng cấp mộ thanh ly đám người mang theo, tự mình đem các nàng đưa lên xe ngựa mới vừa rồi từ bỏ Phần 137 Bình thúc, ngài giá mau một cái nhà, không chừng chờ hạ liền hạ đại tuyết, chúng ta đi nhanh về nhanh. Sương Nhi ở lên xe phía trước thanh thúy nói. Bình thúc ha ha cười, hành, bất quá các ngươi mấy cái cần phải ngồi ổn, không cẩn thận chính là xe quăng ngã. Xe ngửa quải cái con hướng về phía đông nam chạy tới, ngoài cửa sổ tuy rằng gió lạnh gào thét, nhưng là mộ thanh ly trong tay ôm bình nước nóng, lại có than trậu than, lại là một chút đều không cảm thấy lãnh. Chờ tới rồi phòng sách chỗ. Mộ thanh ly xuống xe nhìn trước mắt cái này rất có ý nhị hiệu sách, trong lòng cũng là rất đắc ý. Nàng kiếp trước thời điểm liền có một giấc mộng tưởng, có thể tuyển một cái ven biển địa phương khai cái thuộc về chính mình hiệu sách cùng tiệm cà phê, mỗi ngày ngồi ở sát cửa sổ vị trí thượng nhìn xem thư, vô luận trời đông giá rét hẹ nóng bức, tùy ý nhật tử từng ngày qua đi. Đáng tiếc trước sau không thời gian kia. Hôm nay cái này phòng sách có thể nói kế thừa nàng kiếp trước một ít mộng tưởng, bên trong trang hoàng bí mật mang theo chút châu Âu thiết kế phong cách bất quá không quá rõ ràng, người bình thường tới xem chỉ là sẽ cảm thấy có chút kỳ lạ thôi. Tiểu Thương, tiểu tâm dưới lòng bàn chân, nơi này có băng. Đỗ Quên đỡ mộ Thanh Ly đang định hướng trong đi, liền thấy trong tiệm tiểu nhị liền đẩy mang xô đẩy đem một người tuổi trẻ người đẩy ra tới. Đi đi đi, đây là lần thứ mấy nhìn lén, không có tiền liền chạy nhanh đi. Người trẻ tuổi trên người đánh một vá, bà vai thấy tới rất là gầy yếu, trước công chúng bị trong tiệm tiểu nhị như vậy xô đẩy ra tới, hắn ra mặt đỏ lên. Ngươi Các ngươi rõ ràng nói qua là có thể không cần tiền xem, như thế nào có thể lật lọng? Tiểu Nhị khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, chúng ta là nói qua có thể cho người bà xem, nhưng đó là chúng ta chủ nhân tâm địa hảo, nhưng ngươi người này cũng quá không tự giác chút. Mỗi ngày đều tới, không đến đóng cửa là tuyệt không chịu đi. Công tử, chúng ta rốt cuộc là muốn mở cửa làm buôn bán, ngươi nói ngươi nhìn lâu như vậy một quyển đều không mua, thật nói được qua đi. Tiểu Nhị nói nơi này vừa lúc dương mắt thấy mộ Thanh Ly, ừ, chủ nhân ngài tới rồi. Thư Sinh xoay người nhìn lại, liền thấy một cái thiếu nữ hắc bạch phân minh trong mắt thật nhìn chính mình, màu da thế nhưng cùng này tuyết trắng không phân cao thấp, tinh xảo chỉ như là hòa người trong. Nghĩ đến chính mình vừa rồi tiểu nhị nói rơi vào nàng trong thai, thiếu niên sắc mặt đỏ lên, xoay người liền phải rời đi. "Xin dừng bước." Mộ Thanh Ly mở miệng nói. Thiếu niên trần chờ một chút vẫn là ngừng lại, lắp bắp đối Mộ Thanh Ly nói, "Vị cô nương này, tại hạ, tại hạ không phải cố ý, ta đây liền rời đi, bảo đảm sẽ không lại đến." Hắn nói như thế nào đều là cái người đọc sách, nói ra lời này thật là rất thẹt thùng. Mộ Thanh Ly xem hắn như vậy rất nhỏ lắc lắc đầu, tiểu nữ tử từ trước đến nay đối bên bác chi sĩ tổn vài phần kinh ngưỡng, sách này phòng tổ chức chi ra, một là vì toàn ta thân là nữ nhi thân, không thể thử một lần khoa cử tiết nối, mà đến chính là tưởng giúp một phen nhà nghèo học sinh. ngay nếu là thật sự muốn đọc sách cũng không phải không thể, ta sách này phòng trưởng quầy cũng là rất có tài trí. Công tử lần sau tới thời điểm có thể mang lên chính mình văn chương cùng hắn giao lưu một vài, nếu là hắn cảm thấy ngài thật sự có tài hoa, về sau liền có thể mỗi ngày tới nơi này đọc sách. Nàng làm ra như vậy cái địa phương, trừ bỏ hoài cửu, càng quan trọng nguyên nhân là cảm thấy chính mình thế lực quá đơn bạc, nếu là muốn nhúng tay triều đình, như thế nào đều phải tìm chút trên quan trường người, khai cái miễn phí làm cho bọn họ đọc sách địa phương chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần ngươi chứng minh chính mình có cái này tư bản, tùy tiện ngươi xem. thật sự Thiếu niên nghe nàng nói như vậy, đôi mắt lộ ra một tia ánh sáng tới. Cùng thời gian, hắn bụng hụt cục kêu một tiếng. Thiếu niên lần này nhớ tới chính mình từ buổi sáng liền tới rồi, bởi vì phòng sách quy củ là không thể ẩm thực, hắn luyến tiếp rời đi liền vẫn luôn không ăn cái gì. Hắn mặt càng đỏ hơn, túi đầu như thế nào cũng không chịu nâng lên tới. Mộ thanh ly bật cười nói, đương nhiên, chúng ta giữa trưa vẫn là có thể bao một bữa cơm. Không cần không cần, chỉ cần có thể làm ta tiếp tục đọc sách là được. Thiếu niên liên tục xua tay, ngày mai, ngày mai ta lại đến. Hắn nói xong cất bước liền chạy, giống như mặt sau có xài lang hổ báo ở đuổi theo. Người này thực sự có ý tứ. Sương Nhi ha ha cười nói, chạy nhanh như vậy làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không ăn hắn. Mộ Thanh Ly đi vào phòng sách, cùng trưởng quầy nói hai câu lời nói, liền lập tức thượng lầu 3 Phòng sách thang lầu là xoay tròn thức, lầu một chỉ đối bình thường khách hàng mở ra, lầu 2 là chút hiếm thấy bản đơn lẻ, người bình thường không thể đi lên. Chỉ có có cử nhân công danh trong người, hơn nữa ở hiệu sách tiêu phí tới rồi cũng đủ tích phân, đây cũng là mộ thanh ly giả thiết. Lâu ba còn lại là nàng tư nhân mang địa phương, liền dựa theo ý nghĩ của chính mình tới bố trí, trên đất chống phóng mấy cái đệm hương bổ một cái bàn trà. Không tồi. Mộ thanh ly nhìn quanh một vòng nhi, thấy thật là dựa theo chính mình thích phong cách tới bố trí, tự nhiên rất là vừa lòng. Nhưng thật ra cái thanh tịnh địa phương, tiểu thư về sau không có việc gì có thể tới chỗ này phẩm phẩm trà, lấy đồ tĩnh tâm. Lô cứ nói, đích xác không tồi, bất quá tới quá cần mẫn cũng không được, ta một nữ tử ra tới nhiều, Trung quy sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Đáng tiếc, nàng nếu là lại sớm xuyên qua mấy trăm năm, tới rồi Ngụy Tấn Nam bắt triều thời điểm thật tốt, khi đó đối nữ tử dung nhẫn độ là Trung Quốc trong lịch sử ít có mở ra, kia mới là chân chính thị tộc Hà môn, dòng dõi khí khái đều dung nhập trong huyết mạch. Đáng tiếc thời đường lúc sau không còn có thế da. Mộ Thanh Ly ngồi ở chỗ này uống lên một ly trà, lại tiểu cảm khái một phen. Nhìn sắc trời đích sắc không còn sớm, liền đứng dậy dẹp đường hồi phủ. Nàng ở nhà thân phận đã không quá giống nhau, hiện tại chỉ cần không có làm chuyện khác người, Tôn thị liền sẽ không nói nàng, cho nên tuy rằng vãn đã trở lại chút, lại cũng không ai khó xử. Mộ Thanh Ly chính hướng trong đi tới, đương nhiên thấy vài người đang chuẩn bị ra phủ, đoàn người liền ở cửa đánh vào cùng nhau. Cầm đầu người nọ Mộ Thanh Ly cũng gặp qua, đúng là Trương thị Tẩu Tẩu, Trương Tông Lâm thê tử kỳ thị. Chỉ là nàng lúc này sắc mặt không phải rất đẹp, tuy rằng trên mặt hóa trang, Nhưng là kia một cổ mỏi mệt tư thế không phải thật dày phấn mặt có thể che giấu trụ. Ninh Yên quận quân. Kỳ thị thấy Mộ Thanh Ly, khoe miệng có chút cứng đờ dơ dơ lên, ngài đây là vừa trở về a. Mộ Thanh Ly cười nhạt gật gật đầu, trên mặt biểu tình không tính mới là cũng không tính thân thiện, Trương phu nhân hôm nay là tới xem mẫu thân sao? Trương gia người giống nhau tới mộ ra đều là cầu Trương thị cùng Mộ Chi Tuân làm việc, tỉ như nói muốn chút bạc a, là Mộ Chi Tuân hỗ trợ cấp Trương Tông Lâm toàn bộ quan hệ a. Bất quá từ mộ chi tuân cùng Trương thị náo phiến lúc sau, nhà bọn họ người sợ hai chịu liên lụy liền rốt cuộc không xuất hiện quá, hôm nay Kỳ thị xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Kỳ thị lúc này trong lòng lộn sột, tự nhiên sẽ không đi tưởng mộ Thanh Ly, chỉ là miễn cưỡng cười cười nói, "Là, hôm nay tới bồi bồi cô nãi mãi, thời điểm không còn sớm, thiếp thân cũng nên đi trở về, hôm nào lại cùng Ninh Yên quận quân liêu đi." Hảo. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, gặp thoáng qua thời điểm nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt Gọi lại kỳ thị nói, phu nhân, Trương đại nhân có phải hay không đã trở lại? Kỳ thị thân thể cứng đờ, kia một khắc trên mặt thậm chí lộ ra chút kinh hoàng thần sắc, tuy rằng thực mau che giấu trụ lại vẫn là bị mộ thanh ly kịp thời bắt giữ đến. chương 169 chương gia có phiền thoái là, phu quân trước đó không lâu vừa mới hoàn thành ngoại phái trở lại kinh thành, quận quân như thế nào có hứng thú hỏi cái này? Mộ thanh ly cười cười nói, không có gì, chính là tùy tiện hỏi hỏi nha gần nhất tứ đệ đệ vẫn luôn ở sinh bệnh. Mẫu thân vì chiếu cô hắn cũng tiểu tụy không ít, Trương Đại Nhân cùng mẫu thân là thân tỷ đệ, có thời gian có thể đến xem nàng. Rốt cuộc mẫu thân là toàn bộ nội trạch cây trụ, nếu là nàng mệt muốn chết rồi thân thể, chúng ta này đó làm nữ nhi cũng sẽ lo lắng. Nàng cũng muốn gặp vị này Trương Đại Nhân, chỉ có gặp mặt mới có thể tìm được sơ hở không phải. Hảo, đa tạ ninh yên quận quân quan tâm, thiếp thân sẽ chuyển cáo cho phu quân. kỳ thị thấy mộ thanh ly không có đoán được, liền cũng yên tâm, cáo từ lúc sau rời đi. Mộ Thanh Ly trở về đi trên đường Đại Náo tắc nhanh chóng chuyển động. Kiếp trước Trương Tông Lâm xảy ra chuyện cũng là rất nhiều năm sau, khi đó thai họa cũng là vì bị mộ ra liên lụy tới rồi. Liên tính Trương Thị là vợ kế, Trương gia cùng mộ ra cũng là quan hệ thông ra, lúc đó nhị hoàng tử hạ quyết tâm muốn đem mộ ra nhổ cỏ tận gốc, bình nam hầu phủ xa ở vân nam, nhất thời nửa hỏa nhi không động đậy, cũng chỉ có thể đem Trương gia trước nhân tiện thu thập. Trương Tông Lâm chính mình cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Hắn bên ngoài phái thời điểm tham ô không nói, càng có vài lần làm hạ cường đoạt phụ nữ nhà lành thiếu đạo đức chuyện này tới, bị đoạt kia cô nương cha mẹ không đồng ý, hắn khiến cho người đem kia đối vợ chồng sống sờ sờ đánh chết, lại thấy cô nương nháo đến lợi hại, sinh khi dưới đêm này ban thưởng cho thủ hạ người tùy ý đùa bỡn, cuối cùng đem nàng lang nục đến chết. Chuyện này lúc ấy ở nhậm thượng khiến cho không nhỏ phong ba, lúc ấy bởi vì ai đều biết Trương Tông Lâm cùng mộ ra quan hệ, ai cũng không dám động hắn. Trương Tông Lâm thấy thế càng thêm rỡ Mỗi lần phạm vào chuyện này đều sẽ đánh mộ chi tuân thanh danh giải quyết, tự cho là làm thiên y y vô phùng, không nghĩ tới đã sớm rơi vào có chút người trong mắt. Thậm chí có thể nói Trương Tông Lâm làm hạ rất nhiều chuyện này chính là nhị hoàng tử đám người bày ra bấy dập cố tình dẫn đường hắn. Ở phía sau màn bất động thanh sắc đẩy một phen, lại tùy ý Trương Tông Lâm che giấu sự kiện, lại trộm thu thập hảo chứng cứ. Hảo đem này làm ngày sau đối phó mộ ra vũ khí. Sau lại mộ ra rơi đài thời điểm Trương ra đi theo cùng nhau đảo, nhưng là ở kia phía trước Trương gia cũng đã từ hệ dễ bắt đầu hư thối. Trương gia sở dĩ có thể cường trống, chính là trương thị ở trong đó đau khổ hòa giải, mới khiến cho kiếp trước nhà bọn họ có thể chống đỡ đến mấy năm lúc sau, bằng không đã sớm sự việc đã bại lộ. Trương Tông Lâm làm chuyện này mộ chi tuân không biết gì, trương thị chưa bao giờ dám nói cho người sau, đều là một người ở trộm giải quyết, sợ cấp mộ chi tuân nói về sau hắn sẽ dưới sự giận dữ loát trương Tông Lâm con ngũ Chẳng lẽ lần này kỳ thị tới mộ gia là bởi vì trương Tông Lâm có phiền tho Mộ Thanh Ly vừa đi vừa tưởng, đây là rất có khả năng, tuy rằng nàng cũng không xác định kiếp trước có chuyện này, nhưng là Trương Tông Lâm trước đó không lâu còn bên ngoài phóng, liền chính mình mẫu thân mừng thọ đều không có trở về, hiện tại mới vừa một hồi tới kỳ thị liền vội vội vàng vàng hướng mộ ra chạy, trên mặt thần sắc lại như vậy kinh hoàng, này trong đó tất có vấn đề. Mộ Thanh nặng đấy lòng to mò trở về nhà ở, chờ đến buổi tối quên cùng Sương Nhi đều ngủ, đem hai cái ám vệ vô tình cùng máu lạnh tiêu lên. Nàng đầu tiên là làm vô tình đi đem tề ra ở kinh thành cửa hàng cấp tiêu, lại làm máu lạnh đi hỏi thăm một chút chương gia chuyện này. Dù sao loại sự tình này ở bọn họ xem ra đều là việc nhỏ nhi, mộ thanh ly cũng không sợ bị kia thần bí nam từ biết. Vô tình cùng máu lạnh làm việc rất là có hiệu suất, chờ đến mộ thanh ly ngày hôm sau buổi sáng chuẩn bị rời giường thời điểm, thấy gối đầu bên cạnh đã thả một chương giấy viết thư, bên trong ghi lại nàng hôm qua muốn bọn họ tra đổ vật. Nguyên lai like là như thế này, nàng xem lúc sau lộ ra một mặt ý cười đem lá thư kêu đặt ở chậu than tiêu hủy. Chờ đố quyên tiến vào chuẩn bị cấp mộ thanh ly chậu than thêm than thời điểm, phát hiện nàng đã mặc không sai biệt lắm, liền có chút kinh ngạc nói, tiểu thư khởi sớm như vậy làm cái gì, bên ngoài trời còn chưa sáng đâu. Mộ thanh ly nghe vậy cười nói, một ngày tính toán từ dần tính ra, liền tính trời chưa sáng, cũng là sáng sớm, mấy ngày hôm trước không phải nói tứ đệ lại bị bệnh sao, ta hôm nay cái không có việc gì, tính toán đi xem. Loại này ngàn năm một thở cơ hội, Sao có thể không đi cấp Trương Thị thêm lột ngạc? Đố Quyên nghe vậy tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là nàng đã thói quen rửa theo mộ thanh ly nói đi làm, liền cho nàng sơ hào tóc, đơn giản ăn chút sớm một chút liền ra cửa. Trương Thị trong sân, nàng một người khô ngồi cả đêm, suốt đêm đều không có chấm mắt. Phu nhân Hà Ma Ma tiến vào thời điểm thấy Trương Thị ngồi ở chỗ kia, dương đệm thượng chỉnh chỉnh tê tê, căn bản không có người ngủ qua ơn ký, không khỏi lo lắng nói, ngày hôm qua một đêm không ngủ. Này thân thể như thế nào chịu được Phần 138. Trương thị thân thể đương nhiên chịu không nổi, nàng đã không còn tuổi trẻ, ngao cả đêm lúc này đầu thỉnh thích đau, nhưng là nhắm mắt lại liền nghĩ đến ngày hôm qua kỷ thị nói qua nói, một cái đầu liền có hai cái đại, nơi nào ngủ được. Ta không có việc gì. Trương thị cao mày xoa xoa huyệt thái dương, hôm qua làm ngươi tìm người thế nào. Hà ma ma thấp giọng nói, đã tìm tới nàng do dự một chút, vẫn là nói, phu nhân thật sự muốn đem người đưa cho lao ra. Trong nhà đã có cái tạ di nương. Nếu là lại đem các nàng đưa ra đi, về sau về sau lão ra càng muốn không đứng dậy phu nhân. Bất quá những lời này hà mama ma vẫn là không có nói được xuất khẩu. Trương Thị cười lạnh một tiếng nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi cho rằng ta không tiến hai người kia, lão ra trong lòng là có thể nhớ tới ta. Hắn hiện tại mãn đầu hốc đều là tạ lung nhi cái kia hồ ly tinh cùng nàng trong bụng tiện loại, sao có thể còn có ta vị trí. Lúc này tặng người cho hắn, hắn nhất thời mới mẹ tất nhiên sẽ đem kia tiện nhân lãnh hạ ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết nhà mẹ đẻ sự. Trương Thị càng nói càng nguy khuất. Nhiều năm như vậy, nàng cũng thật không có thân thủ đem nữ nhân hướng mộ chi tuân trên giường đưa quá. Tuy nói trong nhà cũng có di nương phụ thuộc vào nàng, nhưng là đều là xem nàng sắc mặt hành sự. Hơn nữa các nàng trả lại thuận chính mình phía trước đã là mộ chi tuân nữ nhân, Trương Thị như vậy nghĩ trong lòng còn có thể dễ chịu chút. Không nghĩ tới nàng cũng cuối cùng là phải đi đến này một bước. Hà ma ma nhìn Trương Thị trong một đêm già rồi vài tuổi dung nhan. Thở dài nói, phu nhân vì nhà mẹ đẻ thật là hy sinh quá nhiều nói đến cùng cũng là trương đại nhân quá không biết cố gắng chút, nhiều năm như vậy chẳng những không có giúp được phu nhân, còn tịnh kéo chân sau. Trương thị cắn răng nói, liền tính ta lại không vui lại có thể như thế nào, ta liền này một cái đệ đệ, tổng không thể nhìn hắn đi tìm chết. Nếu là lấy trước, chuyện này hoa một tuyệt bút bạc cũng liền giải quyết, chính là ta hiện tại trong tay tiền bạc cũng không đủ dùng, mộ thanh ly kia tiểu tiện nhân lại thả ra ta thất sùng tin tức tới. Hiện tại kinh thành chung người đều biết ta không được sủng, ai đều sẽ không lại xem ở phu quần mặt mối thượng giúp ta. Nếu không phải thật sự cung đường, nàng như thế nào cũng không có khả năng đưa nữ nhân cấp mộ chi tuần Hà ma ma thấp giọng nói, kia nô tỷ liền đem người kế đó. Đi thôi. Trương thị hít sâu một hơi nói, người liền hai ngày này nắm chặt dạy dỗ hạ, mấy ngày này tìm cái thích hợp cơ hội đem láo ra kêu lên tới. Hà ma ma mới vừa đáp ứng, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai? Trương thị có chút lệ khí hỏi, nàng lúc này giống như là cái thùng thuốc nổ, nhẹ nhàng một chút liền nổ mạnh. Bên ngoài nhà hoàn bị dọa đến, rụt một chút cổ mới nhỏ giọng trả lời nói, phu nhân, nhị tiểu thư tới, nói là muốn gặp ngài. Trương thị nghe thấy nhị tiểu thư này, ba chữ thời điểm sắc mặt đều vặn vẹo một chút, chậm rãi hỏi, nàng tới làm cái gì. Nô thị không biết nha hoàng bị kêu ngữ điệu trung hận không thể thực này thì thủy đi này cốt hận ý dò đến, chỉ cảm thấy chính mình bắp chân đều có chút run run. Hà ma, ma thấy thế vội vàng đi ra ngoài cửa mắng, đại buổi sáng, phu nhân mới vừa lên, nơi nào có công phu gặp khách. Người như thế nào như vậy xuẩn, đều sẽ không chắn một chút. con thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi đem người trở về, liền nói phu nhân không lên. nha hoàn vội vàng nói, là, nô tỷ này liền đi. Từ từ, trương thị âm lánh thanh âm từ trong phòng chuyển đến. nha hoàn dừng lại bước chân. Người đi mang nàng lại đây. Trương thị lạnh lùng nói. Nàng lần này cần là tránh mà không thấy, chẳng khác nào là sợ mộ thanh ly, ở nàng trước mặt yếu thế. Đây là trương thị tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Đúng vậy nha hoàn chạy chấm đi. Trương thị đối với gương, làm hà ma ma nghiêm túc cho nàng trải lên trang dung. Nàng vốn dĩ chính là cái mỹ nhân, như vậy một tá giả cũng không không quá ra trên mặt tiểu tụy chi sắc, làm người ngoài nhìn lại vẫn là cái kia mộ ra đương ra phu nhân. Chờ trương thị ra tới thời điểm, mộ thanh ly đã ở ghế trên làm non nửa cái canh giờ. Không biết có phải hay không nàng cố ý, mộ thanh ly ngồi cái này nhà ở không có thêm chậu than, trong phòng âm lên cảm giác càng là như vậy. Bất quá mộ thanh ly ở tới phía trước liền suy xét thực toàn diện, xuyên rất dày không nói, trong tay còn vẫn luôn phủng cái tiểu lò sửa. Ly nhi, làm ngươi đợi lâu. Trương thị đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói như vậy một câu. Hai người hiện tại đã là đối địch quan hệ, cuối cùng một tầng giấy cửa sổ cũng ở trương thị mâu thân tiệc mừng thọ thượng đâm thủng, ai đều lười đến đối với đối phương diễn kịch. Không sao, nữ nhi chờ mẫu thân là là, này không, ta trong tay lỏ sưởi vừa lúc đủ thời gian. Mộ thanh ly ngữ điệu tuy rằng thanh nguyện, nhưng là căn bản không có đứng dậy. Trương Thị khỏe miệng chịu chịu, không nói gì. Nàng ngồi ở thượng vị, tiếp nhận hà ma ma bưng lên nước trà, lãnh đạm hỏi, ly nhi sớm như vậy lại đây, là có chuyện gì như sao? Nữ nhi hôm nay tới, hàng đầu sự tình chính là nhìn xem tứ đệ. Mộ thanh ly ôn thanh nói, nay bắt đầu mùa đông không lâu tứ đệ lại triển miền giường. Nữ nhi nghe nói nếu là mùa đông bệnh lâu rồi, thực dễ dàng nhiễm bệnh lao, cho nên lo lắng dưới liền nghĩ đến nhìn xem. Trương thị nghe mộ thanh ly như vậy trắng trận táo bạo nguyền rùa nàng nhi tử, hận không thể đem trong tay trà nóng hắt ở trước mắt kia trường cười nhạt trên mặt, qua nửa ngày mới miễn cưỡng nhìn xuống. Không cần, ngươi đệ đệ mấy ngày này vẫn luôn bệnh, ta sợ hắn qua bệnh khí cho ngươi, lại nói hắn hiện tại chịu không nổi một chút khí lạnh. Nga! Mộ thanh ly trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, vậy quá đáng tiếc. Trương thị lệnh mặt không nói lời nào. Kia còn có một việc mộ thanh ly chậm dãi nói. chương 170 song sinh hoa. Này mấy tháng tạ di nương bụng cũng chậm rãi lớn lên, hành động rất là không có phương tiện, khoảng thời gian trước phụ thân tuy nói miễn nàng thỉnh an, có mấy lần ra cửa vẫn là thiếu chút nữa ké ngã. Hùng chi mùa đông khắc nghiệt, mỗi ngày đều là tạ di nương nha hoàn tử phòng bếp lánh đồ ăn lại đoàn trở về, đồ ăn cũng đều lạnh nàng một cái thai phụ như thế nào ăn đến. Nữ nhi nghĩ, Làm tạ di nương trong viện cũng thêm chính mình phong bếp nhỏ, như vậy cũng phương tiện rất nhiều, Mâu thân cảm thấy đâu? Mộ ra phòng bếp nhỏ không phải tùy tiện là có thể thêm, chỉ có chính thức chủ tử mới có thể có thứ thù vinh, ở Mộ ra có thể có chính mình phòng bếp nhỏ chỉ có Mộ Chi Tuân, Tôn thị, Trương thị, còn có con vợ cả con cái. Liền con vợ lẽ cũng chưa tư cách ở trong sân thêm chính mình phong bếp nhỏ, càng miễn bản di nương. Trương thị khẽ miệng chịu động một chút, lộ ra một tia vặn vẹo tươi cười, là tạ di nương làm ngươi tới cùng ta nói. Này tiểu tiện nhân lá gan càng lúc càng lớn, nói ra yêu cầu càng là càng thêm quá mức. Mộ thanh ly tươi cười chưa giảm, tạ di nương ghi nhớ chính mình buồn phận, chưa từng có ở nữ nhi trước mặt lắm miệng nửa phần, chỉ là nữ nhi đau lòng nàng trong bụng tiểu đệ đệ, mới đến cùng mẫu thân đề. Trương Thị cười lạnh một tiếng, nhìn mộ thanh ly đôi mắt như dao nhỏ giống nhau. Mộ thanh ly hãy còn ngại không đủ, nhấp một miệng trà ngân nga nói, lại nói, hiện tại phụ thân đi di nương sân cũng nhiều một ít. Mẫu thân xuất phát từ đối phụ thân săn sóc cũng nên cấp gì nương chút ưu đãi, ngài nói có phải hay không. Nàng nói xong lời nói liền thấy Trương Thị đặt ở đầu gối đầu tay không ngừng run rẩy chỉ có nắm chặt nắm tay mới khắc chế chính mình không có hướng nàng đánh tới, mộ thanh ly đáy mắt hiện ra một tiêu ý cười. Hào chơi! Cũng không biết ngày rộng tháng dài như vậy đi xuống, Trương Thị có thể nhận bao lâu. Trương Thị cắn răng cắn quay hàm đều đau, mới miễn cưỡng ngăn chặn chính mình xông lên phía trước đánh mộ thanh ly hai bàn tay, từ kẽ răng nói. Nếu ngươi đều suy xét như vậy chu toàn, ta còn có thể cự tuyệt sao? Mộ thanh ly ngọt ngào nói, mẫu thân hiện tại vẫn là trong nhà chấp trưởng nội trợ, ta suy xét lại chu đáo, cũng là muốn hỏi qua ngài a Hiện tại còn ở nhà chấp trưởng nội trợ, về sau liền không nhất định. Nàng nói xong câu đó sau cũng không có cấp trương thị nói cái gì cơ hội, đứng dậy rời đi, ra cửa lúc sau liền nghe thấy một đống lớn đổ xứ rơi xuống đất thanh âm. Như vậy phô trương lãng phí, cũng không hảo a Mộ thanh ly cười nói một câu. Không để ý tới phía sau đôi mắt đều phiếm màu đỏ chương thị. Thiện nhân này. Thiện nhân. Trương thị lại dơ lên một cái đại đại bình xứ hướng tới mộ thanh ly bóng dáng quăng ngã qua đi. Phu nhân. Bên ngoài hà ma ma nghe thấy động tính, vội vàng tiến vào ôm lấy Trương thị. Ở nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta không phải lập tức liền phải tặng người cấp lao ra sao. Tại đây mấu chốt thượng ngài nhưng ngàn vạn không thể lỗ mãng, ngẫm lại ngài nhà mẹ đẻ, nếu là chuyển ra đi liền thất bại trong găng tớp. Chương thị nghe nàng nói như vậy Nhỡ tới chính mình một đôi đỉnh không được sự tình nhi nữ, lại nghĩ tới không biết cố gắng nhà mẹ đẻ, tức khắc mất đi sở hữu sức lực, ngồi ở ghế trên nước mắt rơi như mưa khắp lên. Hôm nay buổi tối Mộ Chi Tuân cứ theo lẽ thưởng tới Tạ Di nương nhà ở, từ Tạ Lung Nhi có thai lúc sau, nhiều năm chưa sinh con Mộ Chi Tuân đem nàng cho rằng trong mắt, đại bộ phận thời gian đều nghỉ ở nàng này, tuy nói Tạ Lung Nhi đã hoài thai không thể cùng phòng, cũng thích cùng nàng trò chuyện. Theo lý thuyết đây là không hợp quy củ, nhưng là Tôn thị cố ý chen ép chứng thị Liê ngầm đồng ý cái này hành động. Hai người dùng bữa tối đang định nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài có bà tử bẩm báo, nói Trương thị thân thể không thoải mái, thỉnh Mộ Chi Tuân qua đi một chuyến. Nàng hơn phân nửa đêm lại làm cái gì yêu? Mộ Chi Tuân không kiên nhẫn quát lớn nói, giữa mày toàn là chẳng ghét, có bệnh đã kêu phủ y đi, đi ta lại không phải lang chung. Trong nhà phu chủ như vậy không cho chủ mẫu mặt mũi, nói ra đi cũng là thực ghê gớm, truyền lời cái kia hạ nhân túi đầu quyền đương nghe không thấy. Tạ lung Nhi trong mắt quang lóe một chút. Ôn thanh quyên đủ, phu nhân đã trễ thế này kêu ngài qua đi, khẳng định là có chuyện quan trọng, phu quân liền tính là xem ở đại tiểu thư cùng tứ thiếu ra mặt mũi thượng, cũng vẫn là đi xem đi. Tạ lung nhi mới vừa hiện hoài, lại không có bởi vì có thai thiệt hại nàng nửa phần mỹ lệ, nhọn nhọn khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn nhìn thấy mà thương, không duyên cơ khiến cho người nhiều vài phần thương tiếc. Mộ chi tuân thấy nàng, trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu tán, lôi kéo nàng bàn tay trắng chấn ăn nói, mất công ngựa như vậy giúp nàng nói chuyện Nàng lúc ấy hại ngươi thời điểm nhưng một chút đều không có lưu thủ, ngươi về sau chớ có lại như thế, vàng không lại phải bị nàng lợi dụng. Tạ Lung Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, phu quân đây là nói nơi nào lời nói, tuy rằng phu nhân phía trước có làm sai địa phương, nhưng kia cũng là đối ngại dùng tình quá sâu, thiếp thân chưa từng có ghi hận quá nàng, lại nói phu nhân đi từ đường lâu như vậy, lại đại sai lầm đều hẳn là triệt tiêu. Người A mộ chi tuân còn tưởng nói cái gì nữa, Tạ Lung Nhi lại túm túm hắn góc áo Thôi thôi. Ta đi một chuyến chính là, lập tức liền trở về. Là, thiếp thân chờ phụ quân. Tạ Lung Nhi ôn thanh nói. Nàng đứng ở cửa nhìn mộ chi tuân rời đi, thẳng đến nhìn không thấy, trong mắt nhu tình mới phai nhạt đi xuống. Tạ Lung Nhi xoay người ngồi ở bản trang điểm thượng, chậm rãi đem chính mình trên đầu thoa gỡ xuống, đồng thời đối nhà hoàng nói, tắt đèn đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chính là nhà hoàn có chút do dự nhìn thoáng qua mộ chi tuân rời đi phương hướng, có chút không cam lòng hỏi, lão ra nói hắn chờ một chút còn sẽ trở về. Di Nương vẫn là chờ một chút đi. Tạ Lung Nhi nghe vậy bật cười, xoay người nhìn chính mình nha hoàn, ánh đèn hạ nàng vẫn là như vậy Mỹ, chỉ là trong ánh mắt nhiều chút mộ chi tuân ở thời điểm chưa từng từng có sâu thẳm. Nha Đồng Đốc, ta hôm nay sẽ dạy cho người, nam nhân đang nói những lời này lúc sau là khẳng định sẽ không lại trở về, chờ đợi chỉ là làm chính mình đau lòng, hả tất đâu. Phần 139 Trương Thị trở về lâu như vậy đều không có động tĩnh này vừa ra tay tất nhiên là chuẩn bị chu toàn. Có thể đem mộ chi tuân lưu lại lấy cớ, liền tại đây một lát sau, tạ lung nhi đều có thể nghĩ ra thật nhiều tới. Nhà hoàn mở to hai mắt nhìn, di nương nếu biết, vì cái gì lại muốn hống lao ra đi xem nàng, mới vừa rồi ngài không nói lời nào, lao ra nhất định sẽ không đi. Ta liền tính đem lao ra lưu lại lại có thể như thế nào. Tạ lung nhi đem một đầu tóc đẹp rối tung xuống dưới, ở ánh đèn hạ lẽ nhu thuận ánh sáng, này nhà cao cửa rộng, lao ra không phải ta một người, hôm nay để lại hắn, còn có ngày mai hậu tiên. Bọn họ luôn có gặp mặt thời điểm, còn không bằng trước buông tay, tốt xấu cũng có thể ở lao ra trong lòng lưu lại cái không bình thường nhậm tưởng, lao ra không phải một cái trường tình người, quá chút thời gian trong nhà tổng muốn thêm tân nhân, lưu lại người không bằng lưu lại tâm. Từ mộ chi tuân đối chương thị thái độ liền cũng đủ làm tạ lung nhi cảnh giác, chương thị nói như thế nào đều là chủ mẫu, mộ chi tuân ở nàng một cái thiếp thất trước mặt liền không lưu tình chút nào tỏ vẻ đối chương thị chẳng ghét. Lại có thể trông cậy vào hắn đối chính mình một cái thiếp có bao nhiêu lầu trưởng tính đâu. nha hoàn ở bên cạnh nghe được ngơ ngẩn, nhìn mị diễm đến cực điểm di nương, không biết vì sao trong lòng dâng lên một cổ tử đau thương, di nương quá đến thật khổ. Tạ lung nhi nghe vậy cười lên tiếng, ta không khổ à, này chúng sinh muôn nghìn, ta nơi nào tính khổ, chỉ là sợ quá chút thiên, trong nhà lại nếu không thái bình. Mộ chi tuân bước vào trương thị sân, thấy trương thị êm đẹp ngồi ở ghế trên liền giận sôi máu, người đến tột cùng là nơi nào không thoải mái. Một hai phải đèm ta hơn phân nửa đêm gọi tới. Trương thị một người ngồi ở chỗ kia chưa thi phân trang, mấy ngày này nàng lo lắng sầu lo sắc mặt tái nhận, chính là mộ chi tuân vừa tiến đến gì lời nói không nói liền như vậy thái độ, làm trương thị tâm một trận độ đau. Lao ra, mấy ngày này hi nhi thân thể vẫn luôn không tốt, hôm qua buổi tối hắn ngủ rồi còn ở kêu cha, thiếp thân thật sự là đau lòng hắn. Trương thị nói dùng khăn xoa xoa nước mắt, thiếp thân chính mình không có không thoải mái, có thể là truyền lời bà tử nghe lầm. lao ra chớ trách Nàng vốn đang đối mộ tri tuân tồn tại một phân ảo tưởng, nghĩ gặp mặt ba phần tình, nói không chừng hắn nhìn thấy chính mình sau có thể nhớ tới ngày xưa tình cảm tới, hiện giờ tới xem. Thật là người si nói mộng. Mộ chi tuân nghe thấy là mộ thanh hy, trong lòng hỏa khí mới hơi hơi tiêu đi xuống. Hắn bên người liền hai cái con vợ cả, tuy rằng mộ thanh hy bệnh tật ống yếu, đối hắn không giống như là đối mộ thanh đàn như vậy cho hy vọng, nhưng tóm lại tới nói vẫn là yêu thương, nghĩ đến chính mình mấy ngày này vẫn luôn đối tạ lung nhi trong bụng hải tử đệ bụng. Lại đã quên tới xem hi Nhi, trong lòng không khỏi có chút ái náy. Hy Nhi hôm nay vẫn là ở ngươi nơi này nghỉ ngơi sao. Hắn lần này mở miệng thái độ đã hảo rất nhiều. Mộ Thanh Hy thân thể không tốt, cả đời bệnh Trương Thị liền đem hắn dọn đến chính mình sân, phương tiện chiếu cố. Là, Hy Nhi ở bên phòng đã ngủ, lao ra. Mau chân đến xem sao. Trương Thị thật cẩn thận hỏi. Mộ Chi Tuân gật gật đầu, cùng Trương Thị cùng nhau chiều chắc phòng đi đến. Mộ Thanh Hy bà vú chính đem mộ Thanh Hy hứng ngủ. Thấy lao ra cùng phu nhân nửa đêm bỗng nhiên lại đây, hoảng sợ muốn đứng lên, bị mộ chi tuân ý bảo đừng cử động. Ba vú gật gật đầu, tiếp tục nhẹ nhàng vỗ mộ thanh hy thân thể. Mộ thanh hy trên người bọc thật dày tràn, nho nhỏ thân mình ở trong đó thoạt nhìn có chút đáng thương, mộ chi tuân nhìn cái này vẫn luôn bị chính mình bỏ qua nhi tử, trong lòng tình thương của cha đột nhiên cấp dũng mà ra. Hắn ngồi ở đầu giường dối tay sờ sờ mộ thanh hy khuôn mặt nhỏ, cảm giác thật sự là có chút năng, như vậy bồi ở hắn bên người ngồi đã lâu. Mỹ chậm rãi đứng lên ra cửa. Hy Nhi thân thể vẫn luôn không tốt, vất vả ngươi Mộ Trì tuân thở dài. Đều là thiếp thân nên làm, chỉ là Hy Nhi thân thể vẫn luôn không tốt, thiếp thân thật sự lo lắng Chương Thị thấp giọng khóc thút thít. Yên tâm đi, ngày mai ta liền đệ thượng sổ con thỉnh trong cung ngựa y y đến xem, Hy Nhi sẽ không có việc gì. Ngụy Mộ Trì do dự một chút, vẫn là đưa tay vô vô trương Thị bả vai lấy kỳ an ủi. Trương Thị rũ xuống trong mắt ánh sáng chớp động, thanh âm vẫn là có chút nẹn ngào, thiếp thân đa tạ lao ra. Sắp trời không còn sớm, lão ra ngày mai còn muốn vào chiều sớm, muốn hay không hiện tại nghỉ ngơi. Mộ Tri tuân chân chờ. Theo lý thuyết hắn đều tới Trương thị sân, trăm triệu không có lúc này lại rời đi đạo lý, nhưng là Tạ Lung Nhi bên kia còn đang chờ hắn. Chương 171 Giáo huấn mộ thánh anh. Trương thị nhìn hắn trong mắt do dự, trong lòng từng dọn chảy huyết. Nang Liên Tính đã chuẩn bị đòn sát thủ, nhưng vẫn là không ngừng lừa gạt chính mình, không đến cuối cùng một khắc không muốn dùng cái kia phương pháp. Mặc dù là hiện tại Nàng đều hy vọng mộ chi tuân có thể đáp ứng nàng lưu lại, vì nàng cùng hi nhi, mà không phải lòng tràn đầy suy xét tạ lung nhi. Trương thị cẩn thận đánh giá mộ chi tuân thần sắc, cuối cùng, thấy hắn đấy mắt hiện ra một mặt nhận tâm. Trương thị cùng hắn phu thê nhiều năm, thấy cái này thần sắc liền biết mộ chi tuân kế tiếp sẽ nói cái gì, nàng biết đã không có biện pháp khác, liền trộm cấp âm thầm hà ma ma xử cái thủ thế. Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta hôm nay liền không. Phu nhân. Một cái thanh thúy thanh em đống nhiên xuất hiện. Theo thanh âm kiếm mà đến chính là một trường tiểu mị dung nhan, dương đệm đã phô hảo, ngài cùng lao ra hiện tại đi ngủ sao. Này nha hoàn dung mạo tinh xảo, eo nếu lưu hoàng chỉ như hành can, tự mang một cổ tử tiếu lệ phong tình. Mộ tri tuân nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không nhớ rõ trương thị khi nào thu cái này một cái xinh đẹp nha hoàn Cơ hội là cùng thời gian, một khắc trương giống nhau như lúc mặt xuất hiện ở mộ chi tuân trong tầm nhìn. Phu nhân, nhiệt canh đã bị hảo, ngài ngủ phía trước cần phải lại tắm gội một lần. Này nhà hoàng cùng phía trước cái kia tuy rằng lớn lên giống như lúc nhưng là trên mặt thần sắc rõ ràng muốn lãnh đạm một ít, thần sắc như băng tuyết, không giống vừa rồi cái kia kiểu mị. Này hai người đơn độc nói đến cũng không có tạ lung nhi xinh đẹp, bất quá hai cái hoàn toàn giống nhau song sinh hoa người đứng chung một chỗ, thì giác thượng đánh sâu vào cảng là cương đại. Mộ chi tuân liền hô hấp đều trệ một chút. Trương thị nhìn hắn mặt, khít sâu một hơi nói, lao ra, đêm dài lộ chung thân thể quan trọng, vẫn là nghỉ ngơi ở thiếp thân nơi này đi. Ngài nếu là lo lắng tạ di nương, có thể ngày khác lại đi xem nàng. Mộ chi tuân lúc này đã ý của túy ông không phải ở rượu, nghe thấy trương thị cho hắn dưới bậc thang, liên tục gật đầu nói, cũng là, ta đây hôm nay liền nghỉ ngơi ở chỗ này, chờ ngày mai lại đi xem tạ di nương đi. Dứt lời liền hướng tới phòng tắm đi đến. Mộ chi tuân thởi quần áo ngâm mình ở theo tắm trung, mã đầu hóc đều là kia đối hoa tỉ muội các loại phong tình, chính cảm thấy có chút khô nóng, đồng nhiên vẫn luôn trắng non tay nhỏ liền đáp thượng bờ vai của hắn. Lao ra, phu nhân làm nô tỷ tới hầu hạ ngài tắm gội nói chuyện đúng là cái kia thần thái phong lưu nha hoàn. Mộ chi tuân làm bộ lãnh đạm ân một tiếng, ngươi tên là gì? Nô tỳ âm lan, nô tỷ mội mội kêu hơn lan. Nhà hoàn xinh sắn nói. Nhưng thật ra tên hay. Mộ chi tuân vừa dứt lời, một cái khác cùng âm lan hoàn toàn giống nhau thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Trương thị quả nhiên hiểu tâm tư của hắn. Mộ chi tuân vừa lòng cười, lại bất chấp cái gì đem trong đó hai người giữ chặt theo tắm chung. Hà ma, ma ở bên ngoài nghe thanh âm, biết sự tình đã thành, lặng yên không một tiếng động trở về phục mệnh. Ngày hôm sau mộ chi tuân từ trương thị trong viện ra tới, trương thị thẳng đưa hắn đến viện muôn khẩu. Trong lúc hai người vừa nói vừa cười, mộ chi tuân không bao giờ giống phía trước như vậy đối trương thị không giả sát thái. Phu nhân một lần nữa được sùng ái. Trong lúc nhất thời cái này đồn đãi ở mộ ra bay nhanh truyền thai. Trương thị vốn dĩ liền có hai cái nhìn nữ bản thân liền tính làm như vậy đại sai sự đều không có bị hưu. Cũng có thể từ mặt bên thuyết minh nàng địa vị, hiện tại như vậy bất quá là sớm hay một việc. Mọi người nhất hy vọng thấy chính là mộ thanh ly cùng tạ lung nhi đối này phản ứng, chính là hai người cái gì đều không có làm, không có truyền ra cái gì không cao hứng đồn đại, cũng không có cố tình chạy tới nơi nịnh bợ, thái độ thập phần ý vị sâu xa. Bọn hạ nhân thiếu kiên nhẫn có một lần nữa quy thuận chương thị, có tâm nhãn tắc gán binh bất động, tính toán nhìn nhìn lại động tính. À, ta cái này mẫu thân A mộ thanh ly lúc đó đang ở viết chữ Nghe thấy chuyện này lúc sau đem bút bông, bật cười lắc lắc đầu, này nhất chiêu nhưng thật ra thông minh, bất quá có nghẹn đến mức hoảng. Phía trước nàng trước nay không nghĩ tới trương thị sẽ làm ra như vậy chuyện này tới, rốt cuộc nàng đối mộ chi tuân chiếm hữu dục không phải một chút mánh liệt, không nghĩ tới thật đúng là đập nồi dìm thuyền. tiểu thư, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Sương Nhi ở một bên cho nàng mải mực, có chút lo lắng hỏi. Phía trước thế nào, về sau liền còn thế nào, nàng có phải hay không đắc thế cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao chính mình hiện tại ở mộ ra đã đứng bước góc chân, Trương Thị mặc kệ dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, chính mình binh tới đem chắn chính là. Bất quá Trương Thị trước mắt hẳn là không rảnh lo nàng, Trương Tông lâm phía trước gặp phải như vậy đại phiền thoái, một không cẩn thận đều là muốn rơi đầu, hiện tại đối với Trương Thị tới nói không có gì so cho nàng huynh trưởng giải quyết tốt hậu quả càng quan trọng. Sương Nhi nga một tiếng, thấy mộ thanh ly thực sự không nóng nảy, liền cũng không nói cái gì nữa. Chờ mộ thanh ly lại viết xong một chương giấy Sương Nhi cho nàng đổi giấy khoảng cách, Đỗ Quyên đi đến, chỉ là trên mặt thần sắc thoạt nhìn thập phần mất tự nhiên. Mộ Thanh Ly túi đầu không chú ý, nhưng thật ra Sương Nhi nghĩ sao nói vậy hỏi ra tới, ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi không cao hứng. Đỗ Quyên thực sẽ là người, cùng trên giới tiểu nha hoàn ở trung thực hảo, Sương Nhi những lời này hoàn toàn là trêu chọc. Đỗ Quyên nhìn nhìn Sương Nhi, lại nhìn nhìn mộ Thanh Ly, cắn môi không nói gì. Cứ như vậy mộ Thanh Ly cũng có chút tò mò, nâng lên mắt tới xem nàng, như thế nào phát sinh chuyện gì nhi. Đỗ Quyên thật cẩn thận từ trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa tới mộ thanh ly trước mặt, tiểu thư cái này. Mộ thanh ly thấy mặt trên chữ viết, trên mặt tươi cười đạm đi xuống, trong tay bút cũng thả đi xuống. Đỗ Quyên giải thích nói, nô tỷ hôm nay vốn là từ bên ngoài hồi sân, tại tiền viện cùng hậu viện giao tiếp chỗ thấy có người ở nơi đó đứng, đi vào mới phát hiện là tô ra thiếu ra bên người ga sai vạt. Hắn thấy nô tỷ liền mau chân đã đi tới. Nô tỷ không có phản ứng lại đây liền đem cái này nhét vào ta trong tay, thấp giọng nói câu giao cho tiểu thư nhà người. Nô tỷ truy ở phía sau kêu hắn hắn cũng không để ý tới, ở phía sau truy lại đuổi không kịp hắn. Nô tỷ sợ hãi kêu đến quá lớn thành sẽ đưa tới người khác chú ý, liền vẫn luôn đẹ nặng thanh âm, kết quả vẫn là làm hắn chạy mất, nô tỷ đang chết. Mộ thanh ly nghe xong đố quên tử thuật giận sôi máu. Tô vân tiêu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lần lượt cho nàng viết thư. Nàng nói như vậy nhiều lần một chút dùng đều không có, hắn cho rằng nàng là ở dục tỉnh cố túng không thành. Nàng nhưng thật ra không trách Đỗ Quên, từ lần trước nàng nói xong lời nói lúc sau, ly Dinh viện Nha Hoàn đã thấy Tô ra người đều vòng quanh đi, lúc ấy Đỗ Quên cũng không có biện pháp, tổng không thể đem tin tùy tiện ném ở địa phương nào đi, để cho người khác lấy đi càng là nói không rõ. Lại nói tiếp chính là cái dạng gì chủ tử có cái dạng nào nô tài, Tô Vân Tiêu gã sai vật ra mặt cùng hắn giống nhau hầu. Thôi, này cũng không trách ngươi. Mộ Thanh Liên nói từ đũa quên trong tay tiếp nhận tin, không chút nghĩ ngợi tính toán ném vào chậu than. Tiểu thư Sương Nhi ngăn trở nàng, thấp giọng nói nói, nếu không ngài vẫn là nhìn xem đi, vạn nhất Tô Thiếu ra là có chính sự cùng ngài nói đi. Tuy nói nàng cũng thực không thích Tô Vân Tiêu, hẳn không thể hắn ly nhà mình tiểu thư rất xa, nhưng là bình tĩnh lại ngẫm lại, Tô Vân Tiêu thân phận chắc tuyệt, nếu hắn hướng về tiểu thư tính toán giúp nàng, đối đại tiểu thư cũng tất nhiên là cái đả kích. Phần 140. Sương Nhi không nói đảo cũng thế. Nàng như vậy vừa nói mộ thanh ly đột nhiên liền nhớ tới phía trước ở tô ra nhìn đến kia hai nhận yêu đương vụn trộm chuyện này, trong lòng nghĩ nói không chừng cái gì cái gì quan trọng sự, liền mở ra giấy viết thư nhìn lên. Nàng này vừa thấy chính là đã lâu, trong lúc mày vẫn luôn nhăn, cũng không phải phía trước được lãnh đạm, mà là ở tự hỏi cái gì. Sương nhi cùng đấu quên ở bên cạnh không có lên tiếng, chỉ cảm thấy mộ thanh ly lúc này thái độ có chút kỳ quái. Sương nhi mộ thanh ly mới vừa nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài hạ lăng rất lớn thanh nói. Đại tiểu thư, ngài làm gì vậy? Mộ thanh ly cả kinh, phản ứng cực nhanh đem tin ném ở chậu than. Cũng ngay, mộ thanh ly trong thanh âm tràn đầy đều là lệ khí, ngay sau đó mộ thanh ly môn đã bị từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra. Một cổ gió lạnh xôn sao rót tiến vào, thổi đến mộ thanh ly và táo tung bay, trên bàn giấy cũng rừng ở trên mặt đất, bất quá chậu than ngọn lửa bởi vì bất thỉnh lình phong tràn đầy một ít, nhanh chóng cắn nuốt giấy viết thư. Hiện giờ ta sân, đã tùy tùy tiện tiện đều có thể vào. Mộ thanh ly nhướng nhướng chân mày, mộ thanh anh, người rốt cuộc có hay không đem ta đặt ở trong mắt. Kỳ thật nàng biết mộ thanh anh tới nơi này hơn phân nửa là thấy Tô Vân Tiêu gã sai vặt cấp đô quên đệ tin kia một màn, cho nên mới như vậy hấp tấp tới, nàng hiện tại nói như vậy chính là vì đánh đòn phụ đầu, nhiều kéo dài trong chốc lát, làm mộ thanh anh chú ý không đến lá thư kia. Nhưng là mộ thanh anh chú ý điểm từ lúc bắt đầu liền không ở trên người nàng, mơ hồ nhìn một vòng nhi, không phát hiện mộ thanh ly trên tay cầm đồ vật. Lập tức liền chú ý tới chậu than tiêu đốt giấy viết thư. Mộ thanh anh bước đi qua đi, đô quyên một chút ngăn ở phía trước. Đại tiểu thư ngươi làm gì vậy, ngươi? Bang! Một cái thanh thúy cái tác, mộ thanh anh trực tiếp đem đô quyên mặt đánh lệch qua một lần. Nàng lần này xuống tay thực trọng, đô quyên trong miệng nổi lên huyết tinh khí, nửa bên mặt cũng xưng lên. Mộ thanh ly trong mắt một chút toát ra sát khí. Hôm nay nếu là nàng thật sự cùng Tô Vân Tiêu có thật không minh bạch quan hệ, mộ thanh anh này một cái tắt đánh hẳn là Nàng chính mình đều phải kêu chính mình một tiếng trà xanh kỹ nữ Nhưng là rõ ràng là Tô Vân Tiêu viết thư cho nàng Đô Quyên vẫn là bị mạnh mẽ tắc tin Nàng không bản lĩnh quản chính mình nam nhân liền đem hỏa khí đều giải đến chính mình nơi này tới sao Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng Cũng không lúc đích Nhìn mộ thanh anh đem bàn tay đến chậu than đi nhặt giấy cạn Ở tay nàng vói vào đi kia một khắc tay mắt lanh lẹ cầm lấy bên cạnh một quyển sách Hung hăng đem mộ thanh anh tay ấn ở chậu than A Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đồng thời ở trong phòng văng lên, trừ bỏ mộ thanh anh tiếng kêu, còn có nàng bên người nhà hoàn tiếng kêu, thậm chí liền xương nhi đều không khỏi phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Này cũng không phải là đùa giỡn. Mộ thanh ly phía trước đánh mộ thanh vân hai cái tát, trưởng bối có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng lần này nếu là mộ thanh anh tay phế đi, nàng cũng nhất định phải chịu liên lụy. Mộ thanh anh chỉ cảm thấy một cổ tử tê tâm liệt phế đau đớn từ chính mình lòng bàn tay truyền đến. Đau nàng liền thân thể đều ở cùng thời gian run rảy không thôi. Trước 172 thơ hội, nàng cơ hồ là dùng hết toàn bộ sức lực đột nhiên đem tay từ chậu than chung rút ra, trong tay còn cầm cơ hồ đã là cho tàn giấy viết thư. Mộ thanh ly đảo cũng không có cố tình ngăn cản mộ thanh anh đem chịu tay động tác, chỉ là lãnh đạm nhìn nàng. Tiểu thư, mộ thanh anh bên người nhà hoàn sợ tới mức chết khiếp, bản năng muốn kéo qua tay nàng nhìn xem, chính là mộ thanh anh không rảnh lo nàng, thật cẩn thận mở ra trong tay trăng giấy nhưng mà hết thể đều là phi công. Liên ở nàng mở ra tay kia một khắc, một cổ phong lại thổi lại đây, đem vốn dĩ chính là cho tàn cặn một chút thổi tắt, từng mảnh cho bụi bay là tả ở trong không khí. Không. Mộ thanh anh phát ra một tiếng thê lương giống giận, xương đỏ bàn tay một chút nắm chặt, hai mắt sung huyết nhìn về phía mộ thanh ly, lại thấy người so hợp với lại quải ra kia một tia quen thuộc, cũng là nàng nhất chán ghét tươi cười. Hắn cho ngươi viết cái gì? Mộ thanh anh từ trong miệng một chữ một chữ nói ra nói, Mộ Thanh Ly lời nhác chọn một chút mi, như vậy muốn biết, liền chính mình đi hỏi hắn A. Mộ Thanh Anh dám đánh đô quên này một bạn hai, nàng liền nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Đem tay nàng năng một chút không tính cái gì, đối mộ Thanh Anh tới nói điểm này điểm ra thịt chi khổ căn bản không đủ trưởng chi nhớ, muốn trừng phạt tự nhiên là dùng nàng nhất để ý người. Nghĩ đến đây, một cái kế sách từ mộ Thanh Ly trong lòng hiện ra tới. Hôm nay xâm nhập ta nhà ở sự tình liền bất hòa ngươi so đo, chạy nhanh đi thôi. Mộ thanh ly không kiên nhẫn phất phất tay, ngữ khí cũng không thế nào hảo. Mộ thanh anh thấy nàng như vậy bộ dáng khí muốn chết, thật hận không thể đi lên xé nàng. Trong lúc nhất thời trong đầu lại hiện ra vô số tô vân tiêu cùng mộ thanh ly ở bên nhau hình ảnh, đầu bắt đầu trở nên hôn mê. Mộ thanh anh cũng không biết chính mình ở nơi nào, tư duy cũng càng thêm hôn loạn, liền khớp hàm đều có chút mất tự nhiên run dậy. Mộ thanh ly trong mắt lưu quang trật lué, chẳng lẽ là nàng phát bệnh. Mộ thanh anh hiện tại nhà hoàng tự nhiên cũng biết chính mình chủ tử này lớn nhất bí mật, vội vàng tiến lên một bước đối nàng nói, tiểu thư, ngài đừng nóng giận, chúng ta. Chúng ta đi về trước đi mộ thanh anh hiện tại bộ dáng nhìn đều hạ nhân, giống như là một con vây thú tùy thời chuẩn bị xông lên đi xé mở đối phương ít hầu, cho nên nha hoàng tại như vậy nói thời điểm thân thể không tự giác run dậy. Lan. Mộ thanh anh hung hăng đẩy nàng một phen, nhà hoàng không đứng vững về phía sau thối lui. Mộ thanh ly nghĩ thầm còn chưa tới thời gian. Hiện tại còn không thể làm Mộ Thanh Anh có bệnh sự tình bị tuyên dương đi ra ngoài, nếu không liền tính nàng cùng Tô ra hôn ước giải trừ, Mộ Tri Tuân cũng chỉ là sẽ làm nàng về quê dưỡng bệnh, chờ thêm mấy năm tiếng gió qua đi lại đem Mộ Thanh Anh tiếp trở về, gã cái không sai biệt lắm nhân ra. Mộ Thanh Anh liền như vậy sinh hoạt đều không xứng được đến. Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ. Mộ Thanh Ly vì thế mở miệng nói, có nhớ hay không lần trước ta và ngươi nói qua nói, Tô Vân Tiêu là của ngươi, ta không có hứng thú. Liên tính ngươi không tin ta. Cũng nên minh bạch đôi ta thân phận địa vị chú định không có khả năng ở bên nhau, ta nhưng không có kiếp công phu đem chính mình nửa đời sau còn cùng ngươi cột vào cùng nhau, ngưỡng ngươi hơi thở tồn tại. Tô ra tương lai chủ mẫu, Tô Vân Tiêu thê tử chỉ có thể là ngươi, mộ thanh anh. Những lời này đều là thật sự, ở mộ thanh ly cùng Tô Vân Tiêu tuyên bố hôn tin kia một khắc, mộ thanh ly cuộc đời này cùng hắn cuộc đời này chú định vô duyên. Liên tính là mộ thanh anh ở xuất giá phía trước đã chết, Cũng không có khả năng là là mộ thanh ly cái này đích nữ thế thân nàng xuất giá, nếu không chuyển ra đi nên có bao nhiêu khó nghe. Nghe mộ thanh ly nói như vậy, mộ thanh anh trong mắt thanh hồng chậm dãi rút đi, lá thư kia. Mộ thanh ly cười nhạo một tiếng nói, ta sở dĩ thiêu chính là bởi vì không nghĩ để ý tới bên trong nội dung, ngươi cùng với mỗi lần đều chạy đến ta trước mặt tới phát hỏa, còn không bằng nghĩ biện pháp hợp lại trụ ngươi vân tiêu ca ca tâm, về sau hắn không thiếu được muốn nạp di nương. Chẳng lẽ ngươi đến lúc đó cũng chạy đến trước mặt hắn đi nổi điên? Mộ Thanh Ly này đoạn nói thập phần không khách khí, nhưng là Mộ Thanh Anh nghe nàng loại thái độ này, tâm tình ngược lại khoan khoái rất nhiều, cuối cùng là bình tĩnh lại. Nha Hoàn thấy nàng không có trước mặt ngoại nhân lòi, trong lòng cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng đừng quên chính mình đáp ứng quá ta, Vĩnh Viễn sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Mộ Thanh Anh khôi phục dĩ vãng bộ dáng, nếu là có một ngày ta phát hiện ngươi gạt ta, ta liền chết không có chỗ chôn. Mộ Thanh Ly nhàn nhạt nói, Mộ thanh anh lúc này mới vừa lòng, mang theo chính mình nha hoàn rời đi. Chỉ có mộ thanh ly nhìn nàng bóng dáng, cười lạnh nheo nheo mắt. Đau không? Mộ thanh ly tự mình làm cái giản dị bản túi trường nước đá phúc ở đố quên trên mặt, liên lụy ngươi. Đố quên lắc lắc đầu, tiểu thư đây là nói nơi nào lời nói, hôm nay lại nói tiếp vẫn là nột tỷ phạm sai lầm. Nếu không phải ta nhận lấy lá thư kia, cũng sẽ không khiến cho sự tình phía sau. Được rồi, đã phát sinh sự tình liền không cần nói nữa. Mộ thanh ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu Mộ thanh anh hôm nay kia tay bị năng là nhẹ, ngày khác ta nhất định toàn thế ngươi đòi lại tới. Tiểu thư, hôm nay, sẽ không có việc gì đi. Đố quên nghĩ đến mộ thanh anh tay, trong lòng đến bây giờ còn có chút e ngại. Nhà mình tiểu thư kia một chút chính là thật đánh thật đem đại tiểu thư tay ấn ở chậu than. May mắn đại tiểu thư phản ứng mau lùi về tới, muốn lại nhiều chút thời điểm không chừng kia tay liền phải phế đi. Liền tính chỉ là như vậy cũng làm đố quên xem kinh hồn tăng đảm, mộ thanh anh đôi tay xương đỏ. Thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng, cũng chính là nàng lúc ấy phạm vào xin ốc, nếu không nói cho các trưởng bối lại truy trách lên, mộ thanh ly tất nhiên là một đốn trọng phạt. Nàng sao có thể sẽ đem sự tình náo đại? Mộ thanh ly lãnh đảm nói, nàng cũng không nốc, nếu là cùng Tô Vân Tiêu sự tình náo khai, nàng chính mình cũng muốn chịu liên lụy, đối với mộ thanh anh tới nói bất luận cái gì uy hiếp đến nàng đồ vật đều không thể tồn tại. Bất quá thức mau, mộ thanh anh liền gặp phải tân vấn đề. Mộ thanh ly nghĩ đến Tô Vân Tiêu viết cho nàng lá thư kia Bên trong chứ bỏ viết một ít tưởng niệm chi tình ngoại, còn nhắc tới vài ngày sau một hồi du hồ thịnh cảnh. Đại sở đúng vậy Đô Thành là ở phương Nam, mặc dù là mùa đông, con sông cũng sẽ không đại diện tích cái băng, mà qua chút thiên tô vân tiêu nơi núi xa thư viện liền phải ở nơi đó tổ chức một hồi thơ hội. Cái này thơ hội đặc thù chỗ liền ở chỗ nó không riêng chỉ có thể từ nam tử tham gia, có tài hoa nữ tử cũng có thể, giới tình hình lúc ấy cấp kinh thành trung rất có tài danh công tử tiểu thư đưa đi một phân thiệp mời Tô Vân Tiêu biết mộ thanh ly vẫn luôn ở vì mộ thanh đàn có thể đi núi xa thư viện việc trụ tính, liền viết thư tới cô y báo cho nàng chuyện này, bất quá mộ thanh ly ở nhìn thấy trận này thơ hội thời điểm trong đầu nhưng thật ra hiện ra một cái khác chuyện rất trọng yếu, có thể nói kia sự kiện nhi ảnh hưởng lớn sở tương lai vận mệnh quốc gia. Ở ngày đó thơ hội thượng, đại lương thái tử dịch dung ở trong đám người xem náo nhiệt, lại vừa lúc coi trọng ngũ công chúa, ngũ công chúa bị văn phi đưa đi hòa thân từ đây nhị hoàng tử thế lực tăng nhiều chính thức trở thành cùng thái tử địa vị ngang nhau thế lực. Kiếp trước hoàng đế không có đối nhị hoàng tử sinh ra nghi ngờ, thậm chí thấy có hoàng tử cùng thái tử lực lượng ngang nhau còn cảm thấy cao hứng, cảm giác chính mình là có thể ở trong đó tìm cái cân bằng, nào biết cục diện càng lúc càng thời không, cuối cùng nhị hoàng tử đăng cơ lại nói tiếp cũng có hoàng đế một phần công lao, tuy rằng khả năng cũng không phải hắn buồn ý. Ở nhìn thấy Tô Vân tiêu tin trong nháy mắt mộ thanh ly bỗng nhiên nghĩ đến lúc này, mặt ngoài xem chuyện này dâu dị Nhưng là nếu có thể làm đại lương thái tử đối ngũ công chúa hưng thú biến mất, liền tương đương vô hình bên trong chém đức nhị hoàng tử cánh tay. Trận này thơ hội, quan trọng nhất. Mộ thanh ly trong mắt hiện lên một tia lạnh leo. Mấy ngày lúc sau. tiểu thư, hôm nay thoạt nhìn thật sự thực náo như ta. Lúc này bọn họ đứng ở trên mặt sông, sương nhi nhỏ giọng đối mộ thanh ly nói. Trung quanh rộn ràng nốn nháo đám người, toàn bộ đều là trang điểm đẹp đẽ quý giá thế gia con cháu cùng hạ nhân. Trên mặt sông vài bài tạo hình xa hoa con thuyền chỉnh tề xếp thành một loạt, dùng dây xích xuyên lên, ở liên tiếp chỗ phong tấm ván gô lấy cung mọi người tới hướng. Ấn, trận này thơ hội là từ núi xa thư viện tổ chức, tự nhiên thanh thế to lớn, hôm nay tới cơ hồ đều là trong kinh thành số được với danh tài tử tài nữ. Đến nỗi nàng chính mình có thể tới, một là kéo lanh thúy trà bếch huyền phúc, kinh thành ai đều biết chi âm các kia đem cầm thanh danh, ở nơi đó đặt nhiều năm chưa từng có người có thể đàn tâu vang. Cuối cùng vẫn là bị mộ thanh ly làm được, nhị là nàng trước đó không lâu mới vừa cứu hoàng thượng bị ban thưởng quận quân thanh danh, mọi người cũng đều rất tò mò cái này linh yên quận quân rốt cuộc là bộ răng gì. Phần 141 Cho nên ở thu được Tô Vân tiêu tin ngày hôm sau, mộ thanh ly liền nhận được núi xa thư viện thì mời, mời nàng hôm nay tiến đến đi gặp, bất quá cô ý nói làm nàng mang theo lãnh thúy trá bích huyền. Đối này mộ thanh ly nhưng thật ra không có gì, phía trước thật nhiều thứ ra cửa đều mang theo nó. Bất quá một lần cũng đều không đàn tấu quá, hôm nay tới đều là tài cao bắt đầu nhân vật, nơi nào luôn được đến nàng tới múa dịu qua mắt thợ, đại gia tiên kiến nàng phần lớn là tò mò thôi, đảo thời điểm khách khí một phen nàng phòng trừng cũng chính là cái mất đi với trong đám người ăn dưa của chúng. Đáng tiếc tam thiếu ra không thể tới, thật tốt cơ hội a Sương Nhi ở sau người tiếc nuối nói, mộ thanh đàn năm nay tuy rằng thi đậu, nhưng cũng chính là cái đồng sinh, nhận được núi xa thư viện thiệp mời là như thế nào đều không đủ tư cách. Hắn hôm nay liền tính là tới cũng không thể làm cái gì, này thơ hội là cỡ nào phong nhã, chẳng lẽ còn muốn hắn mượn cơ hội này hướng đi vị nào đại nho hành quấn. kia cũng thật thật là phải bị người phỉ nhổ chết. Đại sở hành quấn là chỉ đem chính mình văn chương cấp đại nho đi xem, nếu là đối phương cảm thấy ngươi có thực học, nói không chừng còn có thể phá cách để bà ngươi, bất quá này thơ hội cực kỳ phong nhã, hôm nay núi xa thư viện đại nho nhóm cơ hồ đều đã tới, lại không có mắt người cũng biết không có khả năng ở hôm nay làm cái gì. Nếu không chỉ biết rơi xuống cái chỉ vì cái trước mắt thanh danh tới. Đảo cũng là Sương Nhi biểu môi nói câu. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau chút đi vào. Mộ thanh ly nói liền dẫn đầu hướng trong đi đến. Thơ hội chỉ xem tài học, không hỏi thân phận, có thể xuất hiện ở chỗ này người tất cả đều có thực học. Mặc kệ người là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, chỉ cần tài học hơn người liền có thể được đến tôn trọng. Mọi người đi vào con thuyền đều là tùy cơ phân phối, mộ thanh ly đi lên chính mình con thuyền. Tả hữu nhìn xem đều là xa lạ người, liền cũng tìm cái đơn độc địa phương ngồi xuống. 9 đường tỉ. Mộ thanh ly mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, nàng theo tiếng nhìn lại, thấy mộ triển nu cười nhạt bộ dáng. Nàng hôm nay mặc một cái màu xanh nhạt váy áo, thoát nhìn rất là thoải mái thanh tân khả nhân. Triển nu muội mội. Mộ thanh ly cũng bật cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy có chút không đúng. Hôm nay thơ hội là phải có tài văn chương nhân tài có thể nhận được thiệp mời, chính mình như vậy nói liền sẽ tạo thành nghĩa khác, làm mộ triển nhu hiểu lầm đi. Đang muốn muốn giải thích, mộ triển nhu lại đi lên giữ chặt tay nàng, đừng nói là kiểu tỷ tỷ đó là ta chính mình cũng chưa nghĩ đến. Nói đến cũng là xảo, trước đó không lâu cùng bằng hưu tụ ở bên nhau ngắm hoa, nhất thời hứng khởi đại gia liền sôi nổi xảo muốn làm thơ, ta ngày ấy uống nhiều mấy chén rượu trái cây cũng tới hứng thú, liền tùy tay viết một đầu về không nghĩ tới bị chuyển đi ra ngoài, cũng bởi vì cái này mới bị mời đến, thật là không nghĩ tới. Mộ thanh ly thầm nghĩ mộ triển nhu tâm tư là lướt, đây là giúp đỡ chính mình đem lời nói viên lại đây, trong lòng hơi ấm, kia so sánh với triển nhu mội mội vẽ định là làm thực hảo. Nàng này đường mội e quờ thật sự rất cao. Ngay đó ở mộ ra trong yến hội, nàng liền biểu hiện ra siêu việt chính mình tuổi trầm một tới, đối mặt cái kia kẻ lừa đảo đạo trưởng cũng không có giống người khác như vậy dễ dàng mắc như. Chính mình ở bị chỉ ra và xác nhận vì thiên sát cô tinh sau mộ triển nhu không những không có rời xa nàng, còn biểu hiện ra quan tâm. Mỗi người đều biết xu lợi thị hại, nay tại thế gia đại tộc đặc biệt rõ ràng, ai thất thế đều không tránh được bị người bỏ đá xuống giếng. Mộ thanh ly ở mới vừa bị nói cả ngày sát cô tinh thời điểm tôn thị cùng nàng phụ thân xem nàng ánh mắt đều hôn loạn này sợ hãi, ngày đó trừ bỏ mộ thanh đàn ở ngoài, duy nhất nguyện ý phóng thích một chút thiện ý cũng chỉ có nàng. Chỉ là sau lại lại ra chương thị sự tình. Mộ Triển Nhu vội vàng rời đi, Mộ Thanh Ly liền nói lời cảm tạ cơ hội đều không có, tuy nói thời điểm viết tin qua đi, nhưng tổng cảm thấy không đủ thành ý. "Nha, cựu tỷ tỷ mau đừng nói nữa." Mộ Triển Nhu phun ra một chút đầu lưới, ngày đó có vài phần men say, chính mình cũng không biết chính mình viết ra tới chính là cái gì, rượu tình lúc sau lại xem chỉ cảm thấy mất mặt, ngờ hà những cái đó cô nương đã đem ta viết đồ vật lấy đi, nhập ta như thế nào muốn đều không đổi trở về, bằng mà đang giận. Mộ thanh ly nhìn nàng kia nghịch ngậm bộ dáng, không khỏi bật cười, nói như vậy cũng là xảo, chúng ta tỉ mội vừa vặn ở một cái trong khoang thuyền. Ta cũng không phải là ở chỗ này. Mộ triển nhu bất đắc di nói, chỉ là đặt ở có người không cẩn thận đem thủy chiếu vào ta trên người một ít, mà ta khoang thuyền lại ly đến xa nhất, như vậy đi qua đi quần áo đều phải kết băng, thật sự là chướng thai gai mắt. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tìm cái gần nhất khoang thuyền trốn vào tới, nghĩ chờ quần áo làm chút lại đi ra ngoài không nghĩ tới liền như vậy dự kiến cửu tỉ tỉ. Mộ Thanh Ly lúc này mới phát hiện nàng quần áo rướm một tiểu khối, lôi kéo nàng làm được than hỏa tương đối gần địa phương, tiếp nhưng thật ra duyên phận, bất quá hôm nay nha hoàn đều không cho phép lên thuyền, chỉ sợ đến kết thúc ngươi cũng đổi không được quần áo, là muốn hủy cốt ngươi. Đảo cũng không có gì, dù sao ăn Mặc Hậu cũng đông lạnh không ta. Mộ Triển Nu nói, ánh mắt lại trở nên quan tâm lên, lần trước tiệc mừng thọ Trung Hòa tỉ tỉ vội vàng tư biệt, không bao lâu liền nghe thấy được pháp hoa tử sự tình. Mỗi khi nhớ tới đều thế tỷ tỷ kinh hãi, Lam Khó tỷ tỷ một nữ tử khi đó có thể cứu bệnh hạ. Đúng rồi, cùng tỷ tỷ nói lâu như vậy nói, còn không có chúc mừng tỷ tỷ được phong hào. Vốn dĩ nàng cho rằng cái này Đường tỷ chỉ là thông tuệ là lướt, gặp biến bất kinh, lại không nghĩ rằng ở cái loại này sinh tử một đường thời điểm còn có thể nghị cứu giá, cũng thật thật là kỳ nữ tử. Mộ Triển Nhu phụ thân trải qua việc này, lúc sau đối Mộ Thanh Ly khen ngợi có thêm. Nói thẳng mộ thanh ly này cử là cho trong nhà đại đại làm dặn rỡ làm nàng nhiều cùng mộ thanh ly thân cận, một sự tiệc mừng thọ sự tình lúc sau lén nói mộ thanh ly không màng đại cục Nhưng mộ triển nu biết, phụ thân bọn họ cũng chỉ là may mắn thôi. Nếu không phải mộ thanh ly cái khó ló cái khôn lại đánh bạc mệnh cứu hoàng thượng, liền tính thời điểm hoàng đế không có chết, mộ ra cũng ít không được bị một trận thanh toán. Hơn nữa mộ thanh ly cứu giá lúc sau không thể thiếu bị phong thường, được thánh nhân lúc sau tiền đồ tự cẩm. Lúc này tự nhiên là dạy hoa trên gấm hảo thời điểm, cho nên mới sẽ như vậy dặn dò nàng. Mộ triển nu không mừng như thế, nhưng là nàng bản tâm là thật sự thưởng thức mộ thanh ly, cũng nguyện ý cùng nàng nhiều hơn lui tới. Mộ thanh ly lắc đầu nói, muội muội nhưng đừng trêu gẹo ta, lúc ấy kia tình cảnh mộ thanh ly không có đem lời nói làm rõ, mộ triển nu lĩnh ngộ gật gật đầu. Ta cũng là cửu tử nhất sinh, nói trắng ra là đều là vận khí tốt, lại chính là bệ hạ long ân Minh ngông quần quận, mới có ta cái này tên tuổi. Mộ Thanh Ly như vậy nói, đến nôi chúc mừng gì đó, nhà mình tỉ mội liền không cần phải nói này đó hư. Mộ Triển Nhu thấy nàng không có bởi vì chính mình được phong hào liền cao nhân nhất đẳng, trong lòng đối mộ Thanh Ly lại là khẳng định hai phần, vì thế liền hạ quyết tâm muốn đem đẻ ở đấy lòng kia sự kiện nói cho nàng. Lúc này lục tục tiến vào những người này, trong khoang thuyền người dần dần nhiều lên, đại bộ phận cũng chưa gặp qua mộ Thanh Ly chân dung, cho nên không có đối với các nàng quá nhiều chú ý, bất quá bị nhận ra tới cũng là sớm hay một việc. Mộ triển nhu nhìn chính mình trên người kia khối vệt nước đã làm không sai biệt lắm, liền kéo mộ thanh ly một phen, cựu tỷ tỷ nơi này có chút thấm ý, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện đi. Mộ thanh ly xem nàng hai mắt nhìn chính mình, rõ ràng có cái gì thâm ý, liền tâm tư vừa động nói, hảo, ta chính cảm thấy bên trong có chút buồn, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, chỉ cần mội mội không cảm thấy lãnh là được. Lập tức liền cùng mộ triển nhu một chiếc một sau đi ra ngoài, bên ngoài phong là có chút lạnh lẽo. Bất quá hai người đều xuyên rất dày, đảo cũng chịu nổi. Mộ Triển Nhu đem Mộ Thanh Ly đưa tới mép thuyền biên, nhìn Tả Hữu không người mới cùng nàng nói, "Cửu tỷ tỷ, khoảng thời gian trước ta nghe thấy một chuyện nhị, có lẽ cùng ngươi có quan hệ, không biết có nên hay không giảng." Muội muội cứ nói đừng ngại. Mộ Thanh Ly thần sắc bình tĩnh, "Ngươi ta tỷ muội không cần cố kỵ rất nhiều." Mộ Triển Nhu Tả Hữu nhìn nhìn, thâm giọng nói, lúc này vẫn là muốn từ ta nha Hoàng Nương Bích nói lên, "Nương Bích cũng không phải nhà của chúng ta người hầu." Là khi còn nhỏ nàng cha mẹ nghèo không có gì ăn mới bị bán được nhà ta, ta nương nhìn nàng còn tuổi nhỏ cũng đã thực lanh lợi, liền phá cách đem nàng đặt ở ta trong viện. Mộ thanh ly kiên nhẫn nghe, ngưng bích không phải kinh thành người trong, khoảng thời gian trước nàng hướng ta trảo từ biệt nói là muốn bồi cha mẹ về quê tảo mộ. Ta nghĩ nàng còn tuổi nhỏ liền bán được nhà của chúng ta, mấy năm nay tuy rằng không có bạc đãi nàng, nhưng trước sau không có thể làm nàng bồi ở cha mẹ bên người, liền cũng đồng ý, chính là ngưng bích trở về lại cùng ta nói một việc. Bọn họ ở quê quán hàng xóm là một hộ tiểu thương hộ, ngày thường lui tới không nhiều lắm, bất quá lần này trở về đến lúc đó thấy kia hộ nhân ra ở thu thập đồ vật, đem trong nhà đồ vật tiện nghi bán cho hàng xóm, ngưng bích nàng nương liền đi qua đi nhiều hàn huyên hai câu. Kia hộ nhân gia phụ nhân cũng là cái lanh mồm lanh miệng, phòng trừng kia hai ngày chính vui vẻ, liền thuận miệng nói bọn họ một nhà quá xong năm liền phải thượng kinh, nàng nhi tử muốn cưới gia đình giàu có quý nữ, từ đây liền phải quá thượng hảo nhật tử. chưa nói hai câu khiến cho nàng đương gia trách cứ kia nam nhân cẩn thận nhìn ngưng bích nàng nương liếc mắt một cái, nói câu đừng nói bậy. Ngưng bích nàng nương là người nhạy bén, lúc ấy cười ha hả cũng liền viên qua đi, quay đầu liền thấy kia ra nam nhân ở hỏi thăm ngưng bích một nhà lai lịch. Bởi vì bọn họ người nhà đã thật lâu không trở về quê quán, lại cảm thấy bán nữ nhi chuyện này cũng không lắm vinh quang, cho nên người chung quanh ra cũng không biết ngưng bích là ở mộ gia đương nha hoàn, người nọ cũng liền hỏi không ra cái gì tới, như vậy từ bỏ. Chính là vào lúc ban đêm, Ngưng bích mâu thân tìm người sau khi nghe ngóng lại hoảng sợ, nguyên lai kia người nhà đã sớm thả ra tiếng gió, nói chính mình thượng kinh thật là phải cho nhi tử cưới vợ, cưới đến là đại sở tứ đại thế gia đứng đầu mộ gia đình nữ. Nàng nương vội vàng tìm người đi hỏi, lại bị báo cho kia hộ nhân gia họ trương, ngày thường thoạt nhìn cũng chính là phổ phổ thông thông thương hộ nhân gia, người một nhà miễn cưỡng hôn, cái ấm no, như thế nào đều cùng đại quan quý tộc xã không thượng quan hệ, không biết trương gia tức phụ vì cái gì bỗng nhiên liền nói như vậy. Ngưng Bích cũng cảm thấy chuyện này không dung kinh thường liền hoa bạc khiến người tình tế hỏi tham gia nhân này lai lịch mới biết được nghe nói nhà bọn họ đương ra vốn dĩ cũng xuất thân cùng quan lại nhà đáng tiếc chỉ là cái con vợ lẽ phụ thân chết bệnh lúc sau mẹ cả không dung người đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra tới đem sở hữu tài sản bán của cải lấy tiền mặt lúc sau hồi kinh đầu nhập vào nhà mẹ đẻ đi nàng kia nhà mẹ đẻ cũng là trong kinh thành thế lực cực đại nhân ra sau lại hắn mẹ cả một nhà xem như giao vận may nhi tử làm quan Nữ nhi thành quan lại nhân ra phu nhân, nhiều năm trôi qua lại bỗng nhiên phái người tới đón bọn họ mộ triển nhu ngừng ở nơi này không có tiếp tục nói tiếp, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mộ thanh ly, cựu tỉ tỉ, ngươi nói ra nhân này dựa vào cái gì như vậy khẳng định bọn họ một giới bạch thân, có thể cưới được ta mộ ra nữ nhi. Mộ triển nhu đã đem nói đến này phân thượng, liền tính mộ thanh ly phía trước không có nghe nói qua việc này cũng nên minh bạch. Kỳ thật đây là nàng đại bá ra bên trong tranh đấu, mộ triển nhu vốn dĩ không nghĩ tham dự trong đó. Cho nên nhận được tin tức sau do dự thật lâu thẳng đến hôm nay mới nói ra tới. Lam nàng cuối cùng mở miệng nguyên nhân có hai cái, một là nàng đối Mộ Thanh Ly vẫn là tương đối có hảo cảm, không đành lòng nàng như vậy bị hủy, nhị là Mộ Thanh Ly thân phận lỗi lạc, Mộ Triển Nhu cũng là tưởng cho chính mình tích một cái thiện duyên. Bởi vì nàng kia ở kinh thành mẹ cả đích tỷ đã cho hắn an bài hảo lộ, chuẩn bị trình diễn vừa ra lén lút trao nhận diễn tới, đến lúc đó ván đại đóng thuyền, gia đình giàu có lại yêu nhất mặt mũi, này nữ nhi không gả cũng không được. Mộ Thanh Ly thần sắc nhật nhạt tiếp lời nói, nàng đều thiếu chút nữa đem này một vụ cấp đã quên. Ngày đó cấp tiểu lưu thị mừng thọ xong mộ Thanh Ly cố tình làm máu lạnh đi nghe song góc tường, đã biết Trương thị cùng nàng nương bản tính như ý. Bất quá mộ Thanh Ly bên người thị phi không ngừng, bọn họ mời đến này đàn con hát cũng không có lên đài, nàng quá đoạn thời gian cũng liền vứt tới rồi sau đầu. Không thành tưởng bọn họ đã như vậy tiêu ngạo, thế nhưng còn ở quê quán liền dám nói hầu nói tả nói xác định vững chắc có thể cưới được mộ gia nữ nhi. Xem ra là định liệu trước ca. Phần 142 Mộ triển nhu thấy mộ thanh ly một chút kinh ngạc chi sắc đều không có, không khỏi kinh ngạc nói, cựu tỷ tỷ chẳng lẽ là đã sớm biết. Chuyện này trương thị khẳng định sẽ giấu thức nghiêm, đến nỗi kia con vợ lẽ một nhà là không có gì kiến thức, lại cảm thấy ly kinh thành rất xa mới có thể đắc ý vây báo, chính mình nha hoàng có thể ngoài ý muốn biết được đã lại gần thiên đại vật khí. Nhưng mộ thanh ly là làm sao mà biết được, chẳng lẽ nàng ở trương thị nơi đó đã có nhang tuyến. Vô luận ta có phải hay không biết, hôm nay mội mội này tâm ý, ta đều nhận lấy. Mộ thanh ly nhìn mội triển nu nói. Mộ triển nu cũng nhìn nàng một lát, nhuận miệng cười, nếu kiểu tỷ tỷ như vậy có chủ ý, ta liền cũng yên tâm. Thơ hội cũng muốn bắt đầu rồi, ta liền hay đi trước. Hảo, có rảnh lại tìm muội mội. Mộ thanh ly đáp lấy lại. Mộ triển nu thật là cái người thông minh, khó trách trở thành kiếp trước mộ ra rơi đài lúc sau số ít không có bị liên lụy người. Nhìn mộ triển nu thân ảnh đi xa. Mộ Thanh Ly mới trở về khoang thuyền. chương 173 tái kiến Dung Nguyễn. Cơ hồ là vừa ngồi xong, liền có một cái nhàn nhạt thanh âm ở nàng bên thai văng lên. Gì? Mộ nhị tiểu thư. Thanh âm này cực kỳ dễ nghe, như là ba tháng thanh phong sẹt qua đầu quả tim, chỉ là nghe khiến cho người đốn sinh hào cảm. Mộ Thanh Ly đang nghe thấy kia một khắc lại có chút cảnh giác, quay đầu nhìn lại, thấy người tới quả nhiên là Dung Nguyễn. Nàng hôm nay xuyên một cái tố sắc áo ngoài, Bên ngoài ăn mặc một kiện màu thủy lam áo khoác, cả người thoạt nhìn như là một đóa xinh sắn hoa súng, một thân phong hoa tiện sát người khác. Đỗ Quyên ở nhìn thấy Dung Nguyễn kêu một khắc còn lại là hoảng sợ, nghĩ thầm may mắn hôm nay không mang Vân Xu ra tới, bằng không kẻ thu gặp nhau. Vân Xu nếu là khống chế không được chính mình hận ý làm Dung Nguyễn nhìn ra cái gì không hổ tới, đã có thể cấp tiểu thư chọc đại phiền thoái. Không đợi mộ thanh ly nói chuyện, Dung Nguyễn chính mình lắc lắc đầu nói, không đúng, hẳn là đổi giọng gỡ gọi ninh yên Nàng tuy rằng cũng có phong hào, nhưng là so mộ thanh ly thấp, hiện tại phẩm cấp là ở mộ thanh ly dưới. Dung tỷ tỉ, tỉ. Mộ thanh ly cười tiến lên giữ chặt nàng, ngươi đây là nói cái gì, phía trước gặp mặt không phải còn nói làm ta kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ nói kêu phong hào có vẻ quá mức mới lạ, như thế nào hiện giờ chính ngươi đảo cùng ta khách khí lên, thật thật nên phạt. Nàng lời này nói được rất là nghịch ngợm, ở người khác nghe tới chính là nữ nhi ra nói giỡn miệng lưỡi. Dung Nguyễn bật cười, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, là là là ta sai rồi, Thanh Ly mội mội chớ trách. Này đó là du Nguyễn lợi hại chỗ, nàng phía trước so mộ Thanh Ly thân phận cao thời điểm không có bất luận cái gì kêu căng, hiện tại so nàng thân phận đế cũng nhìn không ra không được tự nhiên, như cũng là kia phân ôn thanh ôn ngự thái độ, làm người đốn sinh hảo cảm, không hiểu biết nội tình người chỉ cho rằng Du Nguyễn là cái không mộ quyền thế hảo tính cách. Người chung quanh nghe hai người nói chuyện, không khỏi mở to hai mắt. Mộ Thanh Ly ru ru trong nhà, gặp qua nàng người rất ít, Này đây toàn kinh thành người đều biết gần nhất tân phong một cái ninh yên quần quân, nhưng là gặp qua nàng lại không mấy người. Hôm nay xem ra nàng tuổi còn nhỏ, dung mạo rất là kinh diễm, chỉ là tuổi còn nhỏ còn không có mở ra, giữa mày cũng toàn là tiểu thư khuê các sơ lãng chi khí, như thế nào đều nhìn không ra tới đồn đại chung như vậy bất kham bộ ráng. Hôm nay tới người trung đại đa số vẫn là rất có ý tưởng, cũng không phải bảo sao hay vậy người, lập tức liền nghĩ đến mộ thanh ly nàng có phải hay không bị người bôi đen. Vì thế cũng đối nàng sinh ra vài phần tò mò, nghe nàng cùng Dung Uyển đối thoại. Bên kia Dung Uyển đã lôi kéo Mộ Thanh Ly tìm cái địa phương ngồi xuống, hai người nói chuyện, lại nói tiếp từ lần trước gặp mặt lúc sau cũng qua vài tháng, ta cũng sinh một hồi bệnh nặng triền miên dương bệnh, đã lâu chưa thấy được ngươi, nhị muội muội còn hảo. Mộ Thanh Ly nghe xong lời này cảm thấy buồn cười, trên mặt lại thập phần phối hợp làm làm ra bộ dáng giật mình, tỷ tỷ sinh bệnh. Kia hiện tại như hảo, ta vì cái gì một chút tiếng gió đều không có nghe được? Từ thái tử xảy ra chuyện, dung người nhà thái độ liền có điều chuyển biến, mặt ngoài vẫn là tận tâm tận lực vì thái tử chu tính, kỳ thật lén đã cùng nhị hoàng tử trộm thông đồng. Dung người nhà là cỡ nào thông minh, cầm kỳ thư họa bồi dưỡng Dung Nguyễn nhiều năm như vậy, khó được nàng cũng là cái thông tuệ hơn người, mới sẽ không lãng phí tốt như vậy một viên quân cờ đi cấp thái tử thủ tiết, húng chi hai người đều không có phu thê chi thở. Lúc ấy bọn họ khiến cho Dung Nguyễn lấy bệnh nặng ở thanh danh đóng cửa từ chối tiếp khách. Tính toán một khi tình hình không đối khiến cho Dung Nguyễn lấy cơ thân thể quá kém muốn xuất ra tu hành, như vậy thoát ly hồng trần, cùng thái tử hôn ước tự nhiên giải trừ. Chờ nhị hoàng tử đăng cơ đem Dung Nguyễn lập vì hoàng hậu, lại nào có người dám nói cái gì. Kết quả bọn họ cũng không dự đoán được thái tử bình an trở về, cũng may Dung người nhà làm hai tay chuẩn bị, mặt mũi thượng đối thái tử cung kính một chút không có thiếu, thái tử liền cũng không dám nói cái gì. Đáng tiếc Dung người nhà bản tính tuy rằng đánh đến khôn khéo, Sống hai đời mộ Thanh Ly vẫn là rất rõ ràng bên trong loanh quanh lòng vòng, nhìn Dung Nguyễn hôm nay ra tới cố tỉnh đem chính mình sắc mặt làm cho tái nhật chút, còn làm bộ ra một bộ thần sắc có bệnh, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Ta tự nhiên là không có việc gì mới ra tới, trận này bệnh tới thực trọng, ăn thật nhiều dược không dùng được, khi đó trong cung cũng Ai, phụ thân cùng ta ý tứ đều là không nghĩ lộ ra, miễn cho làm hoàng hậu nương nương quan tâm. Đúng rồi, Thanh Anh cũng cùng ngươi cùng nhau tới đi, như thế nào không có thấy nàng. Kỳ thật nàng đối mộ thanh ly bỗng nhiên đạt được phong hào cũng là có chút kinh ngạc, lần trước gặp mặt chỉ cảm thấy vị này nhị tiểu thư bất đồng với thường nhân, lại không dự đoán được nàng có thể nhanh như vậy biến thành linh yên quần quân, bất quá Dung Nguyễn cũng chính là như vậy ngắm lại, mặt mũi thượng đương nhiên sẽ không toát ra cái gì. Tỷ tỷ tự nhiên tới, bất quá đại gia thuyền đều là bị phân tốt, ta cùng tỷ tỷ tách ra về sau liền lại không nhìn thấy nàng. Giang thượng thuyền ít nói đều có ba bốn mươi chỉ, trời biết mộ thanh anh ở đâu. Dung lo lắng nói Nghe ra tỷ tỷ ngươi khoảng thời gian trước cũng bị bệnh, đáng tiếc ta chính mình ôm bệnh nhẹ trên giường không thể đi xem bệnh, nàng hiện tại thân thể không có việc gì đi. Kéo Dung tỷ tỷ Phúc, đã không có việc gì. Mộ Thanh Ly cứ như vậy cùng Dung Uyển câu được câu không nói chuyện, trong lúc có Dung Uyển người quen đi lên chào hỏi, này con thuyền bên trong đại bộ phận người thế nhưng đều cùng nàng nhận thức, Dung Uyển cùng mỗi người nói chuyện đều thực tự nhiên quen thuộc, hơn nữa không chút nào bùn xỉn cấp Mộ Thanh Ly dẫn tiến thật nhiều người. Các vị khuê tú thấy Mộ Thanh cách nói năng khéo léo Tuy rằng thân phận pha cao lại không có thịnh khí lăng nhân, trong lòng đối nàng ấn tượng hảo vài phần, mộ thanh ly cũng nhận thức không ít người. Cứ như vậy nói một vòng nhi, đại gia mới dần dần tan đi, du Nguyễn lại cùng mộ thanh ly ngồi trở về. Hôm nay may mắn có tỷ tỷ, bằng không ta một người thật là ứng phó không tới. Mộ thanh ly thẻ lươi nói. Dung Nguyễn cười nhạt nói, người phía trước không muốn ra cửa, nhận thức người không nhiều lắm cũng ở tình lý bên trong, bất quá kinh thành trung bọn tỷ mội tính tình đều tương đối hảo, về sau chậm rãi chín Liên ở hai người nói chuyện công phu, nơi xa kích trống tiếng văng lên, mọi người tinh thần chấn động, xôi nổi đi đến đối với giang tâm kia một bên vén dẻm nhìn lại. Lần này thơ hội hoàn toàn bắt đầu rồi. Trước đi lên chính là một cái dâu tóc bạc trắng lao học giả, thần sắc nghiêm túc nói cái gì, mộ thanh ly bởi vì ly đến qua xa, có chút nghe không rõ. Người này là núi xa thư viện tiên sinh, thưởng phu tử. Dung Nguyễn ở mộ thanh ly bên thai nhỏ giọng nói, hắn là hai nhậm đế sư, học thức bên bác cũng là rất có hy vọng đại nho. Theo sau lại là mấy người lục tục lên Đài, Du Nguyệt không nhanh không chậm cấp Mộ Thanh Ly giải thích, cũng không có xem nhẹ quanh thân người, thường thường giải đáp một chút đại gia vấn đề. Mộ Thanh Ly lúc này mới phát giác chính mình vẫn là xem thường Du Nguyệt. Phía trước chỉ cảm thấy nàng đối kinh thành các thế gia nữ tử quen thuộc, ở nữ tử trung giao du rộng lớn, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem cùng chính mình không liên quan thư viện phu tử đều làm cho như vậy thông thấu, mỗi đi lên một cái phu tử đều rõ ràng thân phận của người này khó trách ở kiếp trước có thể trở thành hoàng hậu, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ. Người như vậy à, muốn thân phận có thân phận, muốn dã tâm có giã tâm, càng quan trọng là còn có cũng đủ thực hiện nàng dã tâm năng lực, sinh nhi liền chú định không tầm thường. Mộ thanh ly người này, từ trước đến nay không keo kiệt đối đối thủ ca ngợi, nói thật nàng vẫn là thực thưởng thức dung nguyện, như vậy nữ nhân cũng không nhậm người bài bố, nàng muốn quyền lợi, liền chính mình dối tay đi lấy. So với trên đời này đại đa số chỉ biết ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu nữ tử hạnh phúc quá nhiều Hơn nữa Dung Nguyễn cũng không có gì làm sai địa phương Chim khôn lửa cành mà đầu xu lợi tị hại đều là sinh vật bản tính Thái tử cấp không được Dung người nhà muốn chính phi chi vị Hơn nữa hiện giờ Thái tử phi vô luận là tướng mạo Thân phận, tài tình đều so ra kém Dung Nguyễn Nhìn một cái cái gì đều không bằng ngươi người cả đời đẻ ở ngươi trên đầu Cái loại này tư vị đích sắc không dễ chịu Nói thật Đổi thành Mộ Thanh Ly chính mình phòng trừng cũng muốn đi cùng Dung Uyển giống nhau lộ. Đương nhiên, Mộ Thanh Ly chỉ biết dùng kế giải trừ cùng thái tử Hồ Đức, cũng không có Dung Uyển như vậy đại giá tâm muốn làm hoàng hậu, thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, đồng thời cũng là nhất khổ nữ nhân. Cả đời này nàng tuyệt không sẽ tiến cung, từ trụ đi vào liền thành cái xác không hồn, trừ bỏ thủ quyền lợi ngày ngày khô héo, cái gì đều không quan trọng. Như vậy nhật tử quá mệt mỏi. Bất quá kiếp này Mộ Thanh Ly là tuyệt đối không thể làm nhị hoàng tử thực hiện được. Cho nên nàng cũng chú định đứng ở Dung Nguyễn mặt đối lập thượng. Nha, là thái tử đâu? Dung tỷ tỷ ngươi mau xem à. Lúc này có người vui cười nói một câu, chúng khuê tú sôi nổi nhìn về phía Dung Nguyễn, che miệng cười duyên. Mộ thanh ly lúc này mới phát hiện tưởng phu tử không biết khi nào đã đi xuống đi, hiện tại đứng ở mặt trên người nói chuyện là thái tử. Mộ thanh ly rất xa chỉ có thể thấy một bộ mạng bảo, lại xem không rõ lắm Dung Mạo. Bất quá sở tuyên đế cùng hoàng hậu nhi tử, Dung Mạo hẳn là sẽ không quá kém đi. Tỷ tỷ ngươi chính là thẹn thùng." Mộ Thanh Ly nói cũng nhìn về phía Dung Uyển, phát hiện nàng đỏ hồng mặt, dùng cổ tay áo che miệng lại, toàn là một cái thiếu nữ thẹn thùng thần sắc. Chúng thiếu nữ ở một bên ổn nào. Chính là Mộ Thanh Ly cùng Dung Uyển ly thật sự gần, có thể rõ ràng thấy nàng đáy mắt, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt quá mức bình tĩnh, không có một tia thấy người trong lòng rung động. Nguyên lai Dung Uyển đối thái tử thật sự một chút cảm tình đều không có. Đây mới là nàng, không yêu bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về quyền thế thuộc về ngôi vị hoàng đế cuộc đua người thắng. Thanh Ly muội muội như thế nào liền ngươi cũng dung nguyện cắn cắn ngôi, ra vẻ xấu hổ buồn bực nói, ta không để ý tới ngươi. Nói bối quá thân không đi xem mộ Thanh Ly. Ai, ta sai rồi còn không được sao. Mộ Thanh Ly tự nhiên cũng đi theo diễn kịch, dung tỉ tỉ nhưng ngàn vạn đừng tức giận bực ta, cùng lắm thì tương lai ngươi thành thân khi ta nhiều cho ngươi thêm trang. Nàng lời này nói được đại đa số nữ tử đều nở nụ cười, trong khoang thuyền không khí rất là vui sướng. Dung Nguyễn cũng không phải thật sinh khí, hoành nàng hai mắt lúc sau lại hàn huyên lên. Bên kia đã bắt đầu rồi đi, chúng ta ở chỗ này hảo nhảm chán. Trong khoảng thời gian này các vị khuê tú đã quen thuộc không ít, mọi người đều không giống ngay từ đầu như vậy bừng, cũng đều thả lòng chút, vừa nói vừa cười lên. Thơ hội xuất hiện lúc ban đầu nguyên nhân chính là khảo cứu học sinh học thức, sau lại mới chậm dai diễn biến thành một hồi thịnh yến, cho nên mỗi lần thơ hội bước đầu tiên chính là núi xa thư viện học sinh chi gian tỷ thí tự nhiên sẽ không làm nữ tử tham dự đi vào. Chính là chính là, chúng ta chỉ có thể tại như vậy xa địa phương nhìn, thật sự là không kính nhi. Một vị khắc khuê tú nói. Dung Nguyễn ôn thanh nói, chờ bên kia kết thúc, tự nhiên cũng chính là đại gia một hiện thân thủ thời điểm, đến lúc đó chư vị mội mội chớ có tảng tư mới là. Nói lên tài nghệ, ai có thể so đến quá Dung tỷ tỷ Một cái cô nương cười tủng tìm nói, hợp với hai lần tử vi Minh châu hiến khôi thủ, từ kiến quốc tới nay chỉ có này đồng loạn tỷ tỉ, tỉ muốn ra tay sợ là tân khoa trạng nguyên đều cam bái hạ phong. Vị này nói chuyện cô nương họ vương, là đại lý tự khanh nữ nhi, mộ thanh ly nhưng thật ra thích nàng sang sảng tính cách. Phần 143 kia cũng chưa chắc, ai không biết linh yên quận quân kia đem cầm lợi hại, hôm nay còn cố ý mang đến, nói không chừng là có thể một no nhị phúc. Một cái khác nữ tử trong mắt chuyển động, theo ở phía sau nói như vậy một câu. Nó lời này vừa ra, người chung quanh cũng không biết như thế nào nói tiếp, liền dung nguyện đều trệ một chút. Chuyện này nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện mở miệng nói chính mình không bằng mộ thanh ly, nàng là thái tử tương lai chắc phi, chuyến gia vô mới thanh danh chính là muốn mệnh, húng chi còn có hai lần tử vi Minh Châu Yến gánh nặng đè nặng, này một mở miệng đưa tới vấn đề là rất nhiều. Mộ thanh ly làm bộ nghe không hiểu nàng lời trong lời ngoài muốn châm ngòi ý tứ, cười cười nói, nói ra không sợ chư vị chê cười, ta chính mình cũng không biết lúc trước là như thế nào đem lãnh thúy trà bích huyền lộng vang, cho nên hôm nay sợ là muốn cho chư vị thất vọng rồi. a Mọi người mở to hai mắt, không thể tin tưởng nhìn nàng. chương 174 đánh vỡ tư tình. Nga, này nói như thế nào? Dung Nguyễn cũng đối lãnh Thúy Trà Bích Huyền nhớ mãi không quên, càng từng thử đã quá, đáng tiếc cũng không thể tấu vang. Chẳng qua nàng không giống triệu thiên tuyết như vậy mặt dày mày dạng, đạn không vang còn 3 ngày 2 đầu đi ma, câu người đem cầm bán cho nàng. Vừa rồi nghe thấy câu nói kia khi là có chút xấu hổ, chuyện này nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện mở miệng kiếm lượng, nói chính mình không bằng mộ thanh ly. Nàng là thái tử tương lai chắt phi, chuyến gia vô mới thanh danh chính là muốn mệnh, huống chi còn có hai lần tử vi minh châu yến gánh nặng đè nặng, này một mở miệng đưa tới vấn đề là rất nhiều. Mộ Thanh Ly vì thế liền đem ngày đó việc đơn giản nói một lần, mọi người nghe thấy là Triệu Thiên Tuyết đụng vào nàng, khiến cho nàng cả người tạp hướng linh thủy trà bích huyền khi sôi nổi đào hút một ngụm khí lạnh. Cứ như vậy. Vương gia tiểu thư đại đại trừng mắt. Cứ như vậy a? Mộ Thanh Ly bật cười, cho nên nói ta cũng không thể hiểu được. Nói không chừng lần sau muốn lộng văng nó, còn muốn hung hăng tạm thượng một chút, đến lúc đó xảo đến chư vị nhưng chớ trách tội. Hi hi, chúng ta có trách hay không tội nói không chừng, bất quá có chút ái cầm lao tiến sĩ cái thứ nhất cùng người không để yên. Vương gia tiểu thư ha ha cười lên tiếng. Vì thế mọi người cũng bắt đầu liêu chút có không có, một hồi phong ba cứ như vậy vô hình trung bị cải bỏ. Mộ thanh ly chờ mọi người đều không nói, mới giống như vô tình nhìn về phía vừa rồi nói chuyện cái kia cô nương Tổng cảm thấy nàng mặt mày có chút quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ rõ nơi nào gặp qua nàng. Chúng nữ tử lại đem đề tài xả tới rồi năm nay ai sẽ đạt được đệ nhất danh, thời gian đang nói chuyện chúng quá thật sự mau, mộ thanh ly ở bên cạnh ngồi lâu rồi liền chuẩn bị đi ra ngoài như xí. Nàng mới vừa đi ra khoang thuyền, một cổ tử lạnh leo phong liền hô hô thổi tới. Mộ thanh ly ở bên trong uống lên chút rượu trái cây, sắc mặt có chút thường đỏ, bị gió lạnh một thổi một cái giật mình tỉnh lại. Nhà xí là kiến ở trên đất bằng, Hơn nữa ly trúng thuyền khá xa, nàng đi rồi một chén trà nhỏ thời gian mới đi đến, chờ mộ thanh ly như xí ra tới chỉ cảm thấy tay chân lạnh leo, trên người thật vất vả tụ tập những cái đó nhiệt khí đều chạy hết. Tiểu thư ta đi nhanh chút trở về đi. Đố quên xem mộ thanh ly uống xong rượu, lại sợ nàng cảm lạnh, như thế nói. Ấn. Mộ thanh ly có thể có có thể không lên tiếng, đang chuẩn bị những người, bỗng nhiên thấy nơi xa một cái như là mộ thanh anh thân ảnh hướng trong rừng cây đi đến, nàng đi thực mau. Bất quá một cái lắc mình đã không thấy tâm hơi. Mộ thanh ly ba người đứng vị trí tương đối hẻo lánh, lại có cây cối che đậy, thực dễ dàng trở thành tầm mắt điểm mù, người nọ lại dáng vẻ vội vàng, hoàn toàn không có thấy nàng. Các người ở chỗ này chờ ta một chút. Mộ thanh ly đối xương nhi cùng đố quyến nói. Hai cái nha hoàn không biết nàng muốn làm cái gì, đang muốn nói chuyện liền thấy mộ thanh ly so sánh một cái hư thủ thế, nàng quay đầu liền đi phía trước đi đến. Phương Nam mùa đông lớn nhất chỗ tốt chính là cây cối còn đều lục Tuy rằng không bằng xuân hạ khi sinh cơ giả rào, cũng tuyệt đối không phải phương bắt chủi lủi cảnh tượng, mộ thanh ly nương lá cây che đậy, không thế nào tốn công nhi đi theo mộ thanh anh tới rồi rừng cây trô sâu trong. Lúc này nàng ly đám người đã khá xa, ồn ảo thanh đều dần dần nghe không được, mộ thanh ly trong lòng hiện lên một tiêu nghi hoặc. Tô Vân Tiêu hẳn là còn ở cùng còn lại học sinh ở bên nhau không rảnh bước ra, mộ thanh anh đi rồi xa như vậy, là tính toán tới gặp ai à. Với lúc mộ thanh anh dừng bước chân, Mộ Thanh Ly liền cũng thuận thế tránh ở thụ mặt sau chờ đợi. Thời gian một phút một giây quá khứ, lại một chút thanh âm đều không có xuất hiện, mộ Thanh Ly chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nếu không vẫn là trở về đi. Rời đi yến hội lâu lắm cũng không phải chuyện này nhi, đặc biệt hôm nay còn có trọng trách trong người, muốn tìm cơ hội ở nhị công chúa cùng đại lương thái tử chi gian thiết trí chút phiền thoái, mộ Thanh Anh xử về sau tổng hội biết đến. Mộ Thanh Ly nghĩ như vậy, liền tính toán lặng lẽ rời đi không hề đi quản mộ Thanh Ly. Nhưng ở đứng dậy một khắc đông nhiên nghe thấy một cái thiếu nữ kinh hỉ thanh âm, ngươi tới rồi. Này nữ hài âm sắc cực kỳ xa lạ, tuyệt không phải mộ thanh anh. Mộ thanh ly có chút kỳ quái, dừng lại bước chân từ sau thân cây nhìn lại, đi vẫn là chỉ có thể thấy nàng một người bóng dáng, mặt khác địa phương bởi vì góc độ nguyên nhân nhìn không thấy. Qua thật lâu cũng chưa người ta nói lời nói. Kia thiếu nữ thanh âm lại nghĩ tới, mang theo bị nho nhỏ vì bị khuất, ngươi như thế nào không nói lời nào, ta tin thượng cùng ngươi nói những cái đó sự. Người nghĩ như thế nào? Nàng nói chuyện thời điểm, mộ thanh ly có thể thấy cái kia bóng dáng cũng hơi hơi rung động, cho thấy nàng chính là nói lời nói người kia. Mộ thanh ly lại cẩn thận nhìn chằm chằm bóng dáng nhìn nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ. Này nữ tử hẳn là không phải mộ thanh anh đi. Chỉ là các nàng hai bóng dáng quá giống, hôm nay lại vừa vặn đều xuyên màu tím áo tràng, mộ thanh ly chỉ vội vàng nhìn thoang qua, vào trước là chủ, cho nên mới cho rằng nàng là mộ thanh anh. Bạch ở gió lạnh đứng lâu như vậy. Mộ thanh ly đều nhịn không được cho chính mình một cái xem thường, xoay người lặng lẽ rời đi. Ngũ công chúa, người hôm nay không nên ra tới. bỗng nhiên xuất hiện những lời này đem mộ thanh ly kinh ở tại chỗ. Không riêng gì bởi vì người nọ nói đến ngũ công chúa, càng bởi vì nói chuyện người này nàng nhận thức, kia thanh lánh như Toái ngọc tiếng nói sẽ không lại có người khác có. Mạc Phương Kỳ Nguyên lai like hôm nay những cái đó truyền thuyết đều là thật sự, ngũ công chúa đích xác thích tiêu vương thế tử, lúc này ở chỗ này gặp gỡ chính là bọn họ. Mộ thanh ly đại khí cũng không dám ra, đứng ở tại chỗ lại không dám động một chút. Ta lại làm sao không biết chính mình tùy tiện biến mất ở trong yến hội tất nhiên phải bị chất vấn, chính là ngươi không trở về thư của ta, ta trừ bỏ như vậy cũng không có biện pháp khác ngũ công chúa có chút ai huyền nói. Mộ phi đã hạ quyết tâm đem ta gả cho đại lương thái tử, chính là ta không nghĩ đi hòa thân, ta. Lòng ta duyệt chính là ngươi. Phượng kỳ, ngươi đi theo phụ hoàng cầu tình được không? Nếu là ngươi đi nói, phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng đem ta gả cho ngươi. Ngũ công chúa cuối cùng một đoạn nói vừa nhanh vừa vội, nhưng là ai đều có thể nghe ra trong đó khẩn cầu. Mộ thanh ly nhìn không thấy mặc phượng kỳ mặt, nhưng là hắn lúc này biểu tình lại ở nàng trong đầu hiện lên, nhìn chầm chầm lánh đạm nhìn ngũ công chúa, cặp kia màu tím trong ánh mắt toàn là làm người tuyệt vọng lạnh băng. Hơn nữa chính mình hiện tại mới biết được, nguyên lai ngũ công chúa cùng đại lương thái tử cũng không phải ở thơ hội thượng nhất kiến trung tình, là đã sớm quyết định tốt giao dịch. Vốn dĩ tưởng một hồi tài tử giai nhân ph Nguyên lai lại là một hồi lệnh băng chính trị liên hôn, đây là hiện thực. Mộ thanh ly không tiếng động thở dài. Nàng hôm nay còn tính toán phá hư bọn họ, nào biết là giỏ che múc nước công giã tràng. Ngũ công chúa hòa thân đại lương là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch hảo, tuyệt không phải nàng có thể thay đổi. Những lời này không phải ngươi phải nói ra, hôm nay việc ta sẽ đương không có nghe thấy, ngũ công chúa mời trở về đi. Mạc Phượng kỳ âm điệu không có bất luận cái gì biến hóa, nói xong liền tính toán rời đi. Ngũ công chúa tiến lên một bước bắt lấy hắn vào áo, mang theo khóc nước nở hỏi, Ngươi, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy đối ta. Tâm ý của ta ngươi sáng sớm liền biết, cũng không cho ta đáp lại, lúc này coi như là ta cầu ngươi được chưa. Chỉ cần ta có thể lưu tại cùng ngươi rất gần địa phương, có thể mỗi ngày nhìn đến ngươi, cứ như vậy đều không được sao. Ta, ngũ công chúa, mặc phượng kỳ lạnh lùng đánh gây nảng, ngươi thân là hoàng gia công chúa, tử sinh ra liền hưởng thụ vinh hoa phú quý. Này đó đều là ngươi thân phận mang cho ngươi tôn linh, là ngươi thân là hoàng thất tiện lợi. Nhưng là đừng quên tùy theo mà đến còn có trách nhiệm, nếu là văn phi nương nương yêu cầu ngươi đi hòa thân, tắc tất nhiên có nàng lý do, nếu là công chúa không thích quyết định này không ngại đi cùng nương nương nói rõ, không cần tới quấn lấy tại hạ. Còn có, ta đối công chúa vô tình, hiện tại không có, về sau càng sẽ không có. Mạc Phượng Kỳ nói xong câu đó, Ngũ công chúa dại ra vài giây, sau đó oa một tiếng khóc lóc chạy. Thật là tuyệt tình a. Mộ thanh ly ở trong lòng toái toái thi thầm. Công chúa bị cẩm ý gì ngọc thực nuôi sống tới rồi như vậy đại, đưa đi hỏa thân thích hợp tình lý bên trong, tuy nói lý là như vậy cái lý, nhưng là nói cũng quá không khách khí chút, nàng đều có thể nghe thấy nát đầy đất pha lê cha tử thanh, quả thực đau lòng ngũ công chúa. Ra tới, liền ở mộ thanh ly còn ở y y thời điểm, đồng nhiên nghe thấy mạc phượng kỳ nói như vậy một câu. Thân ảnh của nàng một chút liền cứng đở. Này, không phải là ở kêu nàng đi. Mộ Thanh Ly không có xúc động, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Chính là theo sau liền có người ở nàng nhị sau lãnh đạm nói, ninh yên quận quân hảo hứng thú. a mộ Thanh Ly không ngại thanh âm này đống nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau, bị hoảng sợ, đầu cũng không dám hồi chính là tính toán chạy trốn, lại bị phía sau người nọ bắt lấy. Quay đầu liền thẳng tắp đối thượng cặp kia màu tím đôi mắt. Vương ta ra. Mộ Thanh Ly phản ứng lại đây lúc sau một tay đem mạc phượng kỳ tay ném ra. Làm bộ xấu hổ buồn bực nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, thế tử như thế nào có thể tùy ý lôi lôi kéo kéo, làm như vậy cũng quá vô lý chút. kia lời nói nói như thế nào tới, ác nhân liền phải trước cáo chạm. Ơn, chính là như vậy. Mặc phượng kỳ bị nàng ném xuống tay, cũng không nói lời nào, chính là lạnh lùng nhìn nàng. Mộ thanh ly vốn dĩ chuẩn bị một bụng phản bác lời nói, lại không duyên cớ bị hắn xem đến trộn hướng dạng, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới, ta hôm nay chính là tùy tiện đi ngang qua nơi này. Cái gì cũng chưa nghe thấy ta đi, đây là cái gì xuẩn giải thích, không phải lệ ông tôi ở buổi này sao. Nàng ảo nao cúi đầu sinh chính mình hơn rỗi, lại bỏ lỡ mặc phượng kỳ khỏe miệng cơ hồ phân rõ không ra độ cung. Đông nhiên hắn vành thai vừa động, kéo qua mộ thanh ly thân hình vừa động nhảy tới trên cây. a mộ thanh ly bản năng muốn kê ơ, lại bị hắn che miệng lại. Tiểu thư đô quên thanh âm từ xa tới gần chuyển vào nàng lỗ thai, tựa hồ chính hướng tới bên này đi tới, kỳ quái, tiểu thư rõ ràng là hướng bên này, như thế nào không thấy La Đố quên cùng Sương Nhi tới tìm nàng. Mộ Thanh Ly tặng một hơi, quay đầu căm tức nhìn Mạc Phượng Kỳ. Mạc Phượng Kỳ thật không có kiên trì, ngay sau đó liền buông lòng ra nàng, chỉ là thấp giọng ở nàng bên tai nói, "Ngươi nếu là muốn cho ngươi nha hoàn thấy chúng ta như vậy, hô lên tới chính là." Mộ Thanh Ly nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, nghĩ đến chờ Hạ Sương Nhi cùng Đỗ Quên thấy hai người bọn họ ở trên cây sóng vai ngồi khi biểu tình, liền vẫn là từ bỏ. Không biết đâu, ta cũng nhớ rõ là hướng bên này đi rồi, chẳng lẽ tiểu thư đã trở về? Ở trên đường cùng chúng ta đi xóa. Sương Nhi nói. chương 175 làm hắn cưới ngũ công chúa. Cũng là, chúng ta đây vẫn là trở về tìm xem đi. Nói không chừng liền gặp gỡ tiểu thư đâu. Phần 144. Hai người nói xong liền chiều đường cũ quay trở về. Chờ đến rốt cuộc nghe không thấy động tính. Mộ thanh ly mới nhìn mạc phượng kỳ liếc mắt một cái. Thế tử, người đều đi rồi. Có thể mang ta đi xuống sao. Lần này ngữ khí hảo rất nhiều. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Trước hống hắn đem nàng dẫn đi lại nói. Mạc Phượng Kỳ rũ xuống lông mi, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy nàng lời nói. Đây là quản sát mặc kệ chôn ý tứ. Mộ thanh ly trong lòng đem Mạc Phượng Kỳ hoàn toàn tham hỏi một lần, thật cẩn thận vươn đầu đi xuống nhìn lại, chỉ thấy này cây ít nói đều có mười mấy mét, chỉ là như vậy xem đi xuống liền cảm thấy tròn váng. Giữa nàng chính mình đi xuống là không có khả năng. Mộ thanh ly hít sâu một hơi, bài trừ một cái tươi cười tới nhìn hắn, thế tử. Sự tình hôm nay ta thể tuyệt đối không hướng người khác để lộ nửa phần, ngươi xem như vậy tốt không? Nếu không phải đem ngũ công chúa nhận sai thành mộ thanh anh, nàng cũng căn bản không có hứng thú quản hắn nhàn sự. Mạc Phượng Kỳ lúc này mới ngẩn đầu nhìn về phía nàng, ngự khí lãnh đạm, vì cái gì theo dõi ngũ công chúa? Mộ thanh ly sử sốt. Hắn như thế nào biết nàng theo dõi ngũ công chúa, chẳng lẽ người này từ lúc bắt đầu liền phát hiện nàng? Nàng nghĩ đến đây khí thế lại lồn nửa thanh, ngự khí khô cằn nói. Ta không biết nàng là ngũ công chúa, ta đem nàng trở thành mộ thanh anh, liền tính toán theo tới nhìn xem. Ta thật sự không phải cố ý. Dù sao bọn họ đối nàng cùng mộ thanh anh nhanh đoán rõ ràng, nói cũng không có gì. Mặc phượng kỳ không có nói nữa, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Mộ thanh ly đợi nửa ngày thấy hắn không nói gì, nghi hoặc ngẩn đầu chiều hắn nhìn lại, trong nháy mắt lại giật mình ở nơi đó. Hắn dương mắt nhìn trời cao, thật dài cuốn cuốn lông mi nửa che khuất màu tím đôi mắt, làn ra bạch cơ hồ trong suốt thật thật ứng hiểu rõ câu kia ra thị thắng tuyết, cũng không duyên cớ lộ ra một cổ tử tịch liêu. Giờ phút này hắn, làm người liên tưởng không đến trên chiến trường lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tiêu vương thế tử, chỉ là một cái phiên phiên thiếu niên lang. Mộ thanh ly liền ngồi ở cách hắn rất gần địa phương, xem đến cơ hộ ngây mốc. Văn phi muốn đưa ngũ công chúa đi hòa thân Đồng nhiên, hắn như vậy nói. ân Mộ thanh ly nhìn hắn, vô ý thức lên tiếng. Người biết. Hắn quay đầu tới. Mắt tím không chấp mắt nhìn chầm chầm nàng. Ấn. Mộ thanh ly thân thể tại ý thức phản ánh lại đây phía trước đã nói ra, bất quá một giây đồng hồ nàng liền ý thức được chính mình nói gì đó. Không xong. Nhìn Mạc Phượng Kỳ hoài nghi ánh mắt, nàng vội vàng nói, ta vừa mới nghe được ngũ công chúa nói. Người này bệnh đa nghi cũng quá nặng chút, suýt nữa khiến cho hắn tạc ra tới. Mạc Phượng Kỳ chưa nói cái gì, nhưng là đáy mắt trước sau có một mặt hoài nghi. Cho nên ngươi là sợ hãi ngũ công chúa tiến đến hòa thân sẽ ra tăng nhị hoàng tử trong tay lợi thế, làm hắn có càng nhiều cùng thái tử gọi nhịp năng lực. Sợ hắn tiếp tục truy vấn, mộ thanh ly vội vàng tránh đi đề tài. Mạc Phượng kỳ gật gật đầu. Theo thái tử trở về, nhị hoàng tử thành thật rất nhiều, hắn cũng biết hiện tại vô luận là hoàng thượng vẫn là thái tử đều đối hắn rất là kiên kỵ, tự nhiên muốn cụm đuôi làm người, nhưng này cũng không đại biểu hắn đối ngôi vị hoàng đế hết hy vọng. Ngôi cửu ngũ, một người dưới Toàn bộ thiên hạ đều nắm trong tay cảm giác như thế nào có thể không cho nhân tâm động. Kêu đem long ỷ dụ hoặc quá lớn quá lớn. Mà thái tử trải qua việc này cũng coi như là thấy rõ hắn gương mặt thật, đối cái này đệ đệ tự nhiên là 12 vạn phần cẩn thận. Kỳ thật tưởng giải quyết chuyện này cũng không phải không có biện pháp. Mộ thanh ly nghĩ đến tính toán của chính mình, đối mặt phượng kỳ nói, ngũ công chúa không phải muốn làm ngươi cưới nàng sao, ngươi nếu là đáp ứng rồi nàng, đuổi ở bệ hạ hạ chỉ phía trước cầu thú, không phải có thể giải quyết vấn đề này sao Nàng nói chuyện thời điểm thật cẩn thận nhìn Mạc Phượng Kỳ sắp mặt, sợ này tổ tông đống nhiên không vui. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Mạc Phượng Kỳ mày liền gắt gao nhữ lại, không khí đều lạnh rất nhiều. T. Mộ Thanh Ly dùng mình một cái, không rõ nàng nơi nào nói sai rồi, người này sao liền bỗng nhiên khai khí lạnh. Tiêu vương là đại sở một chữ sóng vai vương, theo lý thuyết là tuyệt đối không thể thượng công chúa, nếu không thực dễ dàng công cao cái chủ, chính là hiện tại tình huống đặc thù, nếu là từ thái tử đi theo hoàng đế thình cầu. Bậy hạ sẽ không không đáp ứng. Cứ như vậy ngũ công chúa được như ước nguyện, văn phi kế hoạch thất bại, thái tử giải quyết nỗi lo về sau, không phải đại gia một hòn đá chung mấy con chim sự tình sao. Chính là nhìn Mạc Phượng kỳ lạnh mặt, lời này mộ thanh ly vô luận như thế nào cũng không dám lại nói. Ta không thể cưới ngũ công chúa. Mạc Phượng kỳ lạnh lùng nói, từ cái kia cái gọi là tiên nhân cho chính mình phê mệnh lúc sau, chỉ cần hắn phụ vương mẫu phi còn sống, là tuyệt đối không cho phép hắn cưới mặt khác nữ tử Mà hắn đối ngũ công chúa đích sắc vô tình, tự nhiên sẽ không vì nàng làm ra cùng người nhà đấu tranh sự tình. Nga! Mộ thanh ly chỉ có thể lên tiếng, không biết còn muốn nói gì nữa. Không cưới liền không cởi bái, như vậy hung làm cái gì? Kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là ở ngũ công chúa xuất giá phía trước đem nàng giết chết, đại lương thái tử nhìn chúng cũng là nàng sau lưng thế lực, cứ như vậy văn phi âm hưu tự nhiên phá sản. Bất quá thái tử bọn họ hẳn là cũng nghĩ đến phương pháp này, nên làm như thế nào cũng có lựa chọn liền không cần chính mình lắm miệng. Thế tử lại một lát sau, mộ thanh ly cảm thấy cần thiết phải đi về, liền thấp dọng kêu hắn, ta ra tới lâu lắm, chậm chệ nữa đi xuống chỉ sợ dẫn tới người hoài nghi, có thể hay không làm ta đi về trước. Lần này mạc phượng kỳ không có nói thêm nữa, lôi kéo mộ thanh ly khinh thân nhảy liền dừng ở trên mặt đất, một chấm đất liền vông ra nàng. đa tạ thế tử. Mộ thanh ly hướng hắn phất phất tay, ta đây đi trước. Mạc phượng kỳ không nói gì, mộ thanh ly tự động đương hắn cam chịu Xanh lên làn váy hướng về ngoài bìa rừng chạy tới, chỉ chốc lát sau thân ảnh liền biến mất ở bóng cây chung. Mạc Phượng Kỳ đang định rời đi, bỗng nhiên thấy trên mặt đất rơi xuống cái sáng lấp lánh đồ vật, túi người nhặt lên tới, lại là cái con bướm hoa thịnh. Hắn chi nhớ cực hảo, tự nhiên nhớ rõ này hoa thịnh trước đó không lâu vẫn là ở mộ thanh ly đầu tóc thượng cắm, là một đôi nhi hoa thịnh chung một cái, hẳn là từ trên cây nhảy xuống thời điểm không cẩn thận rơi xuống. Mạc Phượng Kỳ vốn định trực tiếp ném, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu lên. Đố quyên cùng Sương Nhi về tới rừng cây bên cạnh lại còn không có thấy mộ thanh ly, chính suốt ruột không biết làm sao thời điểm, liền thấy mộ thanh ly vội vàng chạy tới thân ảnh. Tiểu thư, hai cái nha đầu ánh mắt sáng lên, vội vàng đi đến bên người nàng. Hô, mộ thanh ly nhẹ thở một hơi, đỡ đỡ thái dương, các người mau giúp ta nhìn xem, dung nhan nhưng có không chỉnh địa phương. Những cái đó tiểu thư hầu tinh hầu tinh, làm người nhìn ra cái gì tới liền phiền phải lớn. Sương Nhi cẩn thận nhìn một lần, đồng nhiên kinh hô. Tiểu thư trên đầu hoa thịnh thiếu một cái. Mộ thanh ly hôm nay ra tới trước là nàng tự mình đừng đi lên một đôi nhi hoa thịnh, cái này chỉ còn đơn cái. Không xong, chẳng lẽ là dừng ở trong rừng cây. Mộ thanh ly quay đầu nhìn nhìn rừng cây chỗ sâu trong, vẫn là lắc lắc đầu. Thời gian không còn kịp rồi, nàng đã ra tới lâu lắm, không có khả năng lại trở về nhặt. Thật cũng không phải bao lớn chuyện này. Đỗ quên nhìn nhìn, hai cái hoa thịnh vốn dĩ chính là điệp ở bên nhau, nếu là không nhìn kỹ ai cũng sẽ không chú ý. Lại nói hôm nay tiểu thư cố ý phân phó trang điểm bình thường chút, chúng ta tuyển trang sức cũng chưa cái gì đặc biệt, liền tính bị người nhặt được cũng không có gì. Mộ thanh ly nghe nàng nói như vậy mới yên tâm xuống dưới, nhanh hơn bước chân hướng trên thuyền đi đến, vừa đi vừa dặn dò. Chờ hạ vô luận ai hỏi tới, đều nói chúng ta ở phụ cận nhìn nhìn cảnh trí, nhưng nhớ kỹ. Đúng vậy hai người tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Mộ thanh ly mau chóng về tới trên thuyền, nàng đẩy ra mảnh vừa lúc gặp chuẩn bị ra ngoài chuẩ Dung Nguyễn thấy nàng không có việc gì, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào đi lâu như vậy, ta còn nghĩ đi ra ngoài tìm người đâu. Mộ Thanh Ly có chút ngượng ngùng nói, từ nơi xa xem trên mặt sông nhiều như vậy thuyền thật sự đồ sộ, ta liền mang theo nha hoàn ở phụ cận đi đi, liên lụy dung tỷ tỷ lo lắng. Dung Nguyễn cười nói, nói gì vậy, người ta chi gian như thế nào còn như thế khách khí, bất quá núi xa thư viện các sĩ tử tỷ thí đã kết thúc, mau đến chúng ta bên này. Nói liền lánh mộ Thanh Ly vào tòa. Thuận tiện đem chính mình trong tay nắm bình nước nóng đưa cho Mộ Thanh Ly. Bên kia tỷ thí đã kết thúc. Mộ Thanh Ly ra vẻ kinh ngạc hỏi, "Là ai thắng?" Kiếp trước Mộ Thanh Ly tuy rằng không có chịu mời tới đây, nhưng bởi vì Tô Vân Tiêu là đầu danh, liền cao hứng thật lâu. Nhan công tử cùng Tô công tử sàn sàn như nhau, cuối cùng thái tử tự mình quyết định, hai người đều là đệ nhất. Vương gia tiểu thư sảng khoái nhanh nhẹn nói, "Mọi người đều biết Tô Vân Tiêu cùng Mộ gia đại tiểu thư Mộ Thanh Anh đính hôn, lúc này sôi nổi hâm mộ." Bởi vì mộ thanh ly tại đây mới không có nói chút giữ lời Nga Mộ thanh ly như thế có chút ngoài ý muốn Nhan công tử không phải cũng không tham dự này đó sao Nhan mời một người này thật là đại tài Đáng tiếc đối này đó hư danh không có hứng thú Bằng không một cái trạng nguyên khẳng định chạy không được Như thế nào liền lần này cơ hội phá lệ thăm ra Bất quá nàng càng muốn hỏi chính là Nhan mời một ra tay Còn có thể cùng Tô Vân Tiêu đánh cái ngang tay Mộ thanh ly nội tâm có chút kỳ quái Đảo không phải nàng thiên hướng nhan 11, mà là thiên phú hai chữ quan trọng nhất, có đôi khi không phải bằng nỗ lực có thể truy thượng. Từ nàng vài lần tiếp xúc xem ra, nhan 11 thiên phú rõ ràng là muốn cùng Tô Vân Tiêu, có thể nói thượng kinh tài tuệ diễm, hơn nữa như hắn người như vậy, cũng khinh thường với cùng người khác cùng hưởng thủ vinh mới đúng. Nhan công tử ly kinh đã lâu, lần này nhìn núi xa thư viện chúng học sinh tài học cực cao, liền cũng nổi lên tương so chi tâm. du Nguyễn giải thích nói, mộ thanh ly hơi tưởng tượng liền minh bạch. Thái tử lần này bị trảo, nhiều ít thiệt hại chính mình hy vọng, nhăn 11 một làm thái tử tâm phúc lúc này tham gia là vì cho hắn tranh hồi một ít mặt múi. Nhưng là hắn rốt cuộc không phải núi xa thư viện người, này đám đông nhìn chăm chú đoạt đầu danh, núi xa thư viện mặt múi thượng lại không qua được, vì thế liền dứt khoát làm ra hai cái đệ nhất tới. Nha, chúng ta thuyền ở hướng giang tâm khai đâu. Có vị tiểu thư có chút kích động hô ra tới. Đại gia quay đầu thấy trên mặt sông cảnh sắc đều ở chậm rãi lui về phía sau. Nguyên lai thuyền đã ở bất chi bất giác phía trước về phía trước mở ra. chương 176 thái tử. Đài con đáp ở nơi đó, mà nguyên bản ở giang tâm núi xa thư viện con thuyền không biết khi nào triệt đi xuống. Ta, ta hảo khẩn trương. Vương gia tiểu thư càng tiếp cận giang tâm, trên mặt cơ bắp banh đến càng chặt, cuối cùng nhịn không được lôi kéo mộ thanh ly tay tới giảm bất khẩn trương. Mộ thanh ly không khỏi buồn cười nói, người mới vừa rồi không phải còn nóng lòng muốn thử, như thế nào đông nhiên bắt đầu khẩn trương. Vương gia tiểu thư không nói gì, nhưng là mặt đẹp thượng hiện ra một đoàn đỏ ửng. Mộ thanh ly đang muốn nói chuyện, đông nhiên con thuyền thượng mảnh đều bị đẩy ra, ánh sáng đột nhiên đại lượng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, thấy không ngừng là các nàng một con thuyền, chung quanh tràn đầy đều là con thuyền, mà mặt trên đều là các gia tiểu thư. Mộ thanh ly nhìn một màn này, trong đầu đông nhiên hiện ra một cái cổ quái ý tưởng. Trên sông Tần Hoài Các cơ không phải cũng là như vậy ngồi thuyền, xếp thành một loạt chờ khách nhân chọn lựa sao Bên ngoài một cái trầm thấp thanh âm văng lên, đem mộ thanh ly suy nghĩ tốn trở về. Phần 145 Năm nay tử vi Minh Châu Yến bởi vì câu nguyên nhân đẩy lại đẩy, sau lại không giải quyết được gì, lại nói tiếp cũng là thiếu chư vị tiểu thư một cái yến hội. Thái tử trầm dại nói, trên mặt mang theo ý cười, vừa lúc hôm nay núi xa thư viện thơ hội, cô cũng có thể mượn hoa hiến phẩm, đem này lùi lại hồi lâu tử vi Minh Châu Yến tiếp viện chư vị. Thái tử tiếng nói vừa rước, trong khoang thuyền khuê tú đều sôi trào. Nhớ trước công chúng không hảo biểu hiện quá mức, nhưng một đám cũng đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tử Vi Minh Châu Yến, Thái tử nói muốn bổ làm Tử Vi Minh Châu Yến. Có thể đạt được Tử Vi Minh Châu Yến khôi thủ là cỡ nào vinh quang sự tình. Hôm nay đi vào nơi này các tiểu thư đều là ở trong kinh thành tố có tài danh. Các nàng chung thật nhiều người đều tận tâm tận lực luyện tập vài tháng tài nghệ, không nghĩ tới bông nhiên tuyên bố hủy bỏ, thật nhiều khuê tu thậm chí trộm trở về khóc một hồi. Từ vi minh châu hiến đối với các nàng mà nói cùng nam tử trong lòng khoa cử không phân cao thấp, là một nữ tử cả đời chỉ có chứng minh chính mình cơ hội. Không nghĩ tới liều ám hoa minh, liền ở không ôm hy vọng thời điểm, thái tử lại nói bổ cái đại gia. Mộ thanh ly xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá thái tử, thấy hắn một thân mãng bảo cực kỳ anh đĩnh, thật sự là cái Mỹ nam tử, khỏe mắt đôi lông mày tuy còn có chút tuổi trẻ, cũng đã có vua của một nước tư thế. Giả lấy thời gian, tất nhiên có thể trở thành một thế hệ minh quân. Nếu nói mộ thanh ly phía trước trong lòng còn có chút chấn chờ, lúc này cũng hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ ngầm giúp đỡ thái tử giải quyết nhị hoàng tử, trả giá lại đại đại giới đều sẽ không tiếc. Ta hôm nay cái gì cũng chưa chuẩn bị, liền tính là muốn bổ làm cũng muốn chọn cái nhật tử, như thế nào có thể nói bắt đầu liền bắt đầu lúc trước gâm thầm châm ngòi mộ thanh ly cùng du nguyện cái kia nữ tử đã là vẻ mặt nôn nóng, nàng hôm nay đối thơ hội thái độ vốn không phải như vậy để ý. nay thơ hội đều là chơi đùa. Lối ra thư viện các học sinh thắng còn có thể cho chính mình trên mặt thêm quang, đạt được làm đại nho nhìn chúng cơ hội, đối với bọn nữ tử mà nói đều là chơi đùa, thắng lại có thể như thế nào. Nhưng không tưởng Thái tử đột nhiên tới quyết định làm nàng trở tay không kịp, lại không dám đoán trách Thái tử, chỉ có thể thấp giọng án giận, lại làm Mộ Thanh Ly nhị tiêm nghe thấy. Nhìn chung quanh người đều lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Mộ Thanh Ly lại vạn phần đạm nhiên, Du Nguyên cười nói, như thế nào, nhị muội không nghĩ thử một lần? Mộ thanh ly quay đầu xem đối dung nguyện nói, như thế nào có thể không nghĩ thử một lần đâu, dù sao cũng là tử vi minh châu yến à, chỉ là ta vô tài vô học, ngày thường chính là thích hạ chơi cờ, nề hà tử vi minh châu yến không khảo giáo, liền chỉ có thể vọng yến than thở. Nàng như vậy tự mình trêu chọc làm chung quanh các tiểu thư đều yên lòng. Tuy rằng không rõ ràng lắm mộ thanh ly tài nghệ như thế nào, nhưng là lãnh thúy trà bích huyền thanh danh quá lớn, lại nói tiếp cũng là rất lớn uy hiếp. Bất quá nàng nếu nói như vậy, hẳn là sẽ không lại một tranh. Người A Dung Nguyễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mộ Thanh Ly cũng không thèm để ý, nói khe với Dung Nguyễn nói, bất quá đại tỉ hẳn là thực vui vẻ mới là Với lúc hôm nay Tô Vân tiêu được nửa cái đệ nhất, lấy mộ Thanh Anh cố chấp, hôm nay nếu là không liệu mạng mệnh đoạt giải nhất đầu mới là lạ. Dung Nguyễn tự hồ nghĩ đến cái gì, ý cười trên khỏe môi có chút ý vị thâm trường, kia nhưng thật ra, nàng hẳn là cực kỳ vui vẻ. Nói lời này thời điểm khỏe mắt đảo qua mộ Thanh Ly, mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu Mộ Thanh Ly làm bộ cái gì đều không có nhìn đến, liền ý ở nơi đó nhìn. Khoang thuyền trung thế ra các tiểu thư chỉ chốc lát sau đều đi ra khoang thuyền, rút thăm quyết định trình tự, bởi vì hôm nay tới nữ tử đều là nhận được thêm mời, cho nên nhân số thượng đại đại giảm bớt, tuy rằng đã không có thường lui tới tử vi Minh Châu Yến náo nhiệt, bất qua xuất sắc trình độ lại một chút vô lễ nửa phần. Kể từ đó trong khoang thuyền liền thừa Dung Nguyễn cùng mộ Thanh Ly, Sương Nhi ôm lanh Thúy Trà Bích Huyền đứng ở mộ Thanh Ly phía sau Kỳ thật vừa rồi có tiểu thư muốn hỏi Mộ Thanh Ly mượn cây đàn này, nhưng là nghĩ đến kinh thành trung đến bây giờ cũng chưa nghe nói người khác có thể đàn vang, sợ hai chờ hạ chính mình ở trước mặt mọi người mất mặt, liền vẫn là tính. Sương Nhi sợ người nhiều hỗn độn, đem cầm có cái tổn thương, liền một tấc cũng không rời ôm vào trong lực. Nhị muội muội, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Du Nguyệt nhìn thoáng qua Lãnh Thúy trà Bích Huyền, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tỷ tỷ là tưởng thử một chút Lãnh Thúy trà Bích Huyền sao?" Mộ Thanh cười hỏi: Tây đàn này thanh danh lớn như vậy, Du Nguyệt làm kinh thành đệ nhất tài nữ sao có thể không có đi nếm thử quá. Muội muội thông tuệ. Du Nguyệt khẽ than thở, ta biết chính mình như vậy là có chút giống, nhưng là ngày đó huynh tận toàn lực đi thử, lại vẫn là không thể làm nó vang lên, lại nói tiếp thật là có chút không cam lòng, lại nói tiếp liền tưởng mặt dày thỉnh cầu một chút nhị muội muội, lại cho ta một cơ hội, tốt xấu cũng có thể làm ta hết hi vọng. Nàng từ sinh ra bất luận cái gì sự đều không có đương quá đệ nhị. Du Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn không phải tranh cường háo thắng người, kia chỉ là bởi vì nàng thực sẽ ngụy trang, kỳ thật nàng hiếu thắng chi tâm thập phần trọng, bằng không cũng không thể đi bước một hướng lên trên ngồi vào phượng tòa thượng. Tự nhiên có thể, lại nói tiếp Thanh Ly lúc trước cũng là trùng hợp thôi, Du tỷ tỷ thỉnh. Mộ Thanh Ly nói khiến cho xương nhi đem cầm đặt ở Dung Nguyệt trước mặt, Du Nguyệt hít sâu một hơi, đem ngón tay nhẹ nhàng thả đi lên. Chỉ thấy nàng ngón tay uốn tùng như ngọc, tuy rằng đem cầm huyền kích thích, nhưng là không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Mộ thanh ly phía trước lánh thúy trà bích huyền đều là nghe nói, đây cũng là lần đầu tiên thấy người khác thật sự đạn không vang, nàng không khỏi hoài nghi ngày đó ở chi âm các có phải hay không thật sự lộng vang lên nó, hoặc là nói, cây đàn này chỉ có dựa vào quăng ngã mới có thể vang. Quả nhiên, Dung Nguyễn có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đứng dậy đem vị trí nhường cho mộ thanh ly, nhị muội mội có không làm ta kiến thức một phen. nay mộ thanh ly có chút do dự, nàng không nghĩ ở Dung Nguyễn trước mặt bại lộ chính mình sẽ đánh đàn. Du Nguyễn cũng là người thảo nghề, chính mình cùng nhau tay nàng tự nhiên xem ra tới. Chính là đối mặt Du Nguyễn cặp kia sâu thẳm đôi mắt, Mộ Thanh Ly lại không dám dễ dàng nói ra cái gì phản đối nói tới. Người khác xem Du Nguyễn thái độ hào phóng, nàng lại càng xem tới được bản chất, nữ nhân này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, vạn nhất chính mình cự tuyệt làm nàng cảm thấy đã chịu khuất nhục do đó ghi hận chính mình, vậy quá không đáng. Mộ Thanh Ly nghĩ đến đây liền hào phóng ngồi ở ghế giữa phía trước, đem tay đặt ở cầm huyền thượng, ta đạn đến không tốt. Dung tỷ tỷ, nhưng ngàn vạn không cần cười ta. Sao có thể, ta chỉ là muốn kiến thức một chút này đem dành cầm thôi. Dung Uyển ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Thanh Ly tay. Mộ Thanh Ly đang định đàn tấu, đột nhiên thuyền mảnh đột nhiên bị đẩy ra, một cái thị nữ đứng ở ngoài cửa, đối Dung Uyển cùng Mộ Thanh Ly cung kính nói, Thái tử Thỉnh Mục Vân huyện chúa cùng Ninh Yên quận quân đi ra ngoài một chuyến. Mộ Thanh Ly cùng Dung Uyển đồng thời sững suốt. Các nàng hai sóng vai đi ra thời điểm, bên ngoài thuyền đã nối thành một mảnh. Thuyền cùng thuyền chi gian khoảng cách đã bị kiên cố bản tử ngăn trở, mặt trên tràn đầy đều là người. Nhìn thấy hai người ra tới, mọi người sôi nổi đem đầu chuyển qua tới, những cái đó trong ánh mắt thần sắc khó phân biệt, tổng làm mộ thanh ly cảm thấy không quá thoải mái. Một bên Dung Nguyễn cũng không biết đã xảy ra cái gì, theo lý thuyết các nàng hai nếu không tính toán thăm dự, tránh ở trong khoang thuyền nhìn xem tỉ thí cũng không có gì thất lễ, chính là không rõ thái tử lúc này làm các nàng ra tới là có ý tứ gì. Hai người trong lòng tuy rằng các co so đo, Mặt ngoài lại vẫn là ở các màu ánh mắt đánh giá chung mắt nhìn thẳng đi tới thái tử trước người, túi người hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử nâng ngăng tay, ý bảo hai người lên. Hắn ánh mắt đầu tiên là đảo qua Du Nguyễn, thâm thúy đôi mắt không có một tia dao động, nhưng thật ra có một tia ẩn ẩn tinh quang. Lúc trước hắn mất tích thời điểm, tuy rằng An Quốc công cũng ở cứu viện, nhưng là thái độ lại không phải thực tích cực. Hơn nữa Du Nguyễn bệnh rất là thời điểm, vừa lúc là hắn sinh tử không biết thời điểm. Cái này làm cho Thái tử rất là hoài nghi, hắn nếu là một cái không chết tử tế ở bên ngoài, du Nguyễn có thể hay không làm ra cái gì ngoài ý liệu sự tình tới. An Quốc công một nhà ở chính mình trước mặt vĩnh viễn đều là kính cẩn nghe theo bộ dáng, nhưng những năm gần đây, Thái tử càng thêm cảm thấy bọn họ có bên tâm tư, lần này sự tình kiên định hắn trực giác. Thái tử trong lòng hiện lên rất nhiều đồ vật, trên thực tế ánh mắt chỉ ở du Nguyễn trên người dừng lại một giây, theo sau liền nhìn về phía mộ thanh ly, trong mắt nhiều chút tò mò chi sát ngươi chính là Ninh Yên Quận Quân. Mạc Phượng Kỳ cùng nhan 11 đều ở trước mặt hắn để qua nữ tử này, nói nàng gián tiếp mà giúp không ít vội, không nói cái khác, liền nàng cứu phụ hoàng điểm này đều tương đương cứu thái tử mệnh. Lại nói, nàng vẫn là người kia thân nhân. Lại nói tiếp thiếu nàng còn rất nhiều. Thái tử nghĩ đến đây, khẩu khí rất là ôn hòa nói, Ninh Yên Quận Quân cứu phụ hoàng, lại nói tiếp công lao thật sự không nhỏ, xin nhận buồn điện nhất bái. Nói liền nửa con hạ eo. Lần này đem mộ thanh ly kiếp Một lần nữa quỷ gối trên mặt đất, thần nữ vạn không dám nhận, thần nữ nếu là đại sở thần dân, tự nhiên hẳn là vì bệnh hạ máu chảy đầu rơi, thần nữ chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, bệ hạ phong thưởng đã làm thần nữ sợ hai và phần, điện hạ như vậy thật là chết sắt thần nữ. nay thái tử làm cái quỷ gì, một quốc gia chữ quân hướng nàng nói lời cảm tạ, đây là ngại nàng chết không đủ sớm. Nàng tốt xấu cũng giúp quá hắn, không đến mức như vậy trở mặt vô tình đi. Chẳng lẽ nói là nhan 11 kia tiểu nhân ở thái tử trước mặt nhai lưới can. chương 177 tề vi khiêu khích. Hát xì. Cách đó không xa nhan 11 đỗng nhiên đánh cái hát xì. Sờ sờ chốc mũi lầm bẩm. Em đẹp đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có người sau lưng mắng ta? Nói đến dám mắng người của hắn. Cái thứ nhất liền nghĩ đến chính quỷ gối thái tử trước mặt mộ thanh ly. Như vậy nghĩ, nhan 11 không khỏi hiếp híp mắt hướng tới giữa sân nhìn lại. Mộ thanh ly quỷ gối thái tử trước mặt. Trên mặt toàn là kinh hoàng chi sắc, không giống như là ngày thường như vậy khiến người phiền chán, cũng không biết này thần sắc có vài phần là thật vài phần là giả. Nàng bộ dáng này thoạt nhìn nhưng thật ra thuận mắt nhiều. Nhăn 11 gợi lên vẻ tươi cười, đối bên người người nọ nói, bất quá nghĩ đến nàng rất lớn có thể là làm bộ, ta liền cũng không thế nào vui vẻ. Mạc phượng kỳ lánh đạm quét hắn liếc mắt một cái, lười đến nói tiếp. Nhăn 11 chế nhạo nhìn hắn nói, như thế nào, người đều không có cưới tới tay đâu, cũng đã tính toán hộ thượng. Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, ngươi thực xảo. Nhan 11 tươi cười lớn hơn nữa, đây là làm gì? Ngũ công chúa chọc ngươi không vui, ngươi cũng không thể đem khí hướng ta trên đầu giải A, lại nói ngươi như thế nào một chút thương hương tiếc ngọc tâm đều không có, làm cho nhân gia mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa. Ngũ công chúa lúc này ngồi ở cao hơn cho mặt, tuy rằng bổ trăng dung lại vẫn là có thể thấy hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc. Mạc Phượng Kỳ mắt nhìn thẳng, lặng im nhìn giữa sân. Nhan 11 cảm thấy không thú vị Liền nún vai cái gì đều không nói, cũng nhìn về phía giữa sân gian mộ thanh ly cùng thái tử. Mộ thanh ly trong lòng vẫn luôn đang mắng nương, nhưng trên mặt trước sau là một bộ không biết làm sao thần sắc, mang theo gại đúng châu ngứa hoảng sợ. Thái tử đáy mắt lại hiện lên một kêu ý cười, buồn điện chỉ là tẫn làm người tử trách nhiệm, đúng sự thật nói thôi, quân quân không cần kinh hoảng, xin đứng lên đến đây đi. Hắn cũng không phải thật sự muốn khó xử mộ thanh ly, chỉ là tưởng thí nàng một chút thôi. Đúng vậy, mộ thanh ly đứng lên thối lui đến một bên. Dung Nguyễn tắt tiến lên một bước hành lễ nói, Dung Nguyễn gặp qua thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Nàng lễ nghi cực kỳ tiêu chuẩn, chi tiết thượng không thể bắt bẻ. Một vân huyện chúa xin đứng lên. Thái tử đối Dung Nguyễn cũng là cười, nhưng mộ thanh ly có thể nghe ra hắn trong thanh âm kêu một cổ tử đạm mạc tới. Chỉ là kia cổ cảm xúc che giấu cùng rất sâu, không chú ý là nghe không hiểu. Phần 146 Dung trôi khéo qua thái tử, cũng đứng dậy đi tới một bên, không có lắm miệng một câu từ đầu tới đuôi đều không có ngẩn đầu nhìn về phía thái tử liếc mắt một cái. Thật đúng là không giống như là vị hôn phu thế đâu. Mộ thanh ly trong lòng yên lặng nghĩ đến. Kỳ thật cổ đại đại bộ phận nữ tử đã đủ bất hạnh, ở thành thân phía trước đều không thấy được chính mình trượng phu diện mạo, có thể bởi vì lưỡng tình tương duyệt mà kết hợp ở bên nhau thật sự là quá ít. Nhưng như là thái tử cùng dung nguyện như vậy, so người xa lạ còn muốn không sống chút. Bọn họ rõ ràng là nhận thức, lại ở trong lòng lẫn nhau để phòng lẫn nhau tính kế Một kia đối với đối phương hảo cảm đều không có, nói không chừng vẫn là chắn ghét, thật khó tưởng tượng này hai người nếu là thật sự thành phu thê, mỗi ngày hai người một chỗ thời điểm đều phải nói cái gì đó, tổng không thể vĩnh viễn nhìn nhau không nói gì đi. Mộ Thanh Ly chính cuối đầu tưởng chính mình chuyện này, liền nghe thấy thái tử kêu nàng. Ninh Yên quận quân, thân nữ ở. Mộ Thanh Ly kéo về phiêu xa suy nghĩ. Lần này bổn điện kêu ngươi ra tới, trừ bỏ muốn gặp một lần ngươi bản nhân ở ngoài. Còn có chính là tề cô nương tưởng cùng ngươi tỷ thí công nghệ, ngươi cho rằng như thế nào? Tề cô nương, tỷ thí công nghệ. Mộ Thanh Ly ngẩng đầu, hướng thái tử ý bảo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đã ngồi mấy cái thế gia nữ tử, ngồi ở thủ vị chính là Tề Vi, nàng chính lạnh lùng nhìn Mộ Thanh Ly. Tề cô nương đã thắng những người khác, vốn dĩ năm nay Tử Vi Minh Châu Yến khôi thủ đó là nàng, nhưng nàng lại đưa ra phải cho người ganh đua thắng bại, Ninh Yên quận quân cần phải ứng chiến. Thái tử như vậy nói. Nha Tề Vi còn thắng mọi người. Mộ Thanh Ly đầu tiên phản ứng đến không phải chính mình rốt cuộc muốn hay không đáp ứng cùng Tề Vi tỷ thí, mà là Mộ Thanh Anh như thế nào như vậy vô dụng, thế nhưng làm Tề Vi đem nàng so đi xuống. Khoe mắt thấy trong đám người Mộ Thanh Anh xanh mặt, Mộ Thanh Ly đối nàng chấp chấp mắt. Kỳ thuật này cũng không thể quái Mộ Thanh Anh, nàng tài nghệ kỳ thật so Tề Vi muốn cao hơn một đoạn, nhưng là từ Hoàng hậu tuyên bố năm nay Tử Vi Minh Châu Yến hủy bỏ, mấy ngày này liền cũng lơi lòng luyện tập. Càng quan trọng là mấy ngày này mộ ra tranh đấu gay gắt không ngừng, nàng một lòng một dạ đối phó mộ thanh ly, còn nào có tâm tư nghiên cứu lục nghệ, dần ra tay cũng xinh, này cùng từ bị mộ thanh ly nhục nhã lúc sau ở nhà ngày ngày khổ luyện tề vi tự nhiên liền không thể so. Hôm nay lại đa số nữ tử cũng đều là như vậy, tin tức đột nhiên chút, các nàng không có chuẩn bị, cho nên người thắng liền thành tề vi. Thái tử thấy mộ thanh ly không nói lời nào, cũng không thúc giục nàng, ở một bên rất là kiên nhẫn trở, hắn không nói lời nào. Những người khác liền càng không dám nói cái gì, trường hợp một chút an tính lại. Nay tề cô nương thật to gan, làm cho thái tử mặt cũng dám như vậy kiêu ngạo, nàng chẳng lẽ không biết mộ thanh ly là đại sở hoàng đế ân nhân cứu mạng, thân phong quân quân. Thật không hiểu được nàng một cái đại thần chi nữ nơi nào tới lớn như vậy là gan. Trên đài cao một cái khác trong một góc, một đám quần áo hoa mỹ người ngồi ở chỗ đó, bọn họ vị trí cực hảo, có thể đem trong sân cảnh sát thu hết đáy mắt. Một cái rung mạo mỹ diễm nữ tử nhìn lướt qua vi Như vậy nói, ở nàng bên cạnh người ngồi một cái lười biếng nam tử, hắn một thân hồng y theo kim sắc ti biên, bên ngoài khoác một kiện màu đen áo khoác, chính lười nhác ngồi ở ghế rửa. Này nam tử dung mạo cực mỹ, bất đồng với Mạc Phượng kỳ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng, hắn là một loại cực hạn yêu mị, vô luận nam nữ, tựa hồ liết hắn một cái liền sẽ đắm chìm ở cặp kia sâu thẳm trong mắt rốt cuộc vô pháp tự kềm chế. Nơi xa có không ít thiên kim ở trộm xem hắn, chính là bởi vì thân phận nguyên nhân, chỉ dám lén lút xem nghe thấy nữ tử nói, trong mắt hiện lên nghiêng ấm. Hắn đã từng phái người theo dõi mộ thanh ly đi tô ra, tự nhiên gặp được nàng cùng tề vi ân oán, kia cũng là hắn lần đầu tiên trực diện nàng khởi sướng tàn nhẫn tới bộ dáng. Tề vi một cái thiên kim bị mộ thanh ly như vậy đối đãi trong lòng đối nàng lại giận lại sợ, cho nên mới sẽ ở biết do tử vi Minh Châu Yến hủy bỏ lúc sau còn khổ luyện công nghệ, nàng không phải vì khôi thủ, mà là vì một ngày kia có thể thắng mộ thanh ly. Mộ thanh ly đối tề vi mà nói, đã là xin si Nếu không phải nương hôm nay cơ hội nhất cử thắng nàng, về sau chỉ sợ vĩnh viễn đều không có cơ hội. Cảm nhận được bên cạnh nữ tử nghi hoặc ánh mắt, hắn mở miệng nói nói, trước đó không lâu, tề ra vải dệt cửa hàng đống nhiên ở ban đêm nổi lửa, đem cửa hàng bên trong đồ vật thiêu không còn một mảnh, liền cái bột phấn đều không có lưu lại. Trung hợp chính là ở cùng một ngày, tề ra thiết hạ bấy dập muốn tìm mộ thanh ly cửa hàng phiền thoái, bị nhà bọn họ tiểu trưởng quậy 4 lạng đầy ngàn cân cấp xuyên qua, buổi tối liền bốc cháy Nhưng lại không thể phản tìm ra nhân ra nhược điểm tới Hắn nói lời này thời điểm khỏe miệng còn treo ý cười Cẩn thận nghe nói bên trong còn có tán dương ý tứ Nữ tử có chút nghi hoặc Chính là kia cửa hàng là mộ thanh ly Nàng một cái thâm chạch nữ tử nơi nào tới nói nơi này Nàng đôi mắt trứng lớn Hạ giọng hỏi Chẳng lẽ nàng là dùng chúng ta ám vệ Điện hạ cấp mộ thanh ly ám vệ sự tình nàng là biết đến Lại chưa từng nghĩ tới kia cô gái thật sự dám sai sự Nam tử không nói gì Lười biếng tươi cười lại chứng minh rồi nàng suy đoán. Đáng chết. Nữ tử trong lòng hung hăng mắng một câu. Rốt cuộc là xem thường kia tiểu nha đầu, nguyên bản chỉ nghĩ nếu là cái chừng 10 tuổi hoàng bao nha đầu, không đáng chính mình chú ý, không nghĩ tới đã hống điện hạ đưa bọn họ ám vệ phải đi. Đối với điện hạ mà nói, này đã là cực đại dung túng, rốt cuộc mộ thanh ly cùng bọn họ vẫn là là địch phi Hữu lấy hắn tính cách, chưa bao giờ sẽ cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm. Nữ tử trong lòng dâng lên sắc ý. Nhưng là có lần trước cảnh cáo, nàng không dám dễ dàng tiết lộ ra tới, lên tiếng lúc sau cũng không còn có nói chuyện. Trong lòng đã ở chủ Tính liền ở gần nhất mấy ngày, tìm một cơ hội đem Mộ Thanh Ly giết, này mầm thai họa là tuyệt không có thể lại lưu lại đi. Mộ Thanh Ly bừng tỉnh không biết một hồi thai họa cứ như vậy lặng yên không một tiếng động buông xuống tới rồi nàng trên đầu, trước mắt nàng chính ôn thanh đối thái tử nói, "Điện hạ, thần nữ cầm nghệ không tốt, không phải tể cô nương đối thủ, nguyện ý nhận thua." Nếu là nguyên chủ tưởng thắng hẳn là không nói chơi. Nhưng chính mình từ xuyên qua lại đây liền không có đạn quá cầm, đích sắc không phải tề vi đối thủ, còn không bằng hiện tại nhận thua tới dứt khoát, dù sao tử vi Minh Châu Yến khôi thủ nàng từ lúc bắt đầu liền không có hứng thú. Nàng lời này vừa ra toàn trường ộ lên. Ở đây đều là người thông minh, ở bọn họ trong mắt, mộ thanh ly lúc này từ bỏ cũng không phải luôn cuống, mà là khinh thường cùng tề vi tỉ thí. Rốt cuộc tề vi mới là cái kia thắng mọi người lúc sau chủ động tuyên chiến người. Bang! Tề vi rốt cuộc ngồi không được. Một phách cái bàn đứng lên, thân thể run rảy đối mộ thanh ly nói, ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày đều nói không ra lời. Thấy nàng như vậy càng là kiên định chung quanh người suy đoán. Không biết này hai người lại cái gì ân đoán, ngày xưa cũng không nghe nói quá. Này ngươi cũng không biết đi, ta nghe nói Ninh Yên quận quân đã từng ở cầm thượng thắng Tê Vi. Thật sự, Tê Vi cầm kỹ chính là này một thế hệ thế gia nữ tử trung nhân tài kiệt xuất, đơn nói cầm, sợ là cùng một vân huyện chúa đều không phân cao thấp. đương nhiên là thật sự ta biểu mội cùng ta nói, nàng là ở tô ra chính thai nghe thấy này hai người nói. Nguyên lai like là như thế này. Trung quanh người nghị luận thanh càng là chọc đến tề vi giận dữ. Nghĩ đến chính mình đã từng bị nàng ấn ở trong nước sợ tới mức chết khiếp, lại nghĩ đến trong nhà bị đốt thành cho cửa hàng, liền cảm thấy mộ thanh ly quả thực là mặt mày khả ố. Đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận kêu căm hận còn kèm theo nhìn thẳng thời điểm sợ hãi. Mộ thanh ly, người sợ sao? Tề vi ngăn chặn hòa khí, châm chọc nhìn nàng. Nàng lời này vừa ra, chung quanh người xem nàng ánh mắt đều thay đổi. Đại sở liền tính là cổ vũ nữ tử có tài đức, lại cũng không thích cái loại này mũi nhọn quá thỉnh nữ tử, vẫn là tạm chấp nhận một cái dịu dàng, tề vi ở trước công chúng giá trị sao nói đã rất là thất lễ. Mộ thanh ly không khí phản cười, có chút chào phung nói, tề cô nương, chúng ta chi gian thắng bại sớm, có định luận, ta cần gì phải sợ ngươi ngươi bất quá là thủ hạ của ta bại tướng thôi. chương 178 mộ dung làm khó dễ. Cuối cùng một câu mộ thanh ly không có nói ra, nhưng là trên mặt rõ ràng viết ở trên mặt, tề vi cũng không phải ngốc tử, tự nhiên có thể xem ra tới. Tề vi khí sắc mặt trắng bệnh, rồi lại không thể nề hà, tổng không thể trước công chúng mất dáng vẻ. Mộ thanh ly cười cười, không hề để ý tới tề vi, cấp thái tử túi người hành lễ xoay người chuẩn bị rời đi. Nói như thế nào đâu, nàng chính là thích loại này đem đối phương tức giận đến chiếc hiếp, đối phương lại không thể nề hà cảm giác. Có bản lĩnh ngươi xông lên cắn ta à? Mọi người ở đây cho rằng chuyện này liền như vậy định ra tới thời điểm, một cái lời nhác thanh âm chuyển đến, Nga, nhưng thật ra không biết Linh Yên quận quân có như vậy lại tài, không biết quận quân có chịu hay không thưởng cho bổn điện một cái mặt mũi, cùng Tề tiểu thư tỉ thí một phen đâu." Thanh âm này cực kỳ dễ nghe, cũng có thể dễ dàng kích thích nhân tâm đế tê dại. Lời vừa nói ra, bao gồm mộ thanh ly trong vòng tất cả mọi người hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo có thể đem người mắt bỏng rát màu đỏ. Người nọ nghịch quang đứng, nàng thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, lại có thể cảm giác được đến hắn đang nhìn nàng. Thanh âm này, mộ thanh ly cũng là quên không được. Là hắn. Lúc trước cứu chính mình, đại tấn thái tử mộ dung tuyệt trần. Ngày đó nàng rời đi hoàng cung lúc sau bị man tộc người tập kích, bên người thị vệ sa phu đều bị giết. Nếu không phải mộ dung tuyệt trần xuất hiện, các nàng ba cái nữ tử thật không hiểu sẽ gặp cái gì. Khi đó mộ dung tuyệt trần cũng là như vậy quyến rũ tuyệt mỹ tươi cười. Ở búng tay gian liền giết những cái đó mọi dợ, thủ đoạn cũng là thập phần tàn nhẫn. Mộ thanh ly ở kinh ngạc qua đi, đại nao điên cuồng chuyển động. Mộ dung tuyệt trần vì cái gì sẽ vì khó nàng. Lúc trước hắn tử man tộc nhân thủ chung cứu nàng, nhưng là từ kia lúc sau hai người đều không co giao thoa, hiện tại vì cái gì lại muốn giúp đỡ tể vi tìm nàng phiền thoái. Đương đôi mắt thích hướng ánh sáng, mộ thanh ly thấy được cặp kia đen nhánh như hát rượu thạch đôi mắt. Hắn thật sự là tuyệt mỹ. Loại này Mỹ lệ tính cả vì nữ tử nàng đều sẽ cảm giác ghen ghét, như là một đoá nở rộ anh túc, Mỹ lệ lại mang theo chí mạng nguy hiểm. Hai người ai cũng không nói lời nào, liền như vậy rằng cô không khí có chút cổ quái. Ta nói cái gì tới? Nhan 11 ở Mạc Phượng Kỳ bên người nhỏ giọng nói, lúc ấy mộ dung tuyệt trần cứu nàng là lúc liền cảm thấy kỳ quạc, người tốt nhất nghĩ kỹ, nếu là thật sự cưới nữ nhân này, 8 phần liền phải bị đội non xanh. Mạc Phượng Kỳ đương nhiên nhìn giữa sân, không nói gì. Qua thật lâu, lại như là chỉ một lát sau, mộ thanh ly nhạt nhéo thanh âm văng lên, nếu tấn thái tử đều nói như vậy, buồn quận chúa tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Mộ rung tuyệt trần tuy rằng chỉ là cái hạt nhân, nhưng là lại không phải cái không có quyền lợi nhầm người khi dễ mềm quả hồng, hắn liền tính rời đi nhiều năm như vậy cũng chặt chẽ cầm giữ đại tấn triều chính. Nói thật, hắn mấy năm nay nếu là tưởng hồi tấn triều tùy thời đều có thể trở về, nhưng là không biết vì cái gì nguyên nhân lại giữ lại cho tới bây giờ. Kiếp trước hắn cũng là một năm lúc sau mới trở về, không bao lâu tấn triều hoàng đế bệnh nặng qua đời, hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau chuyện thứ nhất nhi chính là hợp nhất chung quanh tiểu quốc gia, tập kết tài nguyên lúc sau liền hướng đại sở tuyên chiến. Đại sở lúc ấy ở man tộc cùng tấn triều giáp công hạ loạn trong giặc ngoài, đại lương lại sống chết mặc bây, thẳng đến nhị hoàng tử đánh bại thái tử kế vị, đại lương quốc quân mới xem ở nhị công chúa mặt mùi thượng xuất binh trợ giúp đại sở, lúc ấy cũng là muốn không ít tài vận phần 147 Ít nhất đến kiếp trước mộ thanh ly hồn phi phách tán thời điểm, mộ dung tuyệt trần đã có vấn đỉnh thiên hạ thế lực, này rất tốt giang sơn rốt cuộc rơi xuống trong tay ai thật đúng là một cái không biết chi số. Mộ dung tuyệt trần nghe thấy mộ thanh ly nói như vậy, khỏe miệng lộ ra một cái mạc danh tươi cười, không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra tể vi vui vô cùng, nàng lúc này nhìn mộ thanh ly, đáy mắt là có chút vặn vẹo cùng nhiệt. Rốt cuộc chờ đến cơ hội này, lần này là liền trời cao đều ở giúp nàng. Từ lần trước bị Mộ Thanh Ly dọa đến lúc sau nàng về nhà bệnh nặng một hồi, lúc sau liền ở nhà ngày ngày đêm đêm khổ luyện cẩm nghệ, dụng công lực độ to lớn liền mâu thân đều nhìn không được, thường thường khuyên bảo cùng nàng, nhưng nàng nghe không vào. Hơn nữa từ ngày đó khởi mỗi lần tắm gội đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhắm mắt lại đều là Mộ Thanh Ly đem nàng ấn ở trong nước hình ảnh, cả người ở trong nước điên cuồng giãy rửa lại không có dùng, tựa hồ tùy thời đều phải chết đuối đau cùng chết xác, nghĩ đến đều sẽ sợ hãi. Còn có kia một ngày trước mắt bao người Mộ Thanh Ly mang theo chảo phúng nói ra châm trọc nàng lời nói, làm nàng cảm thấy từ ngày đó khởi mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo cười nhạo. Nàng là Tê Vi. Cầm ở đại sở xếp hạng đệ nhất Tê Vi. Hôm nay chính là nàng huyết trì nhật tử, nàng muốn cho toàn đại sở người đều nhìn, nàng mới là cái kia người thắng. Ta trước tới. Tê này một chút cảm thấy toàn thân máu đều ở cổ động, một khắc đều không muốn chịu đựng, lạnh lùng nhìn mộ Thanh Ly liếc mắt một cái sau liền ngồi xuống cầm trên đài. Một trận dễ nghe tiếng đàn xuất hiện đi mọi người trong thai, không thể không nói tề vi tuyệt đối không phải lãng đến hư danh, ít nhất nơi xa núi xa thư viện không ít tiên sinh trong ánh mắt đều lộ ra khen ngợi chi ý. Tề vi đạn đây là trăm điều đua tiếng, tiếng đàn chào dâng, cùng nàng hiện tại tâm tình hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên có làm ít công to hiệu quả, mộ thanh ly ngồi ở chỗ kêu nghe, trên mặt biểu tình nhạt nhạt, nhưng tâm lý vẫn là thực khẩn trương. Nàng đối cầm rốt đặc cắn mai. Phía trước thật không có thử đạn quá. Từ Lãnh Thúy trà bích huyền tới tay kia một ngày Mộ Thanh Ly liền chưa từng nghĩ tới muốn đàn tấu nó, nàng vốn dĩ liền không tốt tại đây nói, nếu là người khác hỏi tới chỉ nói không dành việc này, thoái thác một phen cũng liền thôi. Mà là hôm nay cố tình lại khen hạ cửa biển. Bại bởi Tề Vi cũng không có gì ghê gớm, chính là nếu là đạn thật sự kỳ cục, khẳng định sẽ đối thanh danh có tổn thương. Mộ Thanh Ly cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nếu là nàng nhớ không lầm, Thanh Ly tuy rằng hồn phi phách tán, Nhưng là nàng tại đây khối thân thể chung để lại một chút tàn hồn, nếu không lúc trước nghe thấy Tô Vân Tiêu thiếu chút nữa bị hại, chính mình lại không muốn ra tay dưới tình huống, trái tim sẽ không không thể hiểu được đau đớn. Lại nói loại này cực hạn yêu tha thiết đồ vật đều sẽ có cơ bắp ký ức, chờ hạ nàng chỉ cần làm cho không sai bị lắm, liền tính thua cũng không cần thua quá khó coi là được. Mộ thanh ly ở nơi đó lẳng lặng cảm thụ được nội tâm, ý đồ tìm được tàn hồn cảm giác, lại là một mảnh mờ mịt. Vô dụng A. Nàng không cấm có chút nôn nóng. Lúc này tề vi tiếng đàn đã tới rồi tối cao kháng địa phương, thanh âm kia thẳng tận trời cao, rất là chấn động nhân tâm, mộ thanh ly lại ngồi ở chỗ đó lù lù bất động. Này định lực nhưng thật ra khó được. Nhăn 11 nhìn sau một lúc lâu, khó được khen mộ thanh ly một câu, bất quá theo ta thấy tới, nàng lần này là phải thua không thể nghi ngờ. Mộ thanh ly hiện tại tuy rằng bình tĩnh, nhưng này phân ngụy trang trốn bất quá bọn họ đôi mắt, nếu không phải trong lòng không coi yên lòng. Lúc này làm bộ tứ đại giai không bộ dáng làm cái gì. Mặc phượng kỳ khó được gật gật đầu. nha đầu này thoạt nhìn thật là phải thua. Chứ không nói cầm thế nào, thua chính là tâm. Binh gia đều chú ý một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Hiện tại tề vi là khí đầu nhất thịnh thời điểm, mà nhạc cụ là nhất có thể biểu đạt tiếng lòng. Nàng hiện giờ trạng thái, liền tính là 7 phần cầm kỳ cũng có thể bị nhuộm đấm thành thập phần. Mà mộ thanh ly mặt ngoài tuy rằng bình tĩnh, chính là nội tâm đã loạn Thập phần cầm kỹ cũng chỉ thừa 7 phần, bên này giảm bên kia tăng dưới tề vi phần thắng liền lớn rất nhiều. Hơn nữa mộ thanh ly cầm kỹ là có thể có phải hay không ở tề vi phía trên vẫn là hai nói. Cùng thời gian, bên kia mộ dung tuyệt trần đấy mắt hương thú càng thêm nồng đậm. Hắn chính là muốn xem nàng quẫn bách bất đắc dĩ bộ dáng. Tuy rằng ở chung không nhiều lắm, nhưng mộ thanh ly đối cầm không phải thử cam hiểu. Hắn đi qua nàng phòng như vậy nhiều lần, trước nay đều không có gặp qua cầm bóng dáng. Lênh Thúy Trà Bích Huyền Từ bị nàng được đến liền vẫn luôn đem gắt xó. Mộ Thanh Ly lần này thua định rồi. Bên ngoài mọi người đều đang nghe tề vi tiếng đàn, Mộ Thanh Ly làm bộ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cái chán lại ẩn ẩn để lại mồ hôi. Nàng như thế nào đều nhớ không nổi cái loại cảm giác này, chẳng lẽ chờ hạ thật sự muốn hoàn toàn không biết gì cả ngồi trên đi. Đáng chết ta. Chẳng lẽ chỉ có cùng Tô Vân Tiêu sự tình có quan hệ mới có thể làm người rung động sao? Mộ Thanh Ly nghĩ như vậy, đáy lòng lại thật sự nhẹ nhàng rung động một chút. Tuy rằng là nàng trái tim ở động, tuy rằng cái loại này xa lạ khác thường cảm tình thật là nàng, nhưng mộ thanh ly rõ ràng này hết thể đều cùng chính mình không quan hệ. Nàng nắm chặt cơ hội, nhắm chặt thượng mắt tưởng tượng chính mình ở ly đinh viện giàn nho hạ, ngồi ở cái kia một chất ghế trên nhất biến biến đàn tấu chính mình thích nhạc khúc, trong lòng lại nghĩ cùng cá nhân. Nàng là cỡ nào tịch mình tha? Nhà cao cửa rộng chung, trừ bỏ một người một mình tưởng nghiệm, trừ bỏ quanh quẩn không đi tiếng đàn, thật sự liền cái gì đều không có. nàng cả đời Thật sự cũng chỉ có này đó có thể bị gọi hồi ức đồ vào ta. Tê vi tiếng đàn đã tiếp cận kết thúc, cuối cùng một cái xinh đẹp toàn âm kết thúc khúc, nàng dương mắt nhìn về phía mộ thanh ly, lại phát hiện nàng nửa khép mắt, tựa hồ đều không có lại nghe. Tuy rằng mộ thanh ly thái độ lãnh đạo, lại cũng là thắng không nổi tê vi chính mình trong lòng kích động. Nàng biết chính mình hẳn là thành công. Nơi xa vài vị đại nho trên mặt đều lộ ra vừa lòng thần sắc, lại nói tiếp nàng cũng coi như là vượt xa người thường phát huy. Mộ thanh ly Xem ngươi như thế nào thắng. Theo tể vi kết thúc, mọi người thực tự nhiên đem ánh mắt dừng ở mộ thanh ly trên người, lại phát hiện nàng như lão tăng nhập định ngồi ở chỗ kia, tựa hồ không có động tính toán. Mộ thanh ly ở mọi người trong ánh mắt lẳng lặng ngồi, cũng không biết tể vi đàn tấu đã kết thúc. Ninh yên quận quân, ngài không phải là ngủ rồi đi. Tể vi có tự tin, cũng không giống như trước như vậy, nàng có chút châm chọc nhìn mắt mộ thanh ly, đúng sự thật nói. Mộ thanh ly lúc này mới mở hai mắt. Này đôi mắt như cũng là hắc bạch phân minh, nhưng là nhìn kỹ đi tựa hồ nhiều cái gì, cái gì cùng nàng ngày thường cũng không giống nhau khí chẳng. Nhưng là ở vào vui sướng trung tề vi cũng không có phát hiện. Mộ thanh ly cái gì nói chuyện, chỉ là đứng dậy đi ra phía trước, đi bước một hướng tới đài đi đến. Nàng đi rất chậm, trong mắt nhìn về phía cái kia cầm đài ánh mắt lại có như vậy thần thánh, cứ như vậy đi bước một, đi bước một chậm rãi đi rồi tiến lên. Trung quanh ẩm ý thanh ở nàng trong thai chậm rãi tan đi, con đường này tựa hồ như vậy trường ngưng tụ mười mấy năm tuế nguyệt cô tịch cùng sâu đậm tưởng nghiệm, Mộ Thanh Ly rốt cuộc đi tới đài phía dưới. Chư 179 khôi thủ người nào? Sương Nhi đã đem Lãnh Thúy trà bích huyền đặt ở đài thượng, nàng phía trước mỗi ngày đều phải hầu hạ Mộ Thanh Ly luyện cẩm, nay một bộ động tác đã là cực kỳ thuần thục, thu thập thỏa đáng lúc sau liền lặng yên không một tiếng động lui xuống. Mộ Thanh Ly trầm tĩnh ngồi đi lên, không có xem bất luận kẻ nào, khít sâu một hơi lẳng lặng kích thích cầm huyền. Tư nàng bắn ra cái thứ nhất âm phù bắt đầu. Xung quanh thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Theo tiếng đàn lưu động, một bộ bức họa cuộn tròn ở trước mặt mọi người triển khai. Vào đông dưới ánh trăng, một nữ tử nghĩ mình lại sót cho thân, lẳng lặng tuổi sáo ngọc, cửa sổ mặt lạc tuyết không tiếng động, năm tháng phảng phất ở kia một khắc rừng hình ảnh, đến tận đây đó là vĩnh hằng. Mộ Thanh Ly nương tiếng đàn há mồm thì thầm, thời trước ánh trăng, tính mấy fan chiêu ta, mai biên tuổi sáo. Têu lên người ngọc, mặc kệ thanh hàn cùng phàn trích. Gi tốn mà nay tiệm lão, đều quên mất xuân phong từ bút. Nhưng quái đến chúc ngoại sơ hoa, thương lánh nhập giao tịch. Giang Quốc, chính vắng vẻ. Than gửi cùng lộ giao, đem tuyết sơ tích. Thúy Tôn dễ khóc, hồng ngạc không nói gì cảnh tương nhớ. Trường nhớ từng nắm tay chỗ, nàn thụ áp Tây Hồ Hàn Bích. Lại phiên thiến, thổi tân cũng, bao lâu thấy được. Nay đầu từ là nàng kiếp trước thích nhất từ người Khương quỳ sở làm, tên là Ám Hương. Nàng thanh ấm như khóc như tố, trên mặt lại bình tĩnh đến cực điểm, một chữ một chữ chẩm rãi ngâm thơ câu bên cạnh nghe người thế nhưng không tự giác lưu lại nước mắt lại không tự biết. Mộ Dung Tuyệt Trần nửa híp mắt nhìn nàng, trong mắt Lưu Quang chấp động nhìn không ra tới cái gì bao nhiêu, thần sắc cũng là mặc danh, chính là đương hắn ánh mắt nhìn đến một bên Tô Vân Tiêu kích động mặt khi lại mị một chút đôi mắt. Tô Vân Tiêu cực nóng nhìn Mộ Thanh Ly, tựa hồ liền hô hấp đều là nóng bỏng. Hắn cũng không biết nàng thế, nhưng có như vậy một mặt, trừ bỏ thông tuệ một khắc mặt. Một khúc kết thúc, Mộ Thanh Ly thu hồi tay đứng lên, chung quanh nhưng không ai nói chuyện. Hảo không biết người nào dẫn đầu vô tay, giống như nước sôi bắn nhập chảo dầu giống nhau nhiệt liệt, tề vi sắc mặt tái nhợt, thân mình một ai ngã xuống ghế trên. Xong rồi. Xong rồi. Nàng hôm nay chính là đánh bạc toàn bộ tới cùng mộ thanh ly đua này một phen, nếu là có thể thắng, liền có thể đem chính mình đã chịu khuất nhục toàn bộ đòi lại tới, nếu bị thua, từ đây rơi xuống cuồng vọng tự đại thanh danh, hậu thế bất dung. Nàng vẫn là thua, thua thất bại thảm hại, không để ý đến chung quanh người phản ứng. Mộ Thanh Ly âm thầm cười khổ một tiếng. Nàng trong lòng cực hụt hững. Trận này tỉ thí, nàng thắng chi không võ. Cầm kĩ là mộ Thanh Ly cầm kĩ, từ là Khương quỷ Tử, muốn nàng mặt dày đem này hai người chiếm làm của riêng, thật sự so giết nàng còn khó chịu. Thái tử cũng phục hồi tinh thần lại, ngữ khí tán thường hỏi, này từ viết hay lắm, khôi thủ chi danh quận quân hoàn toàn xứng đáng. Hắn nói như vậy chính là tuyên án mộ Thanh Ly thắng tề vi. Ở đây mọi người không có bất luận cái gì dị ngh Mộ Thanh Ly lại trầm rãi lắc lắc đầu, điện hạ, này đầu từ không phải thần nữ sở làm, vạn không dám kể công. Nói dừng một chút, đây là ta thời trẻ từ một quyển sách thượng nhìn đến, tác giả đã ly thế. Khương quỷ là nam tống từ người, ở thời đại này hắn khả năng căn bản sẽ không sinh ra, đó là mộ Thanh Ly nói chính mình sở làm cũng không có người hoài nghi, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy. Thắng chính là thắng, phụ chính là phụ. Ở có quan hệ sinh tử đại cục tâm cơ là lúc, nàng có thể quỷ dị xảo trá. Nhưng ở đối mặt loại này hư vinh thời điểm nàng vẫn là có một phần thủ vững. Thái tử thở dài, kia nhưng thật ra đáng tiếc, bản đơn lẻ nghi trông thấy người này. Bất quá ninh yên quận quân cũng không cần thoái thác, hôm nay Quang Luân Cẩm cũng là người ký cao một bậc, không cần quá mức khiêm tốn. Thần nữ đều không phải là khiêm tốn. Mộ thanh ly trịnh trọng hướng thái tử hành lễ nói, thần nữ hôm nay vốn dĩ liền không có báo danh, dựa theo quy củ tới nói là tuyệt không có thể so sánh thí, vô quy củ không thành phạm vi. Hôm nay này khôi thủ cho ta danh không chính ngôn không thuận. Lại nói ta thắng tề cô nương cũng là trùng hợp, còn thỉnh điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nay tiếng đàn chính là hảo. Bọn họ là chưa từng nghe qua kiếp trước nàng tiếng đàn, là chân chính vòng lương ba ngày. Kia mới là đem cầm luyện đến cực hàng người. Đáng tiếc cuối cùng là hồng nhan bạc mệnh. Thái tử không nghĩ tới mộ thanh ly như thế khăng khăng muốn chống đẩy, đứng ở tại chỗ trầm ngâm lên, mà phía dưới lại là một mảnh khe khẽ nói nhỏ. Này ninh yên quận quân nhưng thật ra cái có khí tiết, đều thắng tề vi còn có thể cam nguyện đem tử vi Minh Châu Yến khôi thủ nhường cho nàng, quả nhiên lại thế ra đích nữ phong phạm. Phần 148 Ai nói không phải đâu, bất quá nàng như vậy chống đối thái tử, sẽ không sợ thái tử không vui sao. Ai hiểu được đâu. Tại đây một mảnh nghị luận trong tiếng, tề vi sắc mặt càng ngày càng bạch, rốt cuộc hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Tỉ tỉ Một tiếng kinh hô từ trong đám người phát ra. Một nữ tử lao ra đi ôm lấy tể Vi kinh hô. Này nữ tử đúng là hôm nay ở trong khoang thuyền ý đồ châm ngòi mộ Thanh Ly cùng dung Nguyệt người. Nguyên lai like nàng thế, nhưng là tể Vi muội muội. Tề Vi té xỉu cũng không có dẫn tới nhiều ít xôn xao, thậm chí có người còn trộm đang cười, cho rằng nàng là sợ hãi thua mất mặt, cho nên làm bộ. Thái tử hướng tể Vi bên kia nhìn lướt qua, lại nhìn lên đồng sắc bình tĩnh mộ Thanh Ly, cuối cùng mở miệng nói, Ninh Yên quận quân nói cũng có đạo lý, kia bổn điện liền làm chủ. Này tử vi minh châu Yến khôi thủ, liền cho tể cô nương đi. Dứt lời, liền có người đem một đóa vàng đúc tử vi hoa đưa đến tể vi bên người, chẳng qua nàng lúc này nhìn không tới. Tạ điện hạ thành toàn. Mộ thanh ly cúi người hành lễ. Tạ, tạ thái tử điện hạ. Tể vi muội muội không cao nguyện nói. Nàng tình nguyện chính mình tỷ tỷ không cần đến này khôi thủ. Nếu là tỷ tỷ không có đến khôi thủ, thời gian dài mọi người khả năng còn sẽ dần dần phai nhạt việc này, nàng liền còn có xoay người cơ hội. Chính là hiện tại, nay sỉ nhục giống nhau, thanh danh liền phải cùng với nàng cả đời. Tất cả mọi người sẽ nhớ rõ tể Vi ở Tử Vi Minh Châu bữa tiệc rỗng rạc khiêu khích Mộ Thanh Ly, rõ ràng kia không bằng người, lại ở đối phương rộng lượng khiêm nhượng dưới đắc thắng. Mộ Thanh Ly đây là ở muốn mạ người a? Nàng như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Tề Nguyên hung tận cắn răng, túi đầu đem đoán hận giấu đi, mang theo bất tỉnh nhân sự tể Vi lui xuống. Nay một đoạn ngắn nhạc đệm xem như hoàn toàn qua đi. Tử Vi Minh Châu yến sau còn có yến hội. Mộ Thanh Ly yêu cầu đuổi ở cái này khoảng cách đổi thân quần áo, liền lạng yên không một tiếng động rời đi, phía sau Sương Nhi ôm lãnh thúy trà bích huyền theo sắt nàng mặt sau rời đi. Sương Nhi cảm giác được mộ Thanh Ly không lắm vui vẻ, nhưng là nàng cũng không rõ, tiểu thư hôm nay đã thắng tề vi, đem mặt mũi đều tránh trở về, vì cái gì còn không cao hứng đâu. Trở về lúc sau đem lãnh thúy trà bích huyền thu hồi đến đây đi. Mộ Thanh Ly đi ở phía trước nhà nhạt nói, về sau không cần lại lấy ra tới. Từ nay về sau. Nàng đều sẽ không lại mang theo lành thúy trà bích huyền dự tiệc, này đoạn không thuộc về nàng vinh quang, liền theo cái kia nữ tử cùng nhau mai tăng đi. Là xương nhi vì không cho mộ thanh ly lại không tao hứng, vội vàng gật gật đầu. Ly nhi. Đống nhiên phía sau có người kêu nàng. Mộ thanh ly bước chân một đốn, làm bộ không có nghe thấy đi phía trước đi. Phía sau tiếng bước chân lại rõ ràng nhanh lên. Trên mặt nàng hiện lên lửa giận, áp lực xoay người lại, đen nhánh tròng mắt chuyển động không chuyển nhìn chầm chầm tô vân tiêu, tô công tử. Có việc gì thế? Hắn còn có hay không đầu bóc? Này trước công chúng gọi lại nàng làm cái gì, chẳng lẽ không biết hiện tại có vô số người nhìn chầm chầm nàng, hai người nếu là chuyển ra một chút đồn đãi vỡ vẩn, đều cũng đủ hủy hoại nàng. Tô Vân Tiêu thấy nàng đáy mắt lửa giận, trong lòng phản phất bị rót một chậu nước lạnh. nay song trong chẻo con ngươi từ khi nào bắt đầu không còn có bóng dáng của hắn. Tô Vân Tiêu đau lòng muốn mệnh, lại vẫn là chấp nhất nhìn chăm chú nàng. Mộ thanh ly lạnh lùng nói, chuyện quan trọng không có việc gì. Ta liền trước cáo tử. Ly Nhi, ngươi từ từ. Tô Vân Tiêu lại theo bản năng ở nàng chuẩn bị rời đi một khắc bắt lấy nàng ống tay áo, nôn nóng nói. Hắn không phải không nói lời nào, là không biết muốn cùng nàng nói cái gì, hắn không biết muốn như thế nào làm, nàng mới có thể trở lại trước kia như vậy, mới có thể tiếp tục cái hắn. Tô Vân Tiêu. Ngươi buông ra. Mộ thanh Ly cùng Sương Nhi sắc mặt đồng thời thay đổi, người ở đây nhiều mắt tạc, làm người thấy chính là muốn mệnh sự. Di này không phải Ninh Yên quận quân sao. Một cái lười biếng thanh âm xuất hiện ở bọn họ phía sau. Mộ thanh ly trên mặt huyết sắc rút đi, đột nhiên lui ra phía sau hai bước cùng Tô Vân Tiêu kéo ra khoảng cách, mà hắn nghe thấy thanh âm mới như ở trong ngọng mới tỉnh, cũng bung ra bắt lấy mộ thanh ly tay. Hai người chiều phía sau nhìn lại, một cái nam tử đứng ở nơi đó, một bộ hồng y ly mị đến kinh tâm động phách, hẹp dài mắt phượng không chấp mắt nhìn bọn họ. Mộ rung tuyệt trần. Mộ thanh ly lột một chút Nàng trong lòng đối cái này địch quốc thái tử trước sau là tổn cảnh giác, tổng cảm thấy hắn là địch phi Hữu Sự thật cũng chứng minh, hắn người này hư thật khó phân biệt, giúp quá nàng cũng muốn hại nàng, làm người đoán không ra tâm tư. Nhưng là có một chút là bất biến, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều là tưởng biến đổi pháp suy yếu đại sở thực lực, chẳng sợ khiến cho lại đại sóng gió cũng chỉ sẽ làm hắn càng hương phấn. Người này là nguy hiểm. Nghĩ đến là nơi này phong cảnh quá hảo, làm tô công tử cùng mộ nhị tiểu thư trầm luân tại đây. Đỗ Điện liền cũng tới thấu cái náo nhiệt đi. Hắn cười như không cười nói, tăng thêm cái kia Mộ Dung Nhị tiểu thư nhị tự, tựa hồ là ở châm trọc bọn họ chi gian rõ ràng là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ, lại không biết tỉ hiểm. Tô Vân Tiêu đem Mộ Thanh Ly che ở phía sau, trầm giọng nói, "Tấn Thái tử nếu thích nơi này cảnh sát, chúng ta liền cũng không quấy rầy, tại hạ còn có việc, liền đi trước cáo lui." Dứt lời liền hơi hơi quay đầu đối Mộ Thanh Ly thấp giọng nói, "Ly Nhi, chúng ta đi." Mộ Tuyệt Trần người này cực kỳ nguy hiểm tuyệt không có thể làm ly nhi cùng hắn có cái gì liên quan. Mộ thanh ly xuyên thấu qua Tô Vân Tiêu bả vai nhìn về phía trước, lại vừa vặn đâm nhập cặp kia thâm cùng đào hoa hồ nước giống nhau đôi mắt, mang theo 3 phần lệnh băng, ba phần trầm trọng 3 phần xảo trá, còn có một phần nói không rõ khó lưỡng. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, ai đều không có nói chuyện. Tô Vân Tiêu tuy rằng ở cùng mộ thanh ly nói chuyện, nhưng là đôi mắt lại trước sau không có rời đi mộ rung tuyệt trần, qua nửa ngày đều không có nghe thấy mộ thanh ly đáp lời. Có chút không yên tâm quay đầu, Ly Nhi, Tô công tử nếu là có việc liền đi trước đi, nơi này phong cảnh vừa lúc, Thanh Ly còn tưởng lại đãi trong chốc lát. Mộ Thanh Ly nhàn nhạt nói, ngữ khí kiên định. Nàng tha rằng bị người thấy cùng Mộ Dung Tuyệt Trần ở bên nhau, đều không muốn cùng Tô Vân Tiêu nhấc lên nửa phần liên hệ. Chương 180 Thái tử phi. Nàng chán ghét hắn như vậy ích kỷ hành động, càng đừng nói hắn gần nhất khống chế không được chính mình, nếu là lại làm ra giống vừa rồi như vậy thất lễ sự tình, nàng với ai khóc đi? Người Tô Vân Tiêu không thể tin tưởng mở to hai mắt, đấy mắt toàn là bị thương thần sắc, mộ dung tuyệt trần đấy mắt châm chọc lại phai nhạt chút. Mộ thanh ly lui ra phía sau một bước kéo ra cùng Tô Vân Tiêu chi gian khoảng cách, lại lần nữa cho thấy chính mình thái độ. Tô công tử không phải có việc sao, còn không mau đi đi. Mộ dung tuyệt trần ngứng mày Vừa rồi nói ra đi nói đã thu không trở lại, Tô Vân Tiêu mí môi, chung quy là không cam lòng rời đi. Cuối cùng là an tĩnh. Mộ thanh ly cùng mộ thanh anh đồng thời nghĩ đến. Vào đông phong ở hai người chi gian gợi lên, ai cũng không nói gì. Mộ thanh ly trước đánh vỡ trường hợp này, về phía trước nửa bước túi người nói, thần nữ lại lần nữa cảm tạ điện hạ ngày đó ân cứu mạng. Mộ rung tuyệt trần không biết khi nào ỷ ở trên mép thuyền, nghe vậy rũ mắt lông mi lời nhắc nói, ngày đó cứu ngươi, ngươi đó là nói như vậy, về sau quận quân cùng bổn điện gặp mặt cơ hội nhiều đến là, chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt đều phải tạ buồn điện một lần. Gặp mặt cơ hội nhiều đến là, những lời này là có ý tứ gì? Như thế nào nghe tới tổng làm người có loại dự cảm bất hảo? Nàng là đại sở triều thần chi nữ, hắn là địch quốc thái tử, hai người chi gian gặp mặt đều phải tị hiểm, sao có thể có rất nhiều cơ hội gặp mặt? Chính là mộ thanh ly không hỏi ra tới, vì thế không khí lại cổ quái rằng co lên. Sương Nhi nghe lời này thật là kỳ quái, nàng phỏng trừng Tô Vân Tiêu đã đi xa, liền cố ý đối mộ thanh ly nói, tiểu thư một vân huyện chúa còn chờ ngài đâu, chúng ta không thể lại trì hoãn. Nàng thoạt nhìn ở nhỏ giọng đối mộ thanh Ly nói Mộ Thanh Âm lại cũng đủ làm Mộ Dung Tuyệt Trần nghe thấy. Đúng rồi, Dung thị tỷ còn đang đợi ta đâu? Mộ Thanh Ly tự nhiên là biết dự tính của nàng, đáy lòng tán một tiếng thông minh, mặt ngoài lại làm bỗng nhiên hiểu ra trạng, tiểu nữ còn có chuyện quan trọng trong người, liền không quấy rầy tấn thái tử. Dứt lời hành lễ, không đợi Mộ Dung Tuyệt Trần nói chuyện, liền xoay người vội vàng rời đi. Mộ Dung Tuyệt Trần không phải đại sở thái tử, Mộ Thanh Ly đối hắn chỉ cần là mặt mũi thượng lễ nghi, không cần thật sự nghe hắn nói hoặc là hướng hắn xin chỉ thị cái gì. Hắn nhìn nàng rời đi bóng dáng, hẹp dài đôi mắt lại mị mị, trong mắt hiện lên thú vị. Mộ thanh ly vội vàng thay đổi quần áo trở về lúc sau, yến hội đã bắt đầu rồi. Nàng bởi vì có phong hào trong người, không cần cùng thế gia nữ tử ngồi ở cùng nhau, mà là ngồi ở hoàng thân quốc thích trong vòng, bên cạnh ngồi vừa lúc là du nguyện. Hoàng đế không có xuất hiện, thái tử tự nhiên là muốn ngồi trên đầu chi vị, hắn bên người lúc này đứng một cái thoạt nhìn 18-9 tuổi tả hữu nữ tử, hẳn là thái tử phi mai thì không thể nghi ngờ. Thái tử Phi thoạt nhìn 20 tuổi tà hữu, lại nói tiếp cũng là cái mỹ nhân, tiểu xảo khuôn mặt, tuyển chuyển hình dáng, còn có tràn đầy phong độ trí thức ngũ quan, nhưng là nàng như vậy thanh tú diện mạo, ở mỹ nữ như mây hoàng cung, liền có vẻ thái bình thường. Mộ Thanh ly tại đây một khắc đống nhiên minh bạch Dung Uyển vì cái gì muốn ở kiếp trước mạo như vậy đại nguy hiểm đều phải phản bội thái tử. Nay trong đó dù cho có an quốc công suối dục ở, nhưng càng nhiều, vẫn là bởi vì không cam lòng đi. Thái tử Phi cùng Dung Uyển đặt ở cùng nhau. Khác biệt là thực rõ ràng. Dung Uyển là cực kỳ minh diễm mỹ nhân, đạm trang nùng mặt đều là cực mỹ, nàng tuổi tuy nhỏ cũng đã rất có khí thế, nói là ngũ nghi thiên hạ cảm giác đều không quá. Thái tử phi tuy rằng cũng coi như đẹp, nhưng nàng dung mạo thiên nhu nhược, những cái đó mũ phượng đè ở trên người nàng luôn có chút chịu không nổi gánh nặng cảm giác. Hơn nữa thái tử phi mới vừa sinh hài tử, rốt cuộc là tổn hại dung mạo, nhìn kỹ lên vẫn là có thể nhìn ra được sắc mặt khó coi. Như vậy hai người, thân phận, bộ dạng Khí độ, vô luận thấy thế nào Dung Nguyễn đều ở Mai Thị phía trên, chính là phía trước thái tử lại tự mình hướng hoàng thượng tỉnh phong, nhất định phải Mai Thị đường chính phi, cũng là vì hắn kiên trì, mới làm Dung Nguyễn khuất cư chắc phi. Rõ ràng cái gì đều so nàng hảo, nhưng là trước mắt người chính là thích cái kia không bằng chính mình người, đổi ở ai trên người đều không nghĩ ra. Mộ thanh ly trong lòng yên lặng thở dài. Thanh ly muội muội nếm thử cái này. Dung Nguyễn cười đem một khối thịt cá kẹp ở mộ thanh ly trong chén. Loại này cá tên là làm chỉ bạc cá, mỗi năm chỉ có tháng này phân mới có thể vớt đến, này thịt cá là lấy chúng nó trên bụng nho nhỏ một hối, địa phương còn lại đều phải nem xuống, chính là cực kỳ khó được, người mau nếm thử. Hảo, cảm ơn Dung tỷ tỷ Mộ thanh ly thu hồi tâm thần, đem thịt cá đặt ở trong miệng, tinh tế tán hai câu. Dung Nguyễn cười thanh thiện, phản phất không hề có thấy bọn họ cách đó không xa thái tử cùng thái tử phi ghé vào cùng nhau cười nhạt nói nhỏ, chính là một đôi ân ái phu thê bộ dáng. Mộ thanh ly bay nhanh nhìn lướt qua, không có ở thái tử phía sau thấy mạc phượng kỳ cùng nhan 11, thoát nhìn bọn họ lại đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động đi. Mà mộ dung tuyệt trần căn bản liền không có xuất hiện, hắn ở Yến hội bắt đầu phía trước làm người cấp thái tử tặng cái lời nhắn, nói chính mình thân thể không thoải mái về trước cùng thỉnh thái tử không nên trách tội. Hắn người này tùy ý làm bậy quán, thái tử cũng sớm đã thói quen, chưa nói cái gì liền dẫn. Vì thế mộ thanh ly này bữa cơm ăn còn tính hài lòng. Người đáng ghét một cái chưa thấy được. Nếu không tính yến hội tiến hành đến một nửa, Thái tử Phi đem nàng gọi vào bên người nói chuyện, liền có thể nói được thượng là viên mãn. Phần 149 Thật là xinh đẹp nhân nhi. Thái tử Phi nhìn nàng ôn nu cười, nhẹ giọng đối mộ thanh ly nói, Ninh yên quận quân không cần khẩn trường, buồn phi chỉ là muốn gặp người, nhìn xem có gan cứu giá nữ tử ra sao bộ ráng, người ngẩn đầu lên. Một đám đều nói như vậy. Mộ thanh ly có chút bất đắc dĩ, lại theo lời ngẩn đầu Thanh âm cung kính nói Đây đều là thần nữ ứng tẫn buồn phận, thái tử Phi nương nương quá khen. Gần xem thái tử Phi vẫn là thực dễ coi, mặt mày tinh tế, tinh tế phẩm tới chính là lễ nhạc thế già già tới nữ tử. Lại vẫn như vậy khiêm tốn. Thái tử Phi cười ôn thanh nói, thái tử ngày thường muốn đi theo bệ hạ xử lý chiều chính, khó có thể phân thân. Buồn Phi thấy quận quân khó được cảm thấy hợp ý, nếu là quận quân không chê, không ngại có thời gian tới thái tử Phủ cùng buồn cung trò chuyện. Thần nữ không hiểu quy củ, sợ quấy nhiều thái tử Phi thanh t Mộ Thanh Ly trên mặt làm bộ kinh sợ nói, không có việc gì. Thái tử phi đôi tay thử cấm áp lôi kéo mộ Thanh Ly ngồi ở bên người nàng, buồn phi ở nhà thời điểm không có muội muội ngày thường cũng ít có người có thể tới bồi ta, quật quân nếu là chịu đến tự nhiên tốt nhất bất quá. Nàng nói những lời này trong lúc, thái tử vẫn luôn ở bên cạnh nghe, không có lộ ra phản đối thân sắc. Là, kia thần nữ tuân mệnh. Mộ Thanh Ly cúi lầu nói, nàng cảm thấy chính mình giống như quấn vào sự tình gì. Một hồi hiến hội mặt ngoài xem hòa thuận vui vẻ, mỗi người đều hâm mộ giao vận may mộ thanh ly. Mặt ngoài xem ra, nàng là hôm nay lớn nhất người thắng. Được thái tử cùng thái tử phi coi trọng, cho phép nàng xuất nhập thái tử phủ, đây chính là người khác cầu mà không được sự tình, còn hung hăng đánh tề vi mặt mũi liền tính không có đạt được khôi thủ, cũng coi như không thượng cái gì tổn thất. Quan trọng nhất chính là nàng còn đồng thời ở thái tử phi mai thị cùng tương lai thái tử chắc phi mục vân huyện chúa chi gian đồng thời thảo hảo. Mộ Thanh Ly hảo vận ở phía sau đâu. Tưởng sao một chút người đã thay đổi một bộ lực có thâm ý ánh mắt nhìn nàng. Mộ Thanh Ly bừng tỉnh chưa rác, chờ Yến hội tan về sau ngồi xe ngựa về nhà, chờ đến rời đi kia một khắc, nàng không nghĩ thấy người một cái đều không có nhìn thấy. Về tới ra, Sương Nhi hầu hạ nàng ngủ hạ, chính mình cũng đi ra ngoài nằm, chờ bên ngoài đã không có thanh âm mộ Thanh Ly mới đưa máu lạnh tiêu lên. Hôm nay cho người đi làm sự thế nào? Hồi chủ tử, đều làm phả đáng. Máu lạnh mặt vô biểu tình nói. Mộ thanh ly vừa lòng gật gật đầu. Nàng phía trước liền cùng máu lạnh nói, làm hắn thừa dịp hôm nay mộ thanh anh không ở nhà, trộn đi nàng trong phòng phóng vài thứ. Mộ thanh anh phía trước đánh đô quên kia một cái tắt trướng cũng nên cùng nàng tính tính. Còn có một việc. Mộ thanh ly đối máu lạnh nói, phía trước các người thiêu tể ra cửa hàng khi, không có người bị thương đi. Nàng hôm nay cùng tể vi phân cao thấp nhi, nếu là có tâm người thực dễ dàng sẽ liên tưởng đến hai người tranh chấp. Hơi chút một điều tra là có thể điều tra ra tề ra cùng mộ thanh ly ở thương vụ thượng gốc mắt. Hôm nay không biết vì cái gì thái tử cùng thái tử phi đồng thời đối nàng kỳ hảo, ẩn ẩn có mượn sức ý tứ, nàng từ giờ trở đi làm việc liền phải tiểu tâm cẩn thận, miễn cho chính mình trở thành người khác biếng ngắm hoặc là lưu lại cái gì nhược điểm. Máu lạnh bọn họ huấn luyện có tố, tay chân đều tương đối sách sẽ, chỉ cần không có người bị thương, liền không có manh mối truy tra đến trên người nàng. Máu lạnh chậm rãi lắc lắc đầu. Mộ Thanh Ly lúc này mới yên tâm. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng vô tình. Máu lạnh mặt vô biểu tình nói, chủ tử nghiêm trọng, nô tài làm cái gì đều là hẳn là. Những lời này nếu là đổi một người tới nói, nghe tới giống như là trường hợp lời nói, hắn nói lời này không có định nọt thành phần ở, thuần túy chính là ở trần thuật sự thật. Đối với ám vệ tới nói, chủ tử bất luận cái gì yêu cầu hắn đều hẳn là không có dị nghị hoàn thành, chẳng sợ làm hắn đi tìm chết. So với đi theo trước chủ tử làm việc khó khăn Mộ Thanh Ly bố trí này đó đối bọn họ mà nói đều là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Còn có một việc. Mộ Thanh Ly tránh đi đề tài, ta quá mấy ngày sẽ cho ngươi một số tiền, ngươi giúp ta ở kinh thành ngoại mua một ít đồng ruộng, muốn cũng đủ phi nhiêu, chờ đầu xuân nhớ kỹ mua hẳn giống, sau đó mướn người ở bên kia làm ruộng, đừng làm cho người biết kia địa phương là của ta. Máu lạnh sừng sốt, không nghĩ tới mộ Thanh Ly sẽ như vậy yêu cầu. Nàng một cái thế gia tiểu thư, muốn đồng ruộng làm cái gì? Nàng có vùng ngoại ô thôn trang, nơi đó tự nhiên có thể sản lương thực, hơn nữa ngày thường nhản còn có thể đi đi dạo giải sầu, vì cái gì yêu cầu thêm vào đồng ruộng hơn nữa không thể làm người biết. Nhưng máu lạnh đối bất luận cái gì mệnh lệnh đều là không có nghi ngờ chấp hành, cho nên vẫn là gật đầu. Ngươi đi cho đi, chờ lấy lòng lúc sau đem khế đất cho ta. Mộ thanh ly nhìn hắn đôi mắt nói, chuyện này ngươi có thể nói cho hắn, ta không có quyền lợi can thiệp, đây cũng là lúc trước nói tốt, nhưng là trừ cái này ra không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi khả năng làm được. Chuyện này sự tình quan trọng đại, nếu là nàng ở thời gian thượng không có tính sai, vài năm sau có một hồi đại sự phát sinh, đến lúc đó này mà chính là nàng xoay người tư bản. chương 181 Thái tử âm yêu, cho nên kia sự kiện tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuy rằng máu lạnh khả năng sẽ đem sự tình nói cho người nọ, nhưng là cũng tốt hơn làm càng nhiều người biết, lại nói hắn cũng chưa chắc biết nàng muốn làm cái gì. Máu lạnh được mộ thanh ly phân phó, gật gật đầu liền lui xuống. Mộ Thanh Ly nằm ở trên giường trơ mắt, ở trong đầu tinh tế trải vớt sự tình hôm nay. Liên nàng hôm nay chứng kiến, thái tử thật sự như đồn đái chung giống nhau đối thái tử Phi Mai thị rất là đau sủng, hiện tại thái tử phủ duy nhất con nối dõi, thái tử đích trưởng tử cũng là Mai thị sở sinh. An quốc công nếu làm Dung Nguyễn khỏi hẳn, thuyết minh hắn muốn cho Du Nguyễn gả cho thái tử, cũng không phải giống như kiếp trước như vậy quang minh chính đại giải trừ hôn ước gả cho nhị hoàng tử, rốt cuộc hiện giờ nhị hoàng tử như đi trên băng mỏng. Lấy an quốc công rảo hoạt tính cách khẳng định sẽ không đem trứng gà đều đặt ở một cái trong rộ. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi thế lực liền duy trì tới rồi một cái cân bằng. Chính là Dung Nguyễn đã mò 15 tuổi, chờ nàng sang năm sinh nhật một quá, hoàng thượng khả năng liền phải hạ chỉ cấp thái tử cùng Dung Nguyễn chính thức tứ hôn. Đến lúc đó an quốc công là chuẩn bị kháng chỉ không tuân vẫn là khiến cho du Nguyễn gà cho thái tử. Nhất định là muốn tái sinh phong ba. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, đầu trở nên có chút hôn hôn chầm chầm lên Nàng hôm nay mệt mỏi một ngày, lúc này đã là cực mệt mỏi, mắt thấy liền phải ngủ. Đông nhiên, nàng cảm giác được trong bóng đêm có cái gì thanh âm, mộ thanh ly đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cửa sổ phương hướng. Ngươi lại tới làm cái gì? Nàng cao mày nhìn trước mắt người, mày gắt gao nhăn. Tự nhiên là tới chúc mừng ninh nhiên quận quân hôm nay nổi bật cực kỳ. Hắn chậm dài nói, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi tính tình nhưng thật ra lại lớn. Hắn nói chuyện ngữ tốc rất chậm. Trước sau như một chính là quỷ dị khàn khàn âm điệu, nhưng mộ thanh ly đã đối hắn rất là hiểu biết, biết hắn hôm nay không có sinh khí, không có gì hảo chúc mừng. Mộ thanh ly không dám thả lỏng cảnh giác, ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi lại là có chuyện gì. Hắn mỗi lần tới mục đích đều thực minh xác lần này chỉ sợ lại là muốn an bài nàng làm chuyện gì. Có lẽ là mộ thanh ly trong mắt lãnh đạm chi sắc quá nặng, hắn mặt nạ mặt sau đôi mắt mị mị, nguyên bản dơ lên khỏe miệng cũng thu trở về, cười nhạo một tiếng, không có gì hảo chúc mừng Nói cách khác ninh nhiên quận quân chính mình đều đối cái này danh hiệu không lắm để ý, nếu như thế, vì cái gì còn muốn ra cái này nổi bật đâu. Mộ thanh ly lạnh nhạt nói, các hạ đối chuyện của ta rõ ràng, như vậy hôm nay cụ thể tình huống đến tuột cùng như thế nào người trong lòng hẳn là cũng hiểu rõ, nếu không phải lui không thể lui, ta Hà tất muốn ra cái này nổi bật. Thái tử tự mình mở miệng hỏi nàng, nàng tổng không thể lâm trận lùi bước, bằng không chẳng lẽ không phải là làm tề vi âm như thực hiện được. Khi đó bất luận thắng thua. Nàng chính là căng da đầu cũng muốn thượng. Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, linh yên quận quân chỉ sợ chưa từng có nghĩ tới, như vậy tính cách, sớm muộn gì sẽ đem chính ngươi đẩy đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vạn kiếp bất phục. Mộ Thanh Ly nhìn hắn, mí môi. Nàng biết hắn ý tứ. Ở hắn xem ra, nàng vô quyền vô thế, không đỉnh một cái quận quân thanh danh, trong tay một chút thực quyền đều không có, lại phải mọi việc tranh cường hào thắng, sẽ không thoái nhượng nửa phần. Như vậy nàng sớm muộn gì sẽ cho chính mình gặp phải đại họa tới. Mộ Thanh Ly lại không phải nghĩ như vậy. Nàng kiếp trước quá đến vâng vâng dạ dạ, cuối cùng không phải là không được chết già Đang âm thầm nhìn chầm chầm nàng người tổng sẽ không làm nàng hảo quá, nếu cuối cùng kết cục đều là chết, ai lại sẽ để ý ở chết phía trước có thể hay không đem thiên cùng cái lỗ thủng. Mộ Thanh Ly trầm mặc thái độ bị hắn xem ở trong mắt, không khỏi châm chọc nói, người biết hôm nay thái tử vì cái gì muốn bổ làm tử vi minh châu Yến. Nay tính cái gì vấn đề. Mộ Thanh Ly nói, Bởi vì Tử Vi Minh Châu Yến là đại sở việc trong đại, nhưng là năm nay bởi vì thái tử nguyên nhân bị hủy bỏ, cho nên thái tử nương cơ hội này tiếp tục phong nhã việc.